chương 26, xây dựng nền tảng chương 26, xây dựng nền tảng xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát vào năm 1850, khi bước vào tuổi 22, nguyễn hải đã nhận thức được một điều mà không phải ai cũng dễ dàng thấy được đó là đất nước đại nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng nơi mà sự sống còn của quốc gia không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự hay chính trị mà còn vào khả năng thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới những năm gần đây sức ép từ các cường quốc phương tây ngày càng lớn những đe dọa về mặt quân sự lẫn thương mại khiến đất nước đối mặt với thử thách chưa từng có hơn bao giờ hết nguyễn hải hiểu rằng để bảo vệ sự độc lập và phát triển bền vững đại nam không chỉ cần những chiến lược quân sự sắp bén mà còn cần phải xây dựng một nền kinh tế t ự c ư ờ n g một cơ sở hạ tầng vững mạnh đủ sức đáp ứng những yêu cầu khắt khe của một thế giới đang thay đổi ngay hôm đó như thường lệ khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua những khe cửa hẹp của cung điện nguyễn hải đã có mặt trong một phòng họp rộng lớn nơi các quan lại trong triều đã tụ họp đông đủ trên bàn họp những tấm bản đồ đất nước trải rộng vẽ lên một viễn cảnh tương lai của đại nam với những tuyến đường huyết mạch xuyên suất và các cảng biển sông ấ t chờ lợi được cải tạo và mở đây là một kế hoạch đầy tham vọng mà nguyễn hải đã ấp ủ trong lòng từ lâu nhưng giờ là lúc phải đưa ra quyết định không thể chỉ hoan thêm nữa ánh mắt sáng ngời và giọng nói đầy quyết đoán nguyễn hải đứng dậy nhìn vào các quan lại rồi lên tiếng các khanh thấy đấy đất nước chúng ta đang ở thời khắc quan trọng nếu chúng ta cứ mãi duy trì những con đường nhỏ hẹp những cảng biển lạc hậu đại nam sẽ không bao giờ có thể vươn lên chính lúc này chúng ta cần phải thay đổi cảng biển đường xá chính là huyết mạch để kết nối với thế giới nếu không có những thay đổi mang tính đột phá chúng ta sẽ khó lòng giữ vững độc lập và nền kinh tế cũng sẽ không thể phát triển một quan lại lớn tuổi với bộ râu dài bạc p h ơ và đôi mắt nặng chịu kinh nghiệm ngồi im lặng một lúc rồi lên tiếng v ẻ lo lắng lộ rõ trên mặt thưa bệ hạ những cải cách như vậy sẽ không thể thực hiện trong một sớm một chiều việc này sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều tầng lớp trong xã hội đặc biệt là những địa chủ thương nhân truyền thống họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc thay đổi và chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thậm chí là phản kháng mạnh mẽ nguyễn hải không hề nào đúng cậu nhìn thẳng vào vị quan lão và bình tĩnh đáp chấm hiểu những khó khăn mà các k h á n nói nhưng nếu chúng ta không thay đổi ngay bây giờ đại nam sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau các cường quốc phương tây đang mở rộng ảnh hưởng họ đã có những cảng biển hiện đại những tuyến đường thương mại rộng lớn nếu chúng ta không hành động nền kinh tế sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm thậm chí đe dọa đến sự độc lập của chúng ta do đó dù có khó khăn chúng ta phải thực hiện những thay đổi này để đất nước có thể đứng v ữ n g mạnh mẽ và phát triển những lời nói đầy quyết tâm của nguyễn hải khiến không khí trong phòng trùng xuống các quan lại dù không ai dám lên tiếng phản đối nhưng trong lòng họ cũng đầy băn khoăn họ biết rằng quyết định này sẽ không dễ dàng thực hiện và nguy cơ đụng phải sự phản đối từ các tầng lớp trong xã hội là rất lớn tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sự lãnh đạo kiên quyết của nguyễn hải đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho họ giúp họ nhận ra rằng tương lai của đại nam cần phải được định hình bởi những bước đi mạnh mẽ và không ngừng nghỉ công cuộc cải cách cơ sở hạ tầng của đại nam bắt đầu ngay sau đó nguyễn hải với tầm nhìn xa trông rộng đã xác định rằng những tuyến đường giao thông quan trọng nối liền các vùng miền trong đất nước là điều kiện tiên quyết để thực hiện những cải cách sâu rộng cậu quyết định mở rộng các tuyến đường từ ra các tỉnh ven biển đặc biệt là những tỉnh trọng yếu như hải phòng đà nẵng hội an và vũng tàu những con đường này từ lâu chỉ là những con đường đất nhỏ hẹp không đủ sức đáp ứng nhu cầu giao thương và vận chuyển hàng h nguyễn hải triệu tập các quan lại tướng quân và quan viên địa phương đến triều đình để thông báo về kế hoạch này trong một buổi hội nghị tại hoàng cung khi không khí đã t r ầ m lại sau những lời phát biểu của cậu nguyễn hải tiếp tục chúng ta phải xây dựng một hệ thống giao thông hoàn chỉnh thông suốt từ bắc vào nam nếu những tuyến đường này không được cải tạo không chỉ thương nhân mà cả quân đội của chúng ta cũng không thể di chuyển nhanh chóng và hiệu quả các ông phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo rằng công tác thi công phải đúng tiến độ và chất lượng một quan viên của tỉnh quảng nam là người khá quen thuộc với các vấn đề địa phương lên tiếng thưa bệ hạ hạ quan sẽ phối hợp với các địa phương khác để đảm bảo việc thi công đúng tiến độ tuy nhiên điều này sẽ đụng chạm đến quyền lợi của nhiều nhóm lợi ích trong vùng hạ quan sẽ phải thận trọng trong việc xử lý các mâu thuẫn này để tránh xung đột nguyễn hải mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như d a o cắt c h ấ m hiểu nhưng các ngươi phải nhớ sự thay đổi không thể chỉ hoãn vì quyền lợi của một nhóm nhỏ lợi ích chung của quốc gia phải được đặt lên hàng đầu đôi khi để có được tương lai tốt đẹp chúng ta phải hy sinh một số quyền lợi cuộc họp kết thúc trong một không khí chầm lắng các quan viên ra về ai nấy đều nhận thức được rằng những gì đang diễn ra là một bước mặt lớn trong lịch sử của đất nước từ đó những công việc cải tạo cơ sở hạ tầng được triển khai một cách quyết liệt các tuyến đường huyết mạch nối từ thăng long hải dương hải phòng vào tận nam định ninh bình được trải n h ự a nâng cấp thành những con đường rộng lớn giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết những tuyến đường ven biển như từ hải phòng qua đà nẵng tới vũng tàu cũng được đặc biệt chú trọng trở thành những tuyến giao thông huyết mạch nối liền các cảng biển trọng yếu thúc đẩy nền kinh tế đại nam phát triển mạnh mẽ nhưng nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc cải cách giao thông cậu còn nhìn thấy tầm quan trọng của việc nâng cấp các cảng biển của đại nam đặc biệt là hải phòng cảng biển lớn nhất miền bắc việc cải tạo cảng hải phòng không chỉ nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếp nhận tàu thuyền mà còn để xây dựng kho bãi hiện đại trang bị các phương tiện vận chuyển mới phục vụ cho việc giao thương quốc tế những con tàu từ các nước phương tây dần dần bắt đầu ghé vào hải phòng đem theo những hàng hóa quý giá đồng thời những thuyền bùn của đại nam cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các đại dương tham gia vào dòng chạy thương mại toàn cầu mỗi lần nhìn thấy những con tàu tấp nập ra vào nguyễn hải cảm nhận được một niềm tự hào lớn lao cậu biết rằng những quyết định mà mình đưa ra đang từng bước biến đại nam thành một quốc gia mạnh mẽ không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế giao thương nhưng nguyễn hải cũng hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu để duy trì sự phát triển bền vững đại nam cần phải tiếp tục đổi mới sáng tạo và kiên cường đối mặt với mọi thử thách từ bên ngoài lẫn bên trong cậu không thể ngừng nghỉ và sự nghiệp cải cách của cậu sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa với biết bao nhiêu gian chuẩn và thử thách cuộc họp quan trọng tại hải phòng đang diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng đầy kỳ vọng nguyễn hải đứng giữa một hội trường rộng lớn nơi tập trung các thương nhân nước ngoài các q u a n lại và những người có ảnh hưởng từ khắp các miền của đại nam cậu có một mục tiêu rõ ràng trong đầu k hải, hải, hải phòng sẽ không chỉ là cửa ngõ giao thương trong khu vực đông nam á mà sẽ kết nối với các thị trường lớn như ấn độ trung quốc và thậm chí là các quốc gia phương tây các thương nhân từ những nơi đó sẽ đến đây không chỉ để trao đổi hàng hóa mà còn để tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài Lời nói của Nguyễn của hải văng lên, trong quan đầy khí thế, trong khi các quan khách thế, h tại các cuộc ọ phòng k đang thực sự trở thành một cửa ngõ quan trọng cho các tàu b u ô n quốc tế trước đây chúng tôi thường phải đi qua các cảng khác nhưng bây giờ có lẽ đây sẽ là điểm đến lý tưởng nơi các con tàu của chúng tôi có thể dễ dàng cập bến và giao dịch hàng hóa nguyễn hải mỉm cười đôi mắt sáng lên một niềm tin mãnh liệt về tương lai rồi cậu tiếp tục giải thích với một phong thái điểm tĩnh nhưng thuyết phục chúng tôi sẽ không chỉ cải tiến cơ sở hạ tầng mà còn chú trọng đến việc phát triển một hệ thống cảng biển hiện đại có thể tiếp nhận được tất cả các loại tàu b ô n từ mọi quốc gia chúng ta sẽ có cơ hội không chỉ xuất khẩu các sản phẩm của đại nam ra thế giới mà còn học hỏi và tiếp nhận những giá trị văn hóa kỹ thuật và công nghệ từ các quốc gia tiên tiến lời nói của nguyễn hải như một làn sóng cuốn phang mọi hoài nghi mở ra một viễn cảnh mới mẻ cho tất cả những ai tham dự cuộc họp những người có mặt ở đó không thể không nhận ra rằng không chỉ là chuyện xây dựng một hệ thống cảng biển hiện đại mà còn là chuyện tạo dựng một thế hệ mới với tầm nhìn không giới hạn về hợp tác và phát triển chưa dừng lại ở đó cậu còn nhấn một ạ n bầu không khí trang nghiêm bao trùm căn phòng khi cậu ngừng lời những người tham dự cuộc họp ngẫm nghĩ về những gì cậu vừa nói cái tầm nhìn mà nguyễn hải đề ra không chỉ nhắm đến việc thúc đẩy nền kinh tế mà còn là sự mở rộng mối quan hệ quốc tế là cách để đại nam không chỉ đứng vững trong thế giới hiện tại mà còn vươn lên khẳng định sức mạnh trong tương lai trong khi cuộc họp tiếp tục với những lời trao đổi sôi nổi ở một nơi khác đà nẵng và hội an cũng không nằm ngoài những chuyển biến mạnh mẽ cả hai cảng biển ở miền trung đang được cải tạo và hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng cảng đà nẵng với vị trí chiến lược ở ven biển miền trung đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quan trọng đặc biệt đối với các tàu buôn đến từ ấn độ và các quốc gia đông nam á bên cạnh đó hội an mặc dù đã nổi tiếng từ lâu với con phố cổ kính và nét văn hóa đặc trưng giờ đây cũng được cải tạo mạnh mẽ trở thành một trung tâm tiếp nhận tàu buôn từ phương tây đặc biệt là những chuyến hàng từ châu âu một buổi sáng sớm tại đà nẵng dưới bầu trời xanh ngắt nguyễn hải đứng trên bến cảng cùng các quan lại địa phương mắt hướng về phía những chiếc tàu lớn đang lần lượt cập cả bến cảm nhận được khí thế đầy phấn khích trong không khí nguyễn hải chậm rãi lên tiếng giọng nói đầy quyết đoán càng b i ể n này phải trở thành một trung tâm của giao thương nhưng không chỉ dừng lại ở việc buôn bán chúng ta cần phải học hỏi từ các nền văn hóa kỹ thuật và khoa học phương tây để làm cho đất nước này mạnh mẽ hơn để bảo vệ đất nước bảo vệ những giá trị mà tổ tiên để lại một con lại đứng gần đó mặt mày đầy lo lắng lên tiếng thưa bệ hạ chúng ta sẽ không chỉ đẩy mạnh các mối quan hệ với thương nhân nước ngoài mà còn phải bảo vệ lợi ích trong nước chúng ta không thể để mọi thứ rơi vào tay ngoại bang đặc biệt là những sản phẩm quan trọng của chúng ta nguyễn hải không hề do dự ánh mắt sáng lên một sự quyết tâm mãnh liệt cậu trả lời ngay lập tức giọng điệu dứt khoát đúng chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng những lợi ích trong nước được bảo vệ nhưng cũng phải cởi mở hơn trong việc trao đổi học hỏi nếu chỉ khép kín chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau các chính sách thuế hải quan phải được cải cách để mọi thứ đều minh bạch hiệu quả không để các thương nhân bị rào cản trong việc làm ăn những lời của nguyễn hải không chỉ rõ ràng mạch lạc mà còn thấm đầm tinh thần quyết đoán chiến lược và sự hiểu biết sâu sắc về tương lai cậu hiểu rằng để đất nước mạnh lên không thể chỉ trông vào một chiều phát triển duy nhất mà phải tạo ra một môi trường mở hòa nhập với thế giới bên ngoài đồng thời bảo vệ được lợi ích cốt lõi của đất nước trong suốt quá trình cải cách nguyễn hải không chỉ tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thương mà còn chú trọng đến việc phát triển giao thông nội địa cậu tổ chức nhiều chuyến khảo sát nghiên cứu và chỉ đạo xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt mới nhằm kết nối các khu vực trong cả nước không chỉ vậy cậu còn khuyến khích các thương nhân trong nước mở rộng giao thương đồng thời thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vải vóc gốm xứ và các nông sản đặc trưng của đại nam những cải cách này dần dần cho thấy kết quả rõ rệt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vải vóc gốm xứ từ đại nam được xuất khẩu rộng rãi sang các quốc gia trong khu vực và cả phương tây các thương nhân nước ngoài không chỉ đến để buôn bán mà còn nhìn thấy cơ hội hợp tác lâu dài với những sản phẩm độc đáo và chất lượng của đại nam bên cạnh đó nguyễn hải cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước áp dụng các công nghệ mới và nâng cao năng lực sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế một n g y nọ trong một buổi gặp gỡ cùng với một nhóm giáo sư phương tây nguyễn hải với một thái độ khiêm tốn nhưng đầy quyết đoán đã trao đổi với một vị giáo sư người anh về việc phát triển khoa học và giáo dục tại đại nam cậu nói chúng ta sẽ học hỏi từ các ngài nhưng cũng phải giữ vững bản sắc của mình đại nam không chỉ cần có kiến thức mà còn cần có một nền khoa học phát triển phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước giáo sư người anh với ánh mắt tán thưởng mỉm cười đáp lại chúng tôi rất vui khi có thể giúp đỡ các ngài trong quá trình này sự kết hợp giữa kiến thức phương đông và phương tây sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai của đại nam không chỉ là kinh tế mà còn là giáo dục khoa học và công nghệ nguyễn hải hiểu rằng ngoài việc phát triển kinh tế việc cải cách giáo dục và nâng cao trình độ khoa học công nghệ cũng quan trọng không kém cậu đã tổ chức các chương trình học đồng giúp học sinh trong nước có cơ hội du học tại phương tây để tiếp thu những chi thức mới mẻ đồng thời cậu cũng mời các chuyên gia từ các quốc gia như anh p h á p hà lan đến chia sẻ về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến đặc biệt là các ngành máy móc hóa học lý học và sinh học dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ đạt được sự thịnh vượng về mặt giao thương mà còn tạo ra một môi trường phát triển khoa học và công nghệ bền vững Các công thế hệ sau sẽ ghi nhớ sau sẽ l a o của cậu như n một g ư ờ i tiên phong trong công cuộc hiện đại phong công h cuộc ó a đ ấ thế nước, Nam đưa Đại Nam trở t à và n mạnh thịnh vượng trong h chủ, h một mẽ tự t quốc gia kỷ 19. Chương 27, một ở r n g giao h Chương ư ơ n g 27, mươi ở rộng giao t h n Xuyên g về t h ờ tự đ ứ chín Tác giả, Lưu Hình Phát. Vào giữa thế kỷ 19, khi những đợt sóng lớn từ các quốc gia phương tây bắt đầu rội vào bờ cắt của các quốc gia phương đông nhiều nước đã cảm nhận được sự đe dọa không thể tránh khỏi từ sự xâm lấn và áp đặt của các cường quốc trong khi đó ở đại nam một thanh niên tuổi mới đôi m ớ i đang đứng trước ngã rẽ lịch sử nhận thức rõ ràng đất nước chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu biết cách đối diện với sự thay đổi của thời cuộc người đó chính là nguyễn hải một nhân vật vừa trẻ tuổi nhưng lại có tầm nhìn và quyết tâm vượt qua thử thách mở ra con đường mới cho quốc gia nguyễn hải không phải là một người dễ dàng bị cuốn theo những dòng chạy của thời gian cậu nhận thức sâu sắc rằng đại nam một quốc gia không rộng lớn và không sở hữu những tài nguyên phong phú như các cường quốc phương tây khó có thể đối mặt trực diện với những áp lực này nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Vào năm 22 tuổi, khi những câu hỏi về sự tồn v o n g của đất nước không còn chỉ là vấn đề lý thuyết mà là mối lo thực sự nguyễn hải đã đi đến một quyết định táo bạo thay vì đối đầu trực tiếp với các quốc gia phương tây qua những cuộc chiến cậu sẽ chọn con đường giao thương để giữ vững sự độc lập của đại nam nguyễn hải khẳng định trong một cuộc họp quan trọng với các quan lại triều đình chúng ta phải học cách hội nhập nhưng không phải để làm nô lệ cho ngoại bang chúng ta sẽ mở cửa nhưng phải có kế hoạch đất nước này sẽ không bị xâm lược mà sẽ đứng vững trong tình thế này lời nói của nguyễn hải không phải là những lời hô hào sáo rỗng cậu hiểu rằng một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì độc lập là phải có một nền kinh tế mạnh mẽ và mạng lưới giao thương rộng mở việc đóng cửa và cô lập sẽ chỉ khiến đất nước rơi vào tình trạng lạc hậu dễ bị tấn công từ bên ngoài nhưng cậu cũng biết rằng sự mở cửa phải đi đôi với những biện pháp bảo vệ cẩn trọng nếu không đại nam sẽ rơi vào cảnh phụ thuộc vào các thế lực phương tây mất đi khả năng tự chủ để thực hiện kế hoạch này nguyễn hải đã quyết định bắt đầu từ những cảng biển cậu tập trung vào việc phát triển đà nẵng cảng biển quan trọng nằm ở trung tâm của đất nước nơi có thể kết nối đại nam với các quốc gia phương tây cậu biết rằng để thành công Cảng đà chỉ Nẵng không đơn thuần Đà là một trong những cuộc họp đầu tiên diễn ra tại đà nẵng khi các quan lại và thương nhân cùng bàn bạc về chiến lược phát triển cảng nguyễn hải đã khẳng định rõ tầm nhìn của mình đà nẵng không chỉ là một cảng biển chúng ta phải biến nó thành cửa ngõ giao thương với phương tây nhưng đồng thời cũng phải xây dựng một nền kinh tế tự chủ để làm được điều đó chúng ta cần mời gọi các nhà đầu tư và các thương nhân từ anh pháp hà lan tây ban nha đến đây nhưng với điều kiện Nhưng kiên quyết. Đúng, họ không bao giờ cho không chúng ta điều gì nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ yếu thế họ cần tài nguyên của đại nam và chúng ta có thể trao đổi những gì họ cần với những gì chúng ta muốn họ cần sản phẩm thủ công mỹ nghệ của chúng ta và chúng ta cũng có thể yêu cầu họ cung cấp cho chúng ta những kỹ thuật mới những phương pháp sản xuất hiện đại nếu chúng ta biết cách thương lượng chúng ta sẽ có được cả hai lời nói của nguyễn hải vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi họp các quan lại nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên trước sự tỉnh táo và tầm nhìn chiến lược của cậu một quan lại khác có phần rẻ r à n hơn đã lên tiếng nhưng nếu chúng ta mở cửa quá rộng liệu chúng ta có thể kiểm soát được tình hình không liệu đại nam có thể duy trì độc lập nếu trở thành nơi giao thương của các cường quốc phương tây nguyễn hải nhìn thẳng vào mắt vị quan lại này trả lời một cách rõ ràng nếu chúng ta không kiểm soát chúng ta sẽ bị kiểm soát nhưng nếu chúng ta chủ động biết cách lựa chọn đối tác và thiết lập các điều kiện chúng ta sẽ không chỉ giữ được sự độc lập mà còn có thể học hỏi và phát triển mở cửa không có nghĩa là đầu hàng mà là mở ra cơ hội để đất nước đi lên những lời nói của nguyễn hải đã thuyết phục phần lớn các còn lại tuy nhiên vẫn còn không ít người lo ngại về những mối nguy tiềm ẩn khi mở cửa quá rộng cho các thương nhân nước ngoài dù vậy nguyễn hải đã không để những lo ngại đó ngăn cản mình cậu tiếp tục thực hiện các bước đi mạnh mẽ bắt đầu từ việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng cảng biển cải tạo và mở rộng cảng đà nẵng xây dựng các kho bãi hiện đại cầu cảng kiên cố và hệ thống vận chuyển thông suốt Càng Đà n thưa bệ hạ n chúng l tôi sẵn sàng cung cấp cho đại nam những mặt hàng quý giá như vải vóc đồ gia dụng và các sản phẩm công nghiệp tuy nhiên chúng tôi cũng hy vọng có thể mở rộng quan hệ thương mại và tiếp tục cung cấp nhiều mặt hàng khác cho đại nam nguyễn hải khép lợi nhưng trong ánh mắt của cậu luôn sáng lên một niềm tin vững vàng cuộc h không chỉ cần hàng hóa, chúng ta cần học hỏi ú n cần cần g ta ta từ q đại. Đại gặp gỡ kéo dài suốt đêm và cuối cùng các thương nhân phương tây đã thừa nhận rằng họ không thể đơn giản coi đại nam là một thị trường tiêu thụ mà phải nhìn nhận quốc gia này như một đối tác tiềm năng trong giao thương quốc tế những thỏa thuận đã được ký kết và từ đó đại nam đã mở ra một con đường mới vừa giữ vững độc lập vừa tạo dựng cơ hội phát triển với những quyết định sáng suốt và bước đi chiến lược nguyễn hải không chỉ bảo vệ được nền độc lập của đại nam mà còn giúp đất nước phát triển vững mạnh không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào cậu đã tạo ra một nền kinh tế không chỉ mạnh mẽ mà còn tự chủ nơi đại nam có thể học hỏi và phát triển từ những tiến bộ của phương tây nhưng không bao giờ mất đi bản sắc và sự tự do của mình nguyễn hải với sự sáng suốt và kiên quyết đã trở thành biểu tượng của một nhà lãnh đạo tầm nhìn một người hiểu rõ giá trị của sự độc lập đồng thời biết cách tận dụng cơ hội để đưa đất nước vượt qua thử thách và hội nhập với quốc tế nguyễn hải ngồi thẳng lưng ánh đèn vàng trong phòng họp làm nổi bật vẻ nghiêm nghị và quyết đoán của cậu Cả không g khe khe i đây là cuộc gặp đầu tiên của nguyễn hải với các đối tác thương mại phương tây đối với cậu không chỉ là việc hợp tác đơn thuần mà còn là một chiến lược dài hạn một phần trong tầm nhìn của cậu cho đại nam để đất nước có thể phát triển bền vững và cạnh tranh được với các quốc gia tiên tiến trên thế giới cậu hiểu rằng việc học hỏi và tiếp nhận các thành tựu của phương tây là vô cùng cần thiết tuy nhiên cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng nếu không thận trọng đại nam có thể sẽ rơi vào tình trạng lệ thuộc vào các thế lực ngoại bang điều này không thể xảy ra nguyễn hải k h ẽ đặt tay lên bàn ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt đối tác từ những thương nhân pháp cho đến các cố vấn người bản địa đang chăm chú theo dõi không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với các cuộc đàm phán quan trọng nhưng lần này lại khác cuộc gặp này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn định hình tương lai của đất nước một tương lai mà cậu đang dồn tất cả hy vọng vào giọng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác với các bạn và mong muốn phát triển các mối quan hệ thương mại lâu dài tuy nhiên việc hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa mà quan trọng hơn chúng tôi mong muốn có thể học hỏi từ các bạn trong các lĩnh vực như giao thông công nghiệp và kỹ thuật đại nam cần sự chuyển giao công nghệ để phát triển các ngành sản xuất trong nước đồng thời nâng cao năng lực nội tại của chúng tôi những lời này vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật rõ ràng mang theo một thông điệp không thể hiểu lầm nguyễn hải không chỉ nhìn vào những lợi ích ngắn hạn mà còn vào một chiến lược dài hơi nhằm giúp đại nam không chỉ vươn lên trong khu vực mà còn có thể cạnh tranh sòng thẳng trên trường quốc tế Phía đối diện, ông Giải Sơ, một người đàn ông Pháp đối đàn diện, Giải người niên ông ông trung luôn nở nụ một mặt với vẻ chúng ư ờ i n ư n ánh ngay g h mắt sắc tức lại lập lại. đầy c xảo, tôi rất vui khi thấy sự quan tâm của các ngài đối với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đó là mối quan tâm chung của cả hai bên chúng tôi có thể chia sẻ những thành tiệu mới nhất về công nghệ từ các phương pháp sản xuất hiện đại đến những hệ thống giao thông tiên tiến để giúp đại nam trở thành một trung tâm sản xuất và giao thương mạnh mẽ không chỉ ở đông nam á mà còn trên thế giới nguyễn hải khẽ mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy vẫn ẩn chứa một sự thận trọng cậu biết rõ ràng những lời hứa đầy hứa hẹn ấy cần phải được kiểm chứng bằng các cam kết rõ ràng và cụ thể hơn nữa trong quan hệ quốc tế lời nói luôn có thể dễ dàng bị cuốn trôi theo gió nhưng chỉ có hành động và các thỏa thuận chi tiết mới có thể bảo vệ được lợi ích lâu dài cậu nhìn vào các đối tác giọng nói vẫn kiên định tuy nhiên sự tự chủ kinh tế là điều mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu chúng tôi yêu cầu các ngài hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trong việc bảo vệ nền kinh tế trong nước từ việc xây dựng các cơ sở hạ tầng chiến lược cho đến việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giao thương đại nam không thể trở thành một quốc gia bị phụ thuộc vào bất kỳ ai dù là về kinh tế hay kỹ thuật câu nói của nguyễn hải như một lời khẳng định mạnh mẽ không chỉ là một thông điệp đối với các thương nhân phương tây mà còn là một lời nhắc nhở đến các quan chức trong nước rằng nền kinh tế đại nam phải luôn được bảo vệ và phát triển một cách độc lập phòng họp đông trở nên yên lặng mỗi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của những lời cậu nói đó không chỉ là một yêu cầu đơn thuần mà là một chiến lược toàn diện một sự bảo vệ chủ quyền không chỉ về lãnh thổ mà còn về mặt kinh tế sau một tháng o im lặng ông s i sơ lại lên tiếng lần này giọng điệu của ông trầm xuống thể hiện sự thấu hiểu chúng tôi tôn trọng quyết định của các ngài chúng tôi hiểu rằng sự hợp tác này không thể chỉ dựa vào lợi ích ngắn hạn mà phải xây dựng trên cơ sở tôn trọng và hợp tác lâu dài cuộc h ú n cũng mong g tôi m họp kết thúc trong không khí nghiêm trang những bản thỏa thuận ban đầu được ký kết nhưng cậu biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu những bước tiếp theo mới là thử thách thật sự khi mà các thỏa thuận cần được thực thi một cách nghiêm ngặt và đúng đắn cậu cũng không quên rằng trong suốt quá trình này đại nam không thể đứng một mình đặc biệt là trong khu vực đông nam á nơi mà các quốc gia láng giềng như s i m la lào và campuchia cũng có những lợi ích chiến lược cần được kết nối và chia sẻ một buổi chiều mượn khi ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời nguyễn hải tiếp đón đại diện của s i m la tại một tòa nhà chính phủ bên ngoài cảnh vật rất tĩnh lặng nhưng trong phòng làm việc không khí lại sôi động bởi những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần quan trọng đại diện của x i m la một người đàn ông trung niên với vẻ điểm tĩnh và phong thái lịch lã vừa ngồi xuống đã mở lời đại nam và s i ê m la có nhiều điểm chung về văn hóa cũng như các lợi ích kinh tế chúng ta không chỉ cần tăng cường hợp tác trong thương mại mà còn phải hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ nền độc lập của các quốc gia trong khu vực trước sự can thiệp của các cường quốc phương tây nguyễn hải nhìn sâu vào mắt đối tác giọng chầm ấm nhưng đầy quyết đoán đúng vậy chúng ta không chỉ hợp tác trong thương mại mà còn phải cùng nhau tạo ra một liên minh vững chắc không chỉ vì lợi ích của mỗi quốc gia mà còn vì sự an nguy trùng của cả khu vực đông nam á nếu chúng ta không đoàn kết khu vực này sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho các thế lực bên ngoài cả hai phía trao đổi thêm về các vấn đề thương mại từ việc cung cấp nguyên liệu thô cho đến các sản phẩm chế biến sẵn cũng như các hình thức hợp tác về quân sự và văn hóa những cuộc đàm phán này không chỉ giúp đại nam củng cố nền kinh tế mà còn tạo ra một mạng lưới đối tác tin cậy trong khu vực giúp đất nước không chỉ đứng vững mà còn phát triển mạnh mẽ cuối cùng những thỏa thuận thương mại giữa đại nam và các quốc gia đông nam á ngày càng trở nên vững chắc vị thế của đại nam trên trường quốc tế cũng dần được nâng cao mạng lưới đối tác của cậu không chỉ dừng lại ở các quốc gia đông nam á mà còn mở rộng ra cả phương tây tạo nên một chiến lược hợp tác toàn diện nhưng trong suốt quá trình đó nguyễn hải luôn giữ vững một nguyên tắc đại nam phải tự chủ độc lập và phát triển bền vững cậu hiểu rằng chỉ khi đất nước thật sự mạnh mẽ và tự chủ mới có thể bảo vệ được sự tự do và bản sắc của mình trong một thế giới đầy biến động chương 28, khuyến khích giáo dục và học hỏi từ phương tây chương 28, khuyến khích giáo dục và học hỏi từ phương tây xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát vào giữa thế kỷ 19, khi đại nam đang đối diện với những thử thách to lớn về chính trị kinh tế và quân sự đất nước này đứng trước một cột mốc quan trọng các cường quốc phương tây nhờ vào sức mạnh quân sự vượt trội nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ và khoa học kỹ thuật ngày càng t â n tiến đang đẩy mạnh việc mở rộng ảnh hưởng và xâm lấn vào các vùng đất chưa có sự hiện diện rõ rệt của họ trong bối cảnh ấy đại nam là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời và độc lập đang dần lâm vào tình trạng khó khăn đất nước này không chỉ phải đối mặt với sự thách thức từ bên ngoài mà còn từ sự trì trệ trong chính nội bộ nguyễn hải mặc dù còn rất trẻ nhưng đã sở hữu một tầm nhìn sâu sắc và đầy quyết đoán về con đường mà đại nam cần phải đi cậu nhận thức rõ ràng đất nước này sẽ không thể duy trì được sự độc lập nếu cứ tiếp tục đi theo lối m ò n cũ mà một cuộc cải cách toàn diện đặc biệt là trong giáo dục là cần thiết để có thể đứng vững trước những thế lực lớn mạnh từ phương tây cậu không chỉ nhận ra những khó khăn trước mắt mà còn nhìn thấy được sự thay đổi mạnh mẽ của thế giới với hiểu biết rộng về sự phát triển của các quốc gia tiên tiến nguyễn hải tin rằng nếu không có sự thay đổi trong giáo dục đại nam sẽ mãi mãi đứng ngoài cuộc tụt lại phía sau trong dòng chạy tiến bộ của thế giới một buổi chiều trong một không gian chầm lắng nơi ánh sáng mờ ảo của đèn dầu tỏa ra khắc phòng nguyễn hải tham gia một cuộc họp kín với các quan lại trong triều đ những người này đều là những bậc cao tuổi những người đã quen với lối suy nghĩ truyền thống với những giá trị và phương thức điều hành đất nước mà đã tồn tại qua nhiều thế hệ không khí trong phòng đặc quánh những ánh mắt đan x e n sự nghi ngờ và lo lắng khi nguyễn hải đứng lên để trình bày những suy nghĩ của mình do nguyễn hải v ă n g lên kiên quyết và bình tĩnh chúng ta không thể đứng im đất nước sẽ không thể tiến lên nếu chỉ dựa vào những phương pháp giáo dục cũ kỹ trong đề nghị chúng ta phải học hỏi từ các quốc gia tiên tiến đặc biệt là phương tây để xây dựng một nền giáo dục hiện đại có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế một quan lại lớn tuổi ngồi gần đó vẻ mặt không giấu nỗi lo âu lên tiếng phản đối thưa bệ hạ liệu những phương pháp giáo dục của phương tây có thể phù hợp với văn hóa và truyền thống của đại nam chúng ta đã có một nền văn hóa nghìn năm liệu có thể tiếp nhận những điều mới mẻ những điều xa lạ này mà không làm mất đi bản sắc dân tộc nguyễn hải không chút do dự cậu mỉm cười ánh mắt cương quyết như muốn truyền tải niềm tin và sự kiên định vào con đường mà mình đã lựa chọn cậu nhìn thẳng vào người còn lại nói một cách bình tĩnh nhưng đầy thuyết phục chúng ta không thể sợ sự khác biệt mà cần phải học cách lựa chọn và tiếp nhận những điều có lợi cho sự phát triển của đất nước phương tây có những phương pháp giáo dục hiện đại nhưng không có nghĩa là chúng ta phải sao chép tất cả câu h chọn lọc những gì phù hợp với hoàn cảnh nhu thực mình. khi phát mạnh chúng tình phát huy những giá trị truyền thống ú n quan trọng nước triển càng kiện truyền mình. g gì giữ giá ta tế đất ta trị của của sẽ mẽ, lọc cầu có c là với và và Điều điều nói của nguyễn hải như một làn gió mới thổi vào không gian tĩnh lặng của phòng học mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng những lời lẽ của cậu đã bắt đầu khiến nhiều người suy nghĩ lại cậu không chỉ đưa ra những lý thuyết sung mà còn chỉ ra được phương hướng cụ thể và kiên quyết để thực hiện cải cách sau buổi họp hôm đó nguyễn hải bắt tay vào thực hiện những thay đổi quan trọng mà cậu tin sẽ định hình lại tương lai của đất nước trong những năm tiếp theo nguyễn hải quyết tâm đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng và nâng cấp hệ thống giáo dục không chỉ là những trường học cơ bản mà cậu đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các trường chuyên ngành khoa học và kỹ thuật những ngôi trường này không chỉ dạy những kiến thức về văn hóa lịch sử mà còn chú trọng vào các môn học về khoa học tự nhiên như vật lý toán học hóa học cơ khí nguyễn hải muốn thế hệ học trò tương lai không chỉ học thuộc lý thuyết mà còn có thể áp dụng được những kiến thức vào thực tiễn từ đó góp phần vào sự phát triển của đất nước cậu cũng nhận thấy rằng để xây dựng một thế hệ học trò xuất sắc cần phải tạo ra một hệ thống học đồng hấp dẫn khuyến khích những học sinh sinh viên có tài năng vì thế nguyễn hải quyết định thành lập một chương trình học đồng du học cho những học sinh sinh viên xuất sắc có khả năng tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ phương tây mang về những công nghệ mới những phương pháp quản lý hiện đại có thể áp dụng vào tình hình đất nước cậu tin rằng chỉ khi đất nước có được những nhà khoa học những nhà quản lý tài ba đại nam mới có thể tự tin vươn lên ngang tầm với các quốc gia lớn trên thế giới dù vậy con đường cải cách không hề bằng thẳng nguyễn hải không thiếu những thử thách các con lại đặc biệt là những người phụ trách việc điều hành đất nước phần lớn vẫn còn nghi ngờ về những cải cách của cậu họ lo sợ rằng việc tiếp nhận quá nhiều ảnh hưởng từ phương tây sẽ khiến đại nam mất đi sự độc lập mất đi những giá trị văn hóa đã gắn bó với dân tộc từ bao đời nay họ thậm chí còn cho rằng những thay đổi này sẽ chỉ tạo ra sự xáo trộn gây khó khăn cho xã hội và dân chúng tuy nhiên nguyễn hải không hề nào đúng cậu vẫn kiên trì với những gì mình đã bắt đầu một lần nữa cậu tổ chức một cuộc họp lớn với các quan lại để giải thích thêm về tầm quan trọng của việc cải cách giáo dục cậu nhấn mạnh rằng nếu đại nam không thay đổi không tiến lên đất nước sẽ không thể đối mặt với những thách thức từ các cường quốc phương tây cậu cũng khẳng định chỉ có thông qua giáo dục mới có thể tạo ra một thế hệ thanh niên đủ khả năng lãnh đạo đủ sức mạnh để bảo vệ và phát triển đất nước nguyễn hải nhìn vào các c o n lại giọng nói của cậu vững vàng nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau các quốc gia phương tây đang tiến bộ nhanh chóng họ có những hệ thống giáo dục hiện đại những công nghệ tiên tiến nếu không cải cách chúng ta sẽ không bao giờ có thể theo kịp họ một thế hệ trí thức mới sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn này các trường học dần dần thay đổi phương pháp giảng dạy kết hợp giữa truyền thống và hiện đại học sinh không chỉ học lý thuyết mà còn thực hành nghiên cứu sáng tạo những học bổng du học giúp cho những người tài năng có cơ hội tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến ở phương tây mang về những kiến thức quý giá cho đất nước dù con đường còn dài và gian nan nhưng nguyễn hải tin rằng chỉ cần thực hiện được cải cách giáo dục thành công đại nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ khẳng định vị thế độc lập và tự chủ của mình trên trường quốc tế nguyễn hải đứng trước hội đồng các học giả giáo sư và các lãnh đạo trong một căn phòng trang nghiêm Ánh sáng thưa các quý vị hôm nay chúng ta đứng tại đây không chỉ để bàn luận về giáo dục mà để quyết định về tương lai của đất nước này đại nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng một cơ hội để thay đổi để bước vào kỷ nguyên mới để đất nước có thể tiến lên chúng ta cần phải khuyến khích các thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học hỏi không chỉ từ những gì đã có mà còn từ những nền văn minh khác việc đưa những học sinh tài năng ra nước ngoài học hỏi và trao đổi là một bước đi cần thiết những kiến thức mà các em sẽ thu nhận không chỉ là những con số lý thuyết hay kỹ thuật mà là những viên gạch vững chắc xây dựng nên nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những chiếc q u ạ t tre như đang gật đầu đồng tình với những gì cậu vừa nói những lời phát biểu của nguyễn hải không chỉ là lý thuyết khô khan mà là một khát khao cháy bỏng một tầm nhìn xa về một đất nước vươn mình vào hiện đại cậu nhìn vào những gương mặt sáng ngời của các học giả cảm nhận được nhận động viên và cả sự vì i hiểu phải giáo ê n vọng dành rằng, trong cuộc cách mạng này, không chỉ có lý thuyết mà phải có cả những ứng dụng thực tế và và mà mà là cả cho cậu. cuộc cách chỉ có có cả thực dục c sự kỳ họ Họ thuyết h tế, lý a khóa ra cửa ta xa, dựa không cánh Chấm chúng thể đó. mở muốn rằng, tin nếu đi chỉ vậy à o những điều đã có. Vì v ngoài việc đào tạo học sinh trong nước tôi nghĩ rằng chúng ta cần mời các giáo sư các chuyên gia từ những quốc gia tiên tiến đến giảng dạy tại các trường học trong nước những con người này không chỉ có những chi thức về khoa học kỹ thuật mà còn hiểu về các lĩnh vực quản lý chính trị và khoa học tự nhiên những yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển mình của một đất nước nguyễn hải dừng lại một chút rồi tiếp tục với một giọng chầm ấm các giáo sư phương tây sẽ không chỉ truyền đạt kiến thức họ còn t r u y ề n cho chúng ta những tư tưởng mới cách tiếp cận mới đối với vấn đề khi các em học sinh của chúng ta được tiếp xúc với những nền giáo dục hiện đại họ sẽ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hiểu được cách tư duy phản biện cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và khi các em trở về họ sẽ là những người dẫn dắt giúp đất nước chúng ta bước lên một tầm cao mới lời phát biểu của nguyễn hải như một làn sóng mạnh mẽ lướt qua căn phòng làm những người có mặt không khỏi bồi hồi câu nói của cậu không chỉ đơn thuần là lời kêu gọi mà là lời khẳng định một tầm nhìn một hướng đi mà mọi người đều có thể cảm nhận và đồng lòng nguyễn hải biết rằng để làm được những điều này cậu cần phải có những bước đi cụ thể quyết đoán và không thể thiếu sự đóng góp của tất cả mọi người và không lâu sau những buổi học đầu tiên tại các trường đại học với sự tham gia của các giáo sư phương tây đã được tổ chức một trong những buổi học đó một giáo sư người pháp với phong thái điểm đạm nhưng vô cùng sắc sảo đứng lên chia sẻ với các sinh viên để phát triển một đất nước các bạn sinh viên cần phải hiểu rằng không chỉ có lý thuyết mà còn cần phải áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn khoa học và công nghệ không phải là những thứ chỉ tồn tại trong sách vở mà nhưng cậu cũng hiểu rằng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa không thể chỉ phụ thuộc vào những điều học hỏi từ bên ngoài cậu cần phải tạo ra một hệ thống giáo dục tự chủ khuyến khích sáng tạo và đổi mới để những ý trong một buổi lễ khai trương của một trung tâm nghiên cứu mới nguyễn hải nhìn vào những gương mặt đầy hy vọng của các nhà khoa học những người mà cậu tin rằng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đất nước cậu đứng lên giọng nói vang vọng đầy nhiệt huyết chúng ta không thể tiến xa nếu không có những công nghệ tiên tiến trung tâm nghiên cứu này không chỉ là nơi để các bạn thực hiện những nghiên cứu cơ bản mà còn là nơi để các bạn phát triển những công nghệ mới những sản phẩm phục vụ cho nền công nghiệp trong nước khi chúng ta có thể làm chủ công nghệ chúng ta sẽ làm chủ được tương lai của mình các ngươi chính là những người tạo ra sự khác biệt đó các ngươi sẽ là những người giúp đại nam vươn lên trong thế giới hiện đại lời nói của nguyễn hải như một nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy các nhà khoa học có mặt tại đó họ cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của mình nhưng cũng thấy rõ ràng với những cơ hội và sự hỗ trợ từ đất nước họ hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cả căn phòng như bừng sáng lên ánh mắt của mỗi người đều tràn đầy quyết tâm nguyễn hải không chỉ nhìn thấy sự khởi đầu của một trung tâm nghiên cứu mà là sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nền khoa học và công nghệ của đại nam cậu hiểu rằng những bước đi đầu tiên này sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước có thể vươn lên trở thành một quốc gia mạnh mẽ về cả quân sự kinh tế và khoa học một thời gian sau trong một cuộc họp với các doanh nhân trong nước nguyễn hải lại tiếp tục phát biểu với niềm tin vững chắc các ngươi chính là lực lượng chủ chốt trong việc hiện đại hóa nền công nghiệp của đại nam nhưng để công nghiệp phát triển bền vững chúng ta không thể bỏ qua giáo dục và khoa học chỉ khi các bạn đầu tư vào nghiên cứu v à o sáng tạo đất nước chúng ta mới có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với thế giới giáo dục và khoa học chính là nền tảng để chúng ta xây dựng một nền công nghiệp mạnh mẽ chúng ta không chỉ muốn một đất nước hùng mạnh về quân sự mà còn về khoa học và nền kinh tế các doanh nhân im lặng lắng nghe những lời của nguyễn hải như một lời kêu gọi mạnh mẽ thúc giục họ phải hành động không chỉ là đầu tư tiền bạc mà là đầu tư vào niềm tin vào sức mạnh của con người vào khả năng sáng tạo vô biên họ hiểu rằng chỉ khi kết hợp giáo dục khoa học và sản xuất đại nam mới có thể thực sự vươn lên kết quả của những nỗ lực đó dần dần hiện ra các học sinh du học trở về với kiến thức sâu rộng đóng góp vào việc xây dựng nền công nghiệp hiện đại của đại nam những trung tâm nghiên cứu trở thành những nơi phát triển các sáng kiến mới ứng dụng vào sản xuất và nông nghiệp các nghiên cứu khoa học không chỉ nâng cao đời sống của nhân dân mà còn làm tăng năng lực cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế nguyễn hải nhìn vào những kết quả ấy trái tim cậu tràn đầy niềm vui và hy vọng cậu biết rằng dù con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách nhưng những bước đi đầu tiên đã mở ra một tương lai tươi sáng cho đại nam cậu tin rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ sự kết hợp giữa giáo dục khoa học và sản xuất đại nam sẽ sớm trở thành một quốc gia mạnh mẽ vương vãng trên con đường phát triển chương 29, phát triển kinh tế chương 29, phát triển kinh tế xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát vào năm 1850, đại nam đang phải đối mặt với một loạt những thử thách nghiêm trọng sau nhiều năm chìm trong tình trạng suy thoái kinh tế và chính trị đất nước này không còn giữ được sức mạnh và sự thịnh vượng như trước kia sự bất ổn trong triều chính và nền kinh tế suy yếu khiến người dân sống trong n g h è o đói trong khi những đợt t h i ề n thai liên tiếp càng làm tình hình trở nên trầm trọng hơn giữa thời kỳ đó chàng trai trẻ tuổi nguyễn hải đây với tầm nhìn sắc bén và lòng nhiệt huyết đã quyết tâm thay đổi vận mệnh của đại nam không thể đứng nhìn đất nước chìm trong khó khăn mà không hành động nguyễn hải nhận thức rõ rằng những cải cách quyết liệt là điều cần thiết nếu muốn đưa đại nam trở lại thời kỳ thịnh vượng như xưa vai trong đó một trong những vấn đề mà cậu nhận thấy cần phải giải quyết ngay lập tức là hệ thống thuế đó vẫn là gánh nặng khổng lồ đẻ lên vai mọi tầng lớp dân cư đặc biệt là nông dân hệ thống thuế của đại nam thời bấy giờ được quy định một cách cứng nhắc và không linh hoạt đang đẩy người dân vào cảnh khó khăn nông dân lực lượng chính tạo ra của cái cho đất nước lại phải gánh chịu những khoản thuế cao nhất không chỉ làm cho họ kiệt quệ mà còn giảm động lực sản xuất các thương nhân những người giúp nền kinh tế vận hành cũng c h tuy nhiên cậu vẫn không thể lùi bước cái nhìn của cậu quét qua từng gương mặt quan lại trong phòng và khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi nguyễn hải bắt đầu lên tiếng giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ chúng ta không thể cứ tiếp tục duy trì hệ thống thuế nặng nề và không công bằng như hiện tại người dân đặc biệt là nông dân đang gánh chịu những khoản thuế khổng lồ trong khi họ chẳng nhận lại được gì từ sự đóng góp của mình chúng ta cần có một hệ thống thuế công bằng hơn để không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng mà còn khuyến khích sản xuất và thương mại đó là cách duy nhất để nền kinh tế của đại nam có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững trong phòng họp một quan lại lớn tuổi với mái tóc bạc p h ơ và gương mặt đầy những nếp nhăn của thời gian lên tiếng với vẻ lo ngại tâu bệ hạ giảm thuế là một việc không dễ dàng liệu chúng ta có đủ nguồn thu để duy trì các hoạt động của triều đình và đảm bảo an ninh quốc gia không chúng ta cần tiền để duy trì quân đội để xây dựng các công trình quan trọng và để duy trì sự ổn định của xã hội nguyễn hải không tỏ ra bồi dối cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho tất cả những câu hỏi như thế này cậu nhìn thẳng vào mắt vị quan lại già và kiên quyết trả lời chấm h i ể u điều đó nhưng chúng ta không thể tiếp tục đi theo con đường này nữa cần phải thay đổi cách thức thu thuế để có thể khuyến khích các ngành sản xuất thương mại và đầu tư vào cơ sở hạ tầng chúng ta sẽ giảm thuế cho những vùng khó khăn và, và bẩm bệ hạ nếu chúng ta đầu tư vào cơ sở hạ tầng vào các ngành công nghiệp quan trọng như giao thông cảng biển và công nghệ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho người dân mà còn tạo ra công an việc làm thúc đẩy sản xuất các doanh nghiệp sẽ đổ xô vào những lĩnh vực này từ đó sẽ tạo ra nguồn thu lớn từ thuế doanh nghiệp và thương mại đây là con đường duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng và bền vững nguyễn hải gật đầu nở một nụ cười cảm kích trước sự đồng tình của quan lại trẻ tuổi cậu tiếp tục nói chúng ta sẽ không chỉ thay đổi một chút trong chính sách thuế mà sẽ thực hiện một cuộc cải cách toàn diện khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là trong các ngành giao thông cảng biển và công nghệ đặc biệt chúng ta sẽ tạo ra các chính sách ưu đãi thuế cho các công ty mới thành lập trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như các doanh nghiệp tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng những lời của nguyễn hải như một luồng gió mới trong phòng họp các quan lại bắt đầu trao đổi với nhau một cách sôi nổi những ý tưởng mà cậu đưa ra khiến họ phải suy nghĩ lại về cách nhìn nhận và quản lý nền kinh tế mặc dù không phải tất cả đều đồng thuận ngay lập tức nhưng rõ ràng nguyễn hải đã thành công trong việc khơi dậy một làn sóng cải cách trong triều đình vài tháng sau nguyễn hải bắt đầu thực hiện các thay đổi trong hệ thống thuế cậu quyết định giảm thuế cho nông dân đặc biệt là đối với những vùng đất nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên hai những vùng sản xuất khó khăn sẽ được miễn thuế hoặc giảm thuế hy vọng rằng điều này sẽ giúp nông dân có cơ hội tái đầu tư vào sản xuất nâng cao năng suất và góp phần làm giàu cho đất nước ngày đầu tiên của chính sách mới nguyễn hải quyết định trực tiếp đến thăm một ngôi làng nằm ngoài thành phố đây là nơi mà các nông dân đã phải vật lộn với nghèo đói và thiên thai suốt nhiều năm qua khi nguyễn hải đến những người dân trong làng đều nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng và cả sự bất ngờ vì họ không thể tin rằng những thay đổi mà cậu hứa hẹn sẽ thành hiện thực nguyễn hải bước đến gần một nhóm nông dân đang làm việc trên cánh đồng cậu nhìn họ với ánh mắt chịu b ế n và nhẹ nhàng nói chấm hiểu nỗi vất vả của bà con chính vì vậy triều đình sẽ giảm thuế cho những vùng đất khó khăn để các bà con có thể tiếp tục sản xuất tái đầu tư vào công việc của mình đây là bước đầu tiên trong những cải cách mà chúng ta sẽ thực hiện để giúp các bạn phát triển một người nông dân tay cầm chiếc cuốc nhìn nguyễn hải với ánh mắt đầy nghi ngại thưa bệ hạ chúng thảo dân vẫn còn lo lắng nếu thuế giảm đi liệu chúng thảo dân có thể sống nổi không khi mà giá nông sản lại thấp như vậy những kẻ trung gian luôn ép giá khiến chúng thảo dân chẳng thể nào đủ sống nguyễn hải chấm ngâm một lúc rồi đ á p với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn ngoài việc giảm thuế triều đình cũng sẽ phát triển các cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông và cảng biển khi giao thông thuận lợi sản phẩm của các bà con sẽ dễ dàng được đưa đến các thị trường lớn hơn và như vậy sẽ giúp các bà con bán được giá cao hơn cậu dừng lại một chút nhìn vào những khuôn mặt đầy hy vọng của nông dân và tiếp tục. triều đình cũng sẽ xây dựng các chợ đầu mối giúp các bà con có thể bán sản phẩm với giá hợp lý không bị ép giá bởi các thương lái triều đình cam kết tạo ra những điều kiện tốt nhất để các bạn có thể phát triển kinh tế và nhờ vậy đất nước cũng sẽ trở nên hưng thịnh những lời nói của nguyễn hải như một liều thuốc can đủi giúp người dân trong làng b ấ t lo âu dần dần họ cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của nhà vua và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cảm xúc ấy lan rộng ra khắp các làng quê khi mà chính sách thuế mới dần dần được triển khai không lâu sau đó các cải cách của nguyễn hải đã bắt đầu mang lại kết quả những vùng đất nghèo khó dần thoát khỏi cảnh túng quẫn năng suất nông sản gia tăng trong khi các thương nhân bắt đầu tái đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như cơ sở hạ tầng giao thông và cảng biển các doanh nghiệp cũng hưởng ứng các chính sách thuế ưu đãi và nền kinh tế đại nam bắt đầu hồi sinh nhờ những cải cách đúng đắn và quyết liệt của nguyễn hải đại nam dần dần trở lại thời kỳ thịnh vượng với một nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững đáp ứng được những kỳ vọng của người dân nguyễn hải đứng vững giữa hội trường nơi những người quyền lực nhất của đất nước đang chú ý lắng nghe từng lời cậu nói ánh mắt cậu không chỉ sắc bén mà còn chứa được một sự quyết tâm không thể lay chuyện Đối đầu diện với những nhà đầu tư, cậu á c c thương nhân, và những quan lại trong triều nhân, những đình, quan và lại biết rõ rằng mỗi quyết đến tác tương rõ ràng rộng định mình động sâu rộng đến tương lai của sẽ là a của i điều cả đất nước. có căng cậu đất để đó trong thẳng, Không phòng phần nhưng không khí l m m ì người h nào n ú Cậu là n g duy nhất có tầm nhìn chiến lược đủ để hiểu rằng những thay đổi này không chỉ là những con số trong bản g thuế mà là sự thay đổi căn bản mang lại cơ hội và thịnh vượng cho mọi tầng lớp trong xã hội nguyễn hải hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng từng câu chữ phát ra đầy sự tự tin chúng ta đang ở trong một giai đoạn quan trọng của sự phát triển đất nước không thể đứng yên chúng ta cần những bước đi mạnh mẽ quyết liệt để xây dựng một nền tảng vững chắc cho một tương lai thịnh vượng không phải chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ sau này cậu dừng lại ánh mắt không rời khỏi những gương mặt trong hội trường cảm giác chờ đợi kỳ vọng hiện rõ trong từng ánh nhìn nguyễn hải hiểu rằng trong những đôi mắt đó không chỉ có sự hy vọng mà còn là những nghi ngại những câu hỏi chưa được giải đáp dù rằng tất cả đều là những người tài giỏi nhưng họ cũng không thể tránh khỏi sự hoài nghi về những thay đổi lớn lao mà cậu đang đề xuất chúng ta sẽ không chỉ tạo ra những lợi ích trong ngắn hạn điều quan trọng là phải xây dựng một nền tảng vững chắc một hệ thống công nghiệp đa dạng và bền vững giút đất nước phát triển lâu dài chính vì thế tôi đề xuất chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập và giảm thuế cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giao thông và cơ sở hạ tầng lời nói của cậu như một lời hứa như một cam kết mạnh mẽ mỗi từ ngữ cậu thốt ra đều là kết quả của những suy nghĩ t â u đáo những kế hoạch dài hạn được tính toán kỹ càng để có thể thay đổi cục diện nền kinh tế cậu biết rằng nếu các khu vực chưa phát triển được đầu tư đúng mức nếu các ngành công nghiệp đang phát triển không được hỗ trợ thì khoảng cách giữa các vùng miền sẽ càng ngày càng xa và đất nước sẽ không thể phát triển đồng đều nguyễn hải nhấn mạnh chúng ta không thể chỉ tập trung phát triển vào những thành phố lớn mà phải hướng tới các tỉnh khác các khu vực nông thôn nơi mà sự phát triển còn rất hạn chế đặc biệt những khu vực này sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế từ đó thu hút đầu tư tạo ra việc làm và phát triển kinh tế địa phương những lời này như đánh thức sự nhận thức của mọi người có mặt trong phòng những nhà đầu tư dù họ rất tinh ý trong việc nhìn nhận cơ hội nhưng cậu biết rằng họ cũng có những lo ngại riêng bởi lẽ với những thay đổi mạnh mẽ như vậy không thể tránh khỏi sự nghi ngờ về khả năng thực hiện và những rủi ro tiềm tàng cậu biết rõ sự đồng lòng từ các tầng lớp trong xã hội là yếu tố quyết định cho sự thành công của chính sách nguyễn hải tiếp tục chính những biện pháp này sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi không chỉ cho các nhà đầu tư trong nước mà còn là dấu hiệu mời gọi các đối tác quốc tế các ngành công nghiệp sẽ không còn bị giới hạn trong những lĩnh vực truyền thống nữa mà sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến xây dựng giao thông và đặc biệt là cơ sở hạ tầng đây chính là thời điểm để chúng ta thực sự thay đổi để làm cho nền kinh tế của đại nam trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu cậu có thể cảm nhận được sự tin tưởng nhưng cũng không thiếu những sự hoài nghi những câu hỏi chưa được thốt lên cậu hiểu rằng để tạo ra sự thay đổi không chỉ cần những lời nói mạnh mẽ mà còn phải có hành động thực sự kiên định và nhất quán trong các cuộc làm việc sau đó với các quan lại nguyễn hải tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của cải cách thuế cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán các khanh đều hiểu rõ r ằ n g thuế không phải là một gánh nặng đó là công cụ giúp chúng ta xây dựng một đất nước thịnh vượng tuy nhiên hệ thống thuế hiện nay còn quá phức tạp và dễ bị lợi dụng nếu chúng ta không cải cách nếu để tình trạng tham nhũng và thủ tục hành chính phức tạp tiếp tục tồn tại thì chúng ta sẽ làm mất đi niềm tin của người dân và doanh nghiệp một quan lại đứng dậy ánh mắt tỏ vẻ lo ngại thưa bệ hạ chúng thân hiểu tầm quan trọng của việc cải cách hệ thống thuế tuy nhiên việc thay đổi này sẽ đòi hỏi rất nhiều sự thay đổi về quy trình và lực lượng cán bộ liệu chúng ta có đủ nguồn lực để thực hiện những cải cách này không nguyễn hải mỉm cười ánh mắt cậu lấp lánh niềm tin vững vàng đừng lo lắng về nguồn lực chúng ta không chỉ cải cách trong lĩnh vực thuế mà còn phải cải cách toàn bộ hệ thống hành chính đào tạo lại đội ngũ cán bộ và quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống quản lý minh bạch rõ ràng nếu làm tốt hệ thống thuế mới sẽ trở thành công cụ không chỉ giúp thu hút đầu tư mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết những lời của cậu như một lời hứa chắc chắn không chỉ là một chương trình cải cách mà là một chiến lược thay đổi toàn diện cậu hiểu rằng để thực hiện cải cách thuế một cách hiệu quả cần phải có sự đồng thuận và hỗ trợ mạnh mẽ từ tất cả các cấp từ chính quyền địa phương cho đến từng cán bộ thực thi nhưng với nguyễn hải những khó khăn đó không phải là điều cản trở mà là những thử thách cần vượt qua nguyễn hải tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ các cải cách thuế không chỉ đơn giản là giảm thuế cho những ngành cần hỗ trợ mà còn là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính một hệ thống thuế dễ hiểu và dễ thực hiện đồng thời minh bạch và công bằng sẽ tạo ra sự tin tưởng không chỉ từ người dân mà cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới sự dẫn dắt của nguyễn hải nền kinh tế đại nam đã có những thay đổi rõ rệt c khi gặp gỡ các nhà đầu tư quốc tế nguyễn hải luôn tự tin khẳng định đại nam không còn là quốc gia phụ thuộc vào các cường quốc phương tây hay nguồn tài trợ bên ngoài nữa chúng tôi đã và đang xây dựng một nền kinh tế độc lập ổn định và phát triển chính sách thuế của chúng tôi hợp lý công bằng và chúng tôi đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp từ trong nước đến quốc tế lời nói của cậu không chỉ là lời khẳng định của một nhà lãnh đạo mà còn là sự phản ánh một thực tế rõ ràng đại nam đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một quốc gia tự chủ và mạnh mẽ cải cách thuế đã giúp đất nước xây dựng một nền kinh tế bền vững không còn phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài mà tự đứng vững bằng chính sức mạnh nội tại của mình Và vào với và Với một trọng, kết tin tưởng. Với hệ thống thu buổi quan Nguyễn luận quan Hải họp hệ lạc sự và chúng ta đã sẵn sàng cho một tương lai thịnh vượng tương lai ấy không chỉ là của chúng ta mà là của tất cả những ai tin tưởng vào sự phát triển của đất nước này những cải cách mà nguyễn hải thực hiện không chỉ mang lại thành tựu về kinh tế mà còn giúp xây dựng một xã hội ổn định thịnh vượng đại nam đã và đang vươn lên mạnh mẽ khẳng định vị thế của mình trong thế giới hiện đại câu chuyện của nguyễn hải sẽ trở thành một minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn và sự quyết tâm trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ và bền vững chương ba tương lai đại nam chương ba tương lai đại nam x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát v à một buổi sáng sớm á từ nơi cao ấy cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình của xã hội những thay đổi sâu sắc mà mình đã đóng góp vào một sự chuyển động không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần nguyễn hải nhìn về những con tàu xa xa đang nối đuôi nhau rời cảng lòng tràn đầy cảm xúc đó là những bước đi đầu tiên của một quốc gia đầy tiềm năng và trong lòng cậu những bước đi ấy còn mang theo khát khao và trách nhiệm khổng lồ đất nước đang vươn mình ra thế giới khẳng định sự hiện diện của mình trên bản đồ toàn cầu cậu biết trong quá trình này mỗi quyết định mỗi bước đi đều mang trọng trách lớn lao không chỉ cho hôm nay mà còn cho những thế hệ tương lai bên cạnh cậu hai đứa con trai yêu quý của cậu bảo thiên và vệ nhiên đang đứng gần bên dù còn nhỏ nhưng chúng đã sớm bộc lộ những tài năng và sự thông minh vượt bậc ánh mắt của chúng hướng ra xa chăm chú quan sát thế giới bên ngoài. dường như cũng cảm nhận được sự chuyển mình của đất nước của thời đại mà chúng sẽ là người tiếp nối bảo tiên h với đôi mắt sáng rực niềm kiên định đứng thẳng nhìn cha bằng ánh mắt đầy quyết tâm cậu không thể giữ cho mình sự im lặng thêm lâu nữa những suy nghĩ trong lòng cứ mãi xoay vẩn một lúc lâu cậu ngẩng đầu lên ánh mắt rực sáng nói với cha p h u hoàng con muốn xây dựng một đế chế thương mại mạnh mẽ cho đất nước con sẽ học thật giỏi về kinh tế và lãnh đạo để khi con trưởng thành có thể dẫn dắt dân tộc vươn tới sự thịnh vượng và sự ảnh hưởng toàn cầu đất nước chúng ta cần có một nền kinh tế vững mạnh một đế chế thương mại không chỉ có tiếng nói trong khu vực mà còn vang xa trên thế giới nguyễn hải mỉm cười nhìn con trai ánh mắt ánh lên niềm tin vững vàng cậu không nói gì ngay lập tức chỉ để cho bảo thiên cảm nhận được sự trân trọng trong cái nhìn của mình sau một khoảng thời gian dài suy ngẫm nguyễn hải nhẹ nhàng vô vai con trai giọng nói trầm ấm nhưng đầy trách nhiệm con sẽ làm được bảo thiên nhưng hãy nhớ rằng để xây dựng một đế chế thương mại mạnh mẽ không chỉ là việc kinh doanh và lợi nhuận đằng sau mọi thành công đều phải là phẩm hạnh là lòng tự trọng và sự bền bỉ không ngừng kinh tế không thể vững mạnh nếu không có nền tảng vững chắc từ những giá trị cốt lõi của dân tộc mạnh mẽ không chỉ đến từ của cải vật chất mà còn từ lòng dũng cảm và phẩm cách của những người lãnh đạo bảo thiên l ặ n g im ánh mắt như đang suy ngâm về lời cha vừa nói rồi cậu gật đầu quyết tâm vững vàng hơn cậu đáp giọng nói đầy tự tin con hiểu rồi p h u hoàng con sẽ cố gắng hết sức để học hỏi không chỉ là về kinh tế mà còn là về những giá trị đạo đức để khi con trưởng thành có thể đưa đất nước này lên đỉnh cao mới mà không đánh mất những gì quý giá nhất Ngay lúc đó, dù con nhỏ tuổi nhưng lại là một đứa trẻ có đầu góc sắc sảo không kém phần tò mò cậu nhìn vào cha với ánh mắt sáng lời như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho một câu hỏi lớn mà mình chưa hiểu rõ sau một tháng o im lặng vệ n h i ê n lên tiếng giọng nói trong trẹo nhưng đầy chất chứa suy nghĩ vậy phu hoàng con phải làm thế nào để mang lại sự thịnh vượng và bình yên cho dân chúng để tất cả mọi người đều có thể sống hạnh phúc dưới ánh sáng của đế chế mà con đang nói đến nguyễn hải nhìn vào đôi mắt trong sáng của vệ n h i ê n rồi ánh mắt cậu dừng lại một chút như đang suy nghĩ sâu sắc giọng nói của cậu trầm tĩnh mỗi từ cất ra như gợi lên một bài học lớn lao để có sự thịnh vượng lâu dài con phải hiểu rõ các nguyên lý của sự công bằng sự bền vững và sự tự cường chúng ta không chỉ muốn giàu có mà phải xây dựng một đất nước độc lập có nền tảng vững chắc và công bằng cho mọi người chính sách của phụ hoàng việc cải cách thuế và khuyến khích sản xuất là những bước đi đầu tiên tạo nền móng cho sự phát triển nhưng điều quan trọng nhất là con phải luôn nhớ rằng mỗi chính sách không chỉ là con số hay những quyết định trên giấy tờ mà là tác động trực tiếp đến đời sống của từng người dân mỗi bước đi chúng ta đi đều phải được tính toán cẩn thận để không ai bị bỏ lại phía sau vậy n ê n g ầ đầu như thể đã hiểu thêm một phần về những gì cha mình đang chia sẻ tuy nhiên trong đôi mắt của cậu vẫn còn một chút băn khoăn như thể vẫn còn nhiều điều chưa rõ cậu quay sang bảo tiên giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa đầy tò mò vậy làm sao để đất nước có thể tự cường không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai nhưng vẫn có thể giao thương và phát triển với thế giới bên ngoài nguyễn hải lặng im một lúc đôi mắt cậu nhìn ra xa như đang tìm kiếm câu trả lời cậu biết rằng việc giữ vững độc lập trong một thế giới ngày càng kết nối không hề dễ dàng một đất nước dù mạnh mẽ cũng không thể đứng một mình nhưng điều quan trọng là phải giữ được bản sắc và tự chủ sau một hồi suy tư nguyễn hải quay lại nhìn con trai giọng nói kiên quyết đúng các mối quan hệ quốc tế rất quan trọng chúng ta không thể tồn tại trong thế giới ngày nay mà không tham gia vào các giao thương quốc tế tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta phải học hỏi từ các quốc gia khác nhưng không được để họ ảnh hưởng đến bản sắc và quyền tự quyết của dân tộc các cảng biển như đà nẵng hải phòng vũng tàu sẽ là những chiến lược then chốt giúp chúng ta kết nối với thế giới bên ngoài nhưng không bao giờ đánh đổi độc lập hay phẩm giá của mình chúng ta sẽ giao thương nhưng sẽ luôn giữ vững giá trị cốt lõi của mình không để ai có thể điều khiển vận mệnh đất nước bảo thiên và vệ nhiên lặng người đi như thể đang hình dung về một tương lai mà đất nước của họ có thể vừa tự cường vừa giao t h ư ơ ngay lúc đó cửa phòng mở ra một quan viên bước vào với gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng đầy lo lắng người này không ai khác chính là phan thanh giản một trong những người thân tín và lâu năm của nguyễn hải ông đã theo dõi giúp đỡ cậu từ những ngày đầu của triều đại và chưa bao giờ có những lo ngại sâu sắc như lúc này phan thanh giản bước đến gần n g a i vàng túi người cung kính nhưng ánh mắt không thể giấu đi sự lo âu ông nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi của nguyễn hải rồi từ từ lên tiếng bẩm bệ hạ thần có một số lo ngại về tình hình hiện tại các cảng biển đang phát triển mạnh mẽ hàng hóa từ phương tây trung quốc và các nước đông nam á đều đổ về tuy nhiên thần e rằng những thỏa thuận thương mại này có thể khiến đại nam rơi vào tình trạng lệ thuộc vào các cường quốc phương tây điều này không chỉ nguy hiểm cho nền độc lập của đất nước mà còn có thể đe dọa đến sự tự chủ về chính trị của chúng ta nguyễn hải từ từ quay lại ánh mắt sắc bén không rời khỏi phan thanh giản cậu đã quen với những lo lắng của ông nhưng lần này trong lời nói của phan thanh giản có một chút gì đó khiến cậu phải suy nghĩ kỹ hơn có lẽ không phải vô cơ mà ông lại tỏ ra như vậy sau một lúc im lặng nguyễn hải đáp g i ọ n g đầy kiên định trâm đã chỉ đạo các quy định rõ ràng và sẽ giám sát chặt chẽ chúng ta sẽ không lệ thuộc vào họ nhưng cũng không thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ vâng thưa bệ hạ thần hiểu ý của bệ hạ tuy nhiên liệu chúng ta có đủ sức mạnh để duy trì chính sách này khi mà các thế lực phương tây đang ngày càng gia tăng sự xâm nhập vào khu vực liệu chúng ta có thể đối phó khi họ sử dụng những chiêu trò chính trị và quân sự để thâm nhập sâu hơn vào đại nam sau một khoảng thời gian im lặng cậu mới lên tiếng dọn bình tĩnh nhưng không thiếu sự kiên quyết chúng ta sẽ củng cố quân đội xây dựng một lực lượng đủ mạnh để bảo vệ các lợi ích của đại nam đồng thời phải tạo dựng một nền giáo dục khoa học vững mạnh để thế hệ sau có thể tự cường và đối phó với mọi tình huống không chỉ quân sự mà còn phải đầu tư vào các lĩnh vực khác như hạ tầng công nghiệp nông nghiệp tất cả đều cần được phát triển một cách đồng bộ trước mắt chúng ta phải chắc chắn rằng mọi chính sách đều hướng đến sự độc lập lâu dài của đất nước bảo tiên h người đang ngồi bên cạnh đ ỗ n g nhiên đứng dậy ánh mắt trong trẻo và đầy quyết tâm dù cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã bắt đầu hiểu rõ những gì cha mình đang gánh vác ánh mắt bảo tiên sáng lên cậu nói với giọng đầy tự tin dù giọng nói của cậu vẫn còn chút ngây thơ con sẽ học thật giỏi về kinh tế và quân sự con sẽ giúp phụ hoàng bảo vệ đất nước này con hứa sẽ trở thành một người có ích cho đại nam nguyễn hải nhìn con trai với ánh mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng không khỏi cảm thấy một sự lo lắng nhỏ trong lòng dù bảo thiên chỉ mới hơn ba tuổi nhưng sự quyết tâm trong lời nói của cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp cậu bé như một tia sáng trong đêm tối là niềm hy vọng lớn lao của tương lai đất nước nguyễn hải đặt tay lên vai con ánh mắt đầy âu hiếm rồi nhẹ nhàng nói đúng vậy bảo thiên phụ hoàng tin tưởng con nhưng đừng quên học hỏi từ thế giới là quan trọng nhưng giữ gìn bản sắc và độc lập mới là điều cần thiết chúng ta có thể học hỏi nhưng phải biết chọn lọc và áp dụng một cách khôn ngoan còn phải học những điều tốt đẹp nhưng cũng phải biết tự lập giữ gìn nền văn hóa và truyền thống của chúng ta vậy nhiên cô con gái lớn của nguyễn hải cũng không ngồi im lặng cô đứng dậy ánh mắt sắc sảo không kém gì cha mình vậy nhiên luôn là người tỏ ra quan tâm đến khoa học và công nghệ những lĩnh vực mà cô cho là chìa khóa để đại nam tiến xa hơn cô quay sang cha n ở một nụ cười nhẹ và con sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học để mang lại những tiến bộ kỹ thuật cho đất nước đúng không phụ hoàng nguyễn hải nhìn con gái với sự tự hào đắp dọc đầy niềm tin chính xác đấy vậy nhiên đất nước cần cả khoa học và công nghệ và chúng ta sẽ cần các chuyên gia như con trong tương lai để ứng dụng những tiến bộ này vào công nghiệp trong nước mỗi người dù ở lĩnh vực nào đều góp phần làm nên sự thịnh vượng của đại nam con phải học thật tốt không chỉ về lý thuyết mà còn phải thực hành áp dụng vào thực tế đó mới là cách để phát triển đất nước phan thanh giản dù rất tôn trọng nhà vua nhưng vẫn không khỏi bắn k h o ă n ông nhìn nguyễn hải đôi mắt tràn đầy lo lắng những gì ông vừa nghe có vẻ đầy h ứ a h ẹ n nhưng thực tế lại không đơn giản như thế trong lòng ông nỗi lo ngại về những thế lực ngoại bang chưa bao giờ nguôi ngoai ông k ẽ cất tiếng vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng dường như muốn thúc đẩy nguyễn hải suy nghĩ thêm thưa bệ hạ dù chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các cường quốc phương tây liệu chúng ta có thể duy trì sự ổn định khi họ ngày càng gia tăng sức ép những cuộc xâm lược dù không phải ngay lập tức nhưng cũng đang dần hiện rõ trước mắt thân e rằng chúng ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi đối diện với họ nguyễn hải thở dài nhưng trong giọng nói vẫn không hề mất đi sự kiên định cậu nhìn thẳng vào phan thanh giản một lần nữa khẳng định những gì mình đã quyết định chấm hiểu nỗi lo của khanh nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị đầu tư vào quân đội giáo dục và hạ tầng là bước đầu tiên q u một lúc sau khi phan thanh giản rời đi nguyễn hải quay sang nhìn bảo thiên và vệ nhiên giọng nói dịu dàng nhưng đầy niềm tin chúng ta đang xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai Các con p với c h những gì các con đang học phụ hoàng tin rằng đại nam sẽ có một tương lai sáng lạc đất nước này không chỉ là của chúng ta mà còn là của những thế hệ sau Đến l ú chương đó, c á ba i ế t cách bảo các p mươi một nguy cơ bị xâm lược chương ba mươi một nguy cơ bị xâm lược xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát vào năm một nghìn tám trăm năm mươi một khi thế giới đang chứng kiến những biến động không ngừng nguyễn hải là một chàng trai chỉ mới 23 tuổi đã bắt đầu thể hiện mình như một người lãnh đạo tài ba với tầm nhìn chiến lược sắc bén dù tuổi đời còn trẻ nhưng cậu đã nhìn thấy rõ mối đe dọa lớn lao từ các cường quốc phương tây đặc biệt là nước pháp đang ngày một gia tăng ảnh hưởng và âm mưu xâm lược các quốc gia ở châu á tại đông nam á nơi mà đại nam đang đứng giữa những cơn sóng gió của những cuộc chinh phạt những con tàu chiến và tàu buôn mang cờ pháp đã xuất hiện ngày càng dày đặc khiến nguyễn hải không thể thờ ơ chúng không chỉ mang theo thương thuyền mà còn mang theo một tham vọng lớn hơn đó là tham vọng chiếm luật đất đai và tài nguyên của các quốc gia y nhìn vào những câu chuyện về sự bành trướng của thực dân phương tây đang lan rộng khắp các quốc gia như miến điện ấn độ hay những hòn đảo nhỏ giữa thái bình dương nguyễn hải hiểu rằng một mối đe dọa nghiêm trọng đang lợn vợn quanh đất nước mình ngày hôm ấy một buổi chiều muộn trong một cuộc họp quan trọng với các quan lại trong triều nguyễn hải với ánh mắt sắc bén và đôi tay không ngừng g õ xuống mặt bàn đứng lên và lên tiếng hỏi cả phòng các khanh nghĩ gì về sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tàu chiến phương tây chúng ta liệu có thể tiếp tục duy trì sự an toàn cho đất nước khi mà họ đang đến gần hơn mỗi ngày cả căn phòng lặng đi trong giây lát sự im lặng như thể muốn nén lại sự lo lắng đang trào dâng trong lòng m Phạm Phú Thứ, một vị quan lời o l u nói của phạm phú thứ như một tiếng sấm vang dội trong căn phòng tĩnh lặng mọi người trong triều đều cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình ánh mắt của họ lướt qua nhau ai cũng nhìn thấy một thách thức lớn lao đang chờ đón đất nước này một thách thức mà có thể sẽ không dễ dàng vượt qua nguyễn hải không ngần ngại đã ra quyết định ngay lập tức cậu gật đầu và với giọng điệu nghiêm nghị nói chúng ta không thể chỉ ngồi chờ lợi Chấp yêu cầu các khanh ngay lập tức chuẩn bị phương án đối phó phải tìm mọi cách để đại nam không bị cuốn vào vết xe đổ của các quốc gia đã trở thành thuộc địa của phương tây các khanh phải bàn bạc thật kỹ và đưa ra các chiến lược cụ thể cả phòng đều cúi đầu không ai dám phản đối nguyễn hải tiếp tục chúng ta không thể bị động phải hành động ngay cả về quân sự và ngoại giao đại nam cần phải chuẩn bị mọi thứ từ phòng thủ đến đối ngoại không để kẻ thù có thể xâm nhập từ bất kỳ hướng nào ngay sau buổi họp các mệnh lệnh của nguyễn hải được triển khai khẩn trương các quan lại được phân chia thành những nhóm nhỏ mỗi nhóm phụ trách một nhiệm vụ riêng biệt một nhóm tập trung vào việc củng cố quân đội nâng cấp và gia cố các công trình phòng thủ ven biển trong khi một nhóm khác được giao nhiệm vụ tìm cách xây dựng mối quan hệ ngoại giao đàm phán với các quốc gia phương tây nhằm giảm bớt nguy cơ chiến tranh phan thanh giản một vị quan có nhiều kinh nghiệm chiến trường đã đề xuất một chiến lược toàn diện kết hợp giữa quân sự và ngoại giao ông nói bầm bệ việc hạ, thân nghĩ rằng c� phải tìm cách làm giảm mối đe dọa từ các quan lại ngoài việc chăm lo công tác nội bộ còn được cử đi đàm phán với các quốc gia phương tây tìm kiếm cơ hội hợp tác và hòa bình nguyễn hải cũng nhận ra rằng để bảo vệ đất nước m ộ tại t đà nẵng h một trong những cảng biển chiến lược quan trọng của đại nam nguyễn hải quyết định đích thân đến kiểm tra công tác xây dựng và củng cố các pháo đài một ngày nọ khi đứng trên bãi cắt bênh mông nhìn ra biển nguyễn hải không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng cậu một cảm giác không yên ổn cứ dâng lên như thể biết rằng bất cứ lúc nào con tàu chiến của kẻ thù cũng có thể xuất hiện từ đường chân trời cậu quay sang các tướng lĩnh đang đứng cạnh mình và nói giọng đầy kiên quyết nếu giặc ngoại xâm đến đà nẵng sẽ là nơi đầu tiên chúng đặt chân chúng ta không thể để nơi này trở thành điểm yếu của đại nam đây là nhiệm vụ sống còn tôn thất thuyết một vị tướng dung mãnh người luôn đi đầu trong các trận đánh lập tức đáp lại bằng một lời thề mạnh mẽ thần cam kết với bệ hạ chúng thần sẽ biến đà nẵng thành một bức tường thép dù có phải hy sinh quân lính cũng sẽ không lùi bước Lời khi các công t tác t quân sự đang dần hoàn thiện nguyễn hải không quên việc phải làm dịu bất căng thẳng quốc tế qua con đường ngoại giao cậu cử những sứ giả tài ba như phạm phú thư sang các nước phương tây để tìm hiểu tình hình và thiết lập mối quan hệ hòa bình một trong những cuộc gặp quan trọng diễn ra tại hương cảng nơi phạm phú thứ gặp gỡ đại diện của pháp trong cuộc gặp này phạm phú thứ với tài hùng biện của mình đã truyền đạt một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ đại nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng nếu các ngài muốn xâm lược chúng tôi cũng không ngần ngại đứng lên bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình tuy nhiên chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ hữu nghị chứ không phải đối đầu những lời nói của phạm phú thứ không chỉ thể hiện sự kiên quyết mà còn gửi đi một thông điệp hòa bình mong muốn tránh chiến tranh tuy cuộc đàm phán không dễ dàng nhưng những nỗ lực ấy đã phần nào làm giảm căng thẳng và giúp đại nam có thêm thời gian để chuẩn bị nguyễn hải hiểu rằng tình hình chính trị thế giới lúc này đang vô cùng nguy hiểm để bảo vệ đại nam cậu đã phải sử dụng cả sức mạnh quân sự lẫn sự khéo léo trong ngoại giao nhưng cậu cũng thấu hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết sáng suốt và quyết đoán đại nam mới có thể đứng vững trước những cơn bão lớn đang ập đến từ phương tây bên cạnh những chiến lược quân sự và các biện pháp ngoại giao quan trọng nguyễn hải với tầm nhìn chiến lược sâu sắc hiểu rằng để một đất nước tồn tại và chiến thắng trong những thời khắc cam go yếu tố quyết định không chỉ là sức mạnh quân đội mà còn là sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân chính ậ u n vì thế bên cạnh công tác chuẩn bị quân sự nguyễn hải đã đặc biệt chú trọng đến việc khơi dậy niềm tin và lòng yêu nước của toàn thể dân chúng suốt những tháng ngày chuẩn bị cậu đi đến đâu cũng thấy rõ một điều đó là nếu không có sự tham gia mạnh mẽ của dân chúng mọi kế hoạch quân sự dù có hoàn hảo đến đâu cũng không thể đạt được thành công chính vì vậy cậu quyết định tổ chức những buổi diễn thuyết những cuộc gặp gỡ không chỉ dành riêng cho binh lính mà còn hướng tới toàn thể người dân cậu muốn khơi dậy trong họ lòng yêu nước khơi gợi ý chí bảo vệ tổ quốc để mỗi người dân đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến này Và vùng văng và sức nặng. Tổ quốc không chỉ thuộc về vua lành hàng mà là là mà là nhà một mắt mạnh mẽ Nam mang dòng máu thuộc tháng trong đất trước tụ tập tại trường trên Tổ tất ta. đất tất buổi bụng Huế, Nguyễn quang cậu quốc quan, chung giữa Hải người giọng nói Đại phải đai riêng ai, ai sáng sáng sức ánh không đứng nghìn dân lớn. Đứng lên, nặng. không chúng không những dòng khí chỉ hay của cao, của của của rực rỡ, cả cả đầy những người thân yêu của chúng ta sẽ phải sống trong cảnh đất nước bị xâm lược dân tình khổ sở hay đứng cùng chấm vì một đại nam độc lập mạnh mẽ từng mặt cỏ từng t ấ c đất đều phải được bảo vệ bằng tất cả trái tim và sức lực của mỗi người dân chúng ta lời nói ấy như một dòng điện mạnh mẽ chạm đến trái tim của những người có mặt không khí tính lặng sau đó là tiếng vỗ tay vang lên những tiếng hô hào từ dân chúng tất cả đều hòa vào một nhịp điệu chung một khát khao chung những người nông dân những người thợ thủ công thương nhân từ khắp các làng quê những người trước đây chỉ nghĩ đến việc n ư u sinh giờ đây đã nhận ra rằng vận mệnh của đất nước không thể chỉ trông chờ vào các quan chức hay quân đội họ phải tự mình đứng lên bảo vệ đất nước những cử chỉ đầy cảm động từ người dân xuất hiện ngày một nhiều hơn ở các vùng quê xa xôi nơi thông tin khó có thể truyền đạt nhanh chóng nguyễn hải không ngần ngại lên đường những buổi tuyên truyền được tổ chức tại các làng không chỉ để động viên đàn ông tham gia chiến đấu mà còn kêu gọi phụ nữ các cụ già những người mà trước đây ít quan tâm đến chính sự cùng chung tay bảo vệ quê hương thậm chí có những buổi sáng sớm những người phụ nữ lớn tuổi tay cầm gậy cầm dao kiếm đứng cùng nhau dưới ánh năng dưới ớ s một sẵn sàng dấn thân vào c u c chiến bảo vệ ổ quốc. trong khi đó, những tấm g ư ơ người sáng xuất hiện khắp nơi, minh chứng cho lòng n xuất yêu khắp cho ớ lớp c của các tầng lớp khác mạnh mẽ Một tầng nhau trong xã hội. Một trong những n hội. g xã ư nổi bật trong phong trào này là hoàng diệu một vị quan nổi tiếng ở miền bắc với tấm lòng vì nước quên thân mặc dù không thể cầm súng ra trận nhưng ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để quên góp cho cuộc chiến một phần tiền được dùng để xây dựng các pháo đài vững chắc phần còn lại được dùng để mua sắm vũ khí và ông cùng những cộng sự của mình tổ chức các khóa huấn luyện quân sự cho những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu một lần trong một cuộc gặp gỡ với nguyễn hải ông nói thưa bệ hạ hạ quan tuy không thể cầm súng ra trận nhưng tôi có thể dùng tiền bạc và sức lực của mình để bảo vệ đất nước cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên một lực lượng hùng mạnh không chỉ dựa vào sức mạnh của quân đội mà còn nhờ vào sự đoàn kết của toàn dân lời nói của hoàng diệu vang lên như một khúc ca hào hùng đánh thức thêm niềm tin trong lòng nguyễn hải cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng khi thấy người dân dù ở bất kỳ tầng lớp nào cũng sẵn sàng hy sinh vì đất nước tuy nhiên cậu hiểu rằng trong cuộc chiến này ngoài sự quyết tâm của nhân dân vẫn có nhiều yếu tố khác cần phải tính đến với cậu những khó khăn bên ngoài vẫn còn đe dọa nguy cơ xâm lược từ các cường quốc phương tây luôn hiện hữu và cậu biết rằng dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về quân sự song đất nước đại nam vẫn còn quá nhỏ bé so với các quốc gia này đêm khuya khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ nguyễn hải vẫn thức ngồi một mình bên bàn làm việc trong tay là những bản báo cáo tình hình quốc tế ánh đèn dầu mờ ảo phản chiếu trên mặt bàn chiếu lên những con chữ đấm nước mắt lòng cậu không thể không lo lắng khi những cánh buồm phương tây đã bắt đầu xuất hiện trên biển đông là những dấu hiệu báo trước một trận chiến đầy cam go một đêm trong một cuộc họp nội bộ quan trọng cậu không thể giấu nổi sự lo âu trong một khoảnh khắc t ĩ n h lặng cậu tâm sự với phan thanh giản một trong những người đồng hành k i ê n cường cho biết chúng ta đã làm hết sức nhưng liệu như vậy có đủ không phương tây rất mạnh và chúng ta chỉ là một quốc gia nhỏ họ có quân đội hiện đại công nghệ tiên tiến còn chúng ta chỉ có lòng yêu nước và một lòng kiên trì phan thanh giản người với vẻ điểm t i n h và bản lĩnh vững vàng nhẹ nhàng đáp thưa bệ hạ chiến tranh không phải chỉ là sức mạnh quân sự lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và quyết tâm không khuất phục mới là yếu tố quyết định đại nam không cần phải thắng trong tất cả các trận chiến nhưng nếu chúng ta giữ vững ý chí bảo vệ được tinh thần dân tộc thì đại nam sẽ không bao giờ khuất phục Phải tin vào sức một buổi sáng sớm khi sương mù còn phủ kín mặt biển nguyễn hải đứng trên pháo đài điện hải ánh mắt cậu dõi về phía chân trời nơi những cánh b u ồ n phương tây đang lướt nhẹ trên sóng như những bóng ma của một tương lai đầy thử thách nhưng trong đôi mắt của cậu không có sự sợ hãi chỉ có một quyết tâm sát đá đại nam sẽ không bao giờ khuất phục cậu thầm hứa với bản thân rằng dù có phải hy sinh tất cả cậu cũng sẽ bảo vệ đất nước này để mỗi người dân đại nam có thể sống trong tự do hòa bình cậu không chỉ chiến đấu vì quyền lợi của riêng mình mà vì tất cả những gì thiêng liêng nhất của dân tộc chương 32, cải thiện lực lượng chương 32, cải thiện lực lượng x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát năm một n i trong bối cảnh nguy cơ xâm lược ngày càng rõ rệt nguyễn hải vị hoàng đế trẻ của đại nam không thể ngồi yên nhìn đất nước đối mặt với mối nguy hiểm từ các thế lực ngoại bang những tin tức về việc các nước phương tây ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và sẵn sàng dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền lên các quốc gia yếu hơn đã đến thai triều đình vị hoàng đế trẻ nhận ra rằng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của đại nam chỉ có một quân đội mạnh mẽ và một hệ thống phòng thủ vững chắc mới có thể giữ vững đất nước trước những cơn sóng xâm lăng nguyễn hải hiểu rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng nếu không có một quân đội hiện đại tinh nguyện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thì đại nam sẽ không thể tồn tại trong cái thế giới đầy sóng gió ấy cậu quyết định thực hiện một cuộc cải cách quân sự sâu rộng không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp vũ khí hay tổ chức lại quân đội mà còn phải thay đổi tư duy chiến tranh xây dựng một hệ thống phòng thủ toàn diện và hiện đại cải cách quân sự không chỉ là nhiệm vụ của riêng cậu mà là của cả một dân tộc những người phải hiểu rằng chỉ có sức mạnh đoàn kết quyết tâm bảo vệ đất nước mới giúp họ vượt qua cơn sóng giữ của lịch sử sự thay đổi này không dễ dàng nhiều người trong triều đình và quân đội vốn quen với cách tổ chức và chiến đấu truyền thống cảm thấy bất an họ lo sợ rằng những cải cách này sẽ làm mất đi bản sắc quân đội đại nam một quân đội từng nổi tiếng với sự dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng để giữ được độc lập phải có những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán cậu không chỉ tập trung vào việc mua sắm vũ khí hiện đại từ phương tây mà còn chú trọng đến việc huấn luyện lại binh sĩ xây dựng một đội quân có khả năng chiến đấu linh hoạt sáng tạo và hiểu rõ chiến thuật hiện đại trong một buổi sáng m ơ sương tại hoàng cung nguyễn hải triệu tập các tướng linh trong triều để thảo luận về kế hoạch cải cách quân sự trong phòng họp những chiếc đèn dầu tỏa ánh sáng mờ ảo chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị của các vị t tay cầm một tấm bản đồ chiến lược giọng nói quyết đoán vang lên trâm không muốn các tướng quân chỉ biết chiến đấu bằng lòng dũng cảm chiến trường ngày nay không còn là nơi của những trận chiến ngô hứng đây là nơi của chiến thuật của hỏa lực của những quyết định nhanh chóng và chính xác chúng ta phải học cách biến mỗi trận chiến thành một bàn cờ nơi chúng ta luôn nắm thế chủ động luôn tạo ra những đòn tấn công bất ngờ khiến kẻ thù không thể lưỡng trước những lời của nguyễn hải như một lời kêu gọi khẩn cấp đánh thức tất cả các tướng lĩnh khỏi những suy nghĩ bảo thủ họ nhận ra rằng chỉ có cách duy nhất để đại nam đứng vững trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi là phải tiến hành một cuộc cách mạng quân sự toàn diện không chỉ về vũ khí mà còn về chiến thuật phương thức chiến đấu ngay sau cuộc họp này các tướng linh bắt đầu đẩy mạnh công tác huấn luyện yêu cầu các đơn vị quân đội không chỉ nâng cao thể lực mà còn phải làm quen với chiến thuật hiện đại học cách phối hợp nhịp nhàng giữa các binh chủng khi các đơn vị quân đội được huấn luyện các cánh đồng chống ở các tỉnh huế gia định nghệ an trở thành những sân tập lớn những tiếng chân quân lính bước rộn ràng trên đất hoa cùng tiếng nổ của đại bắc vang vọng khắp không gian dội lên một nhịp điệu chiến tranh mới cùng lúc đó các xưởng vũ khí trong nước được cải tổ sản xuất ra những khẩu súng trường mới những khẩu pháo cỡ lớn và các loại vũ khí hiện đại theo mẫu mã phương tây nguyễn hải yêu cầu không chỉ thay đổi vũ khí mà còn phải xây dựng một đội ngũ chiến thuật tinh nhuệ làm chủ các phương tiện chiến đấu mới một trong những tướng lĩnh xuất sắc trong công cuộc cải cách quân đội là tôn thất thuyết ông được giao nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị luyện tập với các loại vũ khí mới trong một buổi diễn tập tại một bãi đất trống ông đứng trên đỉnh đồi quan sát những hàng ngũ binh sĩ đang luyện tập ánh mắt ông sắc bén như nhìn thấu mọi ngóc ngách của chiến trường ông giơ tay chỉ vào những khẩu đại bác mới giọng nói mạnh mẽ những khẩu súng này không chỉ là công cụ chiến đấu mà là niềm tin của triều đình đặt vào các binh lính h ã y sử dụng chúng để bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình của các bạn từng lời nói của ông như thúc đẩy niềm tự hào khơi dậy trong mỗi người lính một lòng quyết tâm sắt đá những viên đạn những bước đi những pha tác chiến đều trở nên nhuẩn nhuyễn như thể họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước các binh sĩ dần dần làm quen với chiến thuật phối hợp giữa bộ binh kỹ binh pháo binh và thủy quân mỗi đơn vị đều có những bài huấn luyện riêng biệt chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng chiến đấu trong từng tình huống cụ thể để củng cố sức mạnh quốc phòng nguyễn hải không chỉ tập trung vào quân đội mà còn ra lệnh xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố dọc theo các tuyến ven biển nơi có nguy cơ xâm lược cao nhất phan thanh giản một trong những trí thức nổi bật của triều đình được giao nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các pháo đài chiến lược này phan thanh giản với sự am hiểu về chiến thuật và chiến lược cùng các kỹ sư tài năng đã khảo sát khắp các vùng biển và dọc theo các bờ biển hiểm yếu một ngày cuối thu ông đứng trên bãi biển đà nẵng mắt nhìn xa xăm về phía biển khơi minh ông nơi những cơn sóng vỗ vào bờ mà không thể làm sao động được tâm trí ông, ông chỉ tay về phía xa nơi những ngọn núi cao đang vươn lên và nói với các kỹ sư. các pháo đài này không chỉ cần kiên cố về mặt vật lý mà phải được đặt ở những vị trí chiến lược có thể kiểm soát toàn bộ cửa biển mỗi viên lạch mỗi khẩu pháo mỗi tấm ván của công trình đều phải được tính toán cẩn thận chúng ta không thể để bất kỳ một lỗ hồng nào bởi nếu có sơ xuất chúng ta sẽ phải trả giá bằng sự sụp đổ của cả đất nước những công trình phòng thủ kiên cố này dần dần mọc lên không chỉ là nơi trú quân mà còn là biểu tượng của sức mạnh và ý chí chiến đấu không khuất phục của đại nam các pháo đài như điện hải và an hải tại đà nắng được gia cố tạo thành những điểm tựa vững chắc cho quân đội nguyễn hải thường xuyên đích thân kiểm tra công trình và động viên đội ngũ thi công cậu hiểu rằng mỗi vi lệch mỗi công đoạn hoàn thiện không chỉ là bước đi về mặt vật chất mà còn là lời khẳng định quyết tâm bảo vệ đất nước một lần khi đứng trên một đỉnh đồi nhìn về phía biển xanh t h ẳ m nguyễn hải cất lời đầy cảm xúc những bức tường này không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn bảo vệ lòng tự hào và độc lập của đại nam với sự lãnh đạo quyết liệt của nguyễn hải quân đội đại nam không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn có thể đối phó hiệu quả với những thử thách phía trước cùng với việc củng cố các công trình phòng thủ trên đất liền cậu còn chú trọng vào việc xây dựng lực lượng hải quân và đội tuần duyên bảo vệ biên giới biển đảo của đại nam lê đình lý m ộ trong một buổi huấn luyện ông đứng trên bông tàu nhìn vào ánh mắt kiên định của các binh sĩ và nói biển cả không chỉ là nơi sinh kế của dân ta mà còn là chiến trường đầu tiên nếu d ậ c đến mỗi con tàu của các anh chính là một pháo đài di động hãy bảo vệ biển đảo như bảo vệ chính ngôi nhà của mình Với sự k ế trong những năm tháng đầu tiên của triều đại mới nguyễn hải một người lãnh đạo trẻ tuổi nhưng đầy tầm nhìn đã đặt nền móng cho một chương mới trong sự phát triển của đại nam trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động không ngừng Khi các q u ố ngay i p h ư n từ â khi lên nắm quyền cậu nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh quân sự không chỉ đơn giản là số lượng binh lính hay vũ khí mà còn là trí tuệ là khả năng lãnh đạo và sự đoàn kết trong lòng quân đội với một đất nước nhỏ bé như ã n h nam Một đội nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ chỉ huy nguyễn hải đã bắt đầu thực hiện cải cách một cách bài bản cậu không chỉ tìm kiếm những người tài giỏi từ các dòng họ danh giá những gia đình đã có truyền thống võ nghiệp mà còn không bỏ qua những người dân bình thường có tài năng tiềm ẩn nhưng chưa được khám phá chính vì vậy những lớp học quân sự những buổi huấn luyện chiến thuật bắt đầu được tổ chức khắp các tỉnh thành và trung tâm của các khóa học này chính là thành phố huế tại huế phạm phú thứ một trong những tướng lĩnh giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về chiến lược quân sự được giao nhiệm vụ quan trọng ông không chỉ là một nhà chiến lược sắc bén mà còn là một người thầy tận tụy người đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu và truyền đạt những bài học chiến tranh quý báu cho thế hệ sau mỗi buổi học dưới sự chỉ dạy của phạm phú thứ không chỉ là những buổi thảo luận về lý thuyết mà còn là những bài học thực tế những tình huống chiến đấu được đưa ra để học viên có thể ứng dụng ngay trong hoàn cảnh cụ thể phạm phú thứ luôn khẳng định rằng chiến thắng không chỉ là việc đánh bại kẻ thù mà còn là khả năng tự vệ khả năng giữ vững lòng dân và đoàn kết quân đội chúng ta phải học từ lịch sử nhưng cũng phải tìm ra con đường riêng của mình lời nói của ông như một ngọn lửa truyền cảm hứng cho những người lính trẻ khơi dậy trong họ sự tự tin và khát khao bảo vệ đất nước ông thường xuyên nhắc nhở các học viên rằng trong chiến tranh không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giành chiến thắng nhưng bằng sự chuẩn bị kỹ càng kiên nhẫn và chiến lược phù hợp thất bại có thể trở thành cơ hội để rút kinh nghiệm và làm mới mình những buổi học chiến thuật với phạm phú thứ đã giúp những chỉ huy trẻ hiểu rõ rằng chiến tranh không phải là trò chơi mà là sự đối đầu của những ý chí sắt đá họ phải sẵn sàng đối mặt với những tình huống khắc nghiệt không chỉ bằng vũ lực mà còn bằng trí tuệ và hơn hết họ phải hiểu rằng chiến tranh chỉ có thể thắng khi có sự chuẩn bị đầy đủ từ tâm lý cho đến cơ sở vật chất những bài học về các cường quốc phương đông như trung quốc nhật bản và những thất bại của họ trước các cuộc xâm lược từ phương tây càng khiến các học viên nhận thức sâu sắc hơn về mối nguy hiểm đang cận kề trong suốt thời gian đào tạo phạm phú thứ luôn nhấn mạnh chúng ta học từ lịch sử nhưng không để lịch sử lặp lại chúng ta phải làm mới mình dưới sự chỉ đạo của phạm phu thứ hệ thống huấn luyện quân sự của đại nam ngày càng được hoàn thiện các lớp học chiến thuật các bài giảng về phòng thủ tác chiến trong điều kiện bất lợi và các bài học về đức tính kiên cường của người lính trở thành nền tảng vững chắc cho các chỉ huy trẻ từ đó họ không chỉ được trang bị kiến thức về chiến tranh mà còn được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt giúp họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tuy nhiên cải cách quân sự của nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nhân lực cậu còn hiểu rằng một đội ngũ chỉ huy giỏi mà không có những cơ sở vật chất vững mạnh thì cũng khó lòng đối phó với các thế lực ngoại xâm chính vì vậy ngoài việc xây dựng đội ngũ chỉ huy tài ba nguyễn hải còn quyết tâm cải thiện hệ thống phòng thủ của đại nam đặc biệt là các công trình phòng thủ ven biển bởi trong bối cảnh đại nam đang đối mặt với nguy cơ xâm lược từ các cường quốc phương tây việc củng cố tuyến phòng thủ ven biển là nhiệm vụ vô cùng quan trọng các pháo đài được xây dựng kiên cố dọc theo bờ biển với những bức tường đá dày và hệ thống phòng thủ thông minh giúp tăng cường sức mạnh phòng ngự những công trình này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với mọi kẻ thù đang nhòm ngó đại nam bên cạnh đó nguyễn hải còn đặc biệt chú trọng đến việc thành lập và huấn luyện lực lượng tuần duyên nhằm kiểm soát và bảo vệ các vùng biển các cửa khẩu quan trọng một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình cải cách quân sự của nguyễn hải là việc thành lập các đội tuần duyên những người lính này có nhiệm vụ không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn phải sẵn sàng ứng phó với những tình huống đột ngột đặc biệt là sự xuất hiện của các tàu thuyền ngoại quốc trong một buổi lễ ra mắt đội tuần duyên tại hội an nguyễn hải đã có bài phát biểu đầy nhiệt huyết truyền cảm hứng cho mọi người dân quân lính và cả những thương nhân trí thức tham dự cậu nói chúng ta không thể chỉ dựa vào một vài người lính giỏi chiến tranh bảo vệ đất nước là trách nhiệm của tất cả chúng ta. mỗi tấc đất, đất của quê hương này đều phải được bảo vệ và mỗi người dân đều có thể trở thành một chiến sĩ vì chỉ khi đất nước mạnh chúng ta mới có thể bảo vệ những gì chúng ta đang có lời nói của nguyễn hải đã chạm đến trái tim của những người có mặt những người già những bậc trưởng lao ở làng quê ven biển dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn không ngừng động viên con cháu tham gia quân đội bởi họ hiểu rằng bảo vệ quê hương là trách nhiệm chung của cả dân tộc những thương nhân những người đã làm giàu từ thương mại cũng không ngần ngại đóng góp tài chính để trang bị vũ khí cho quân đội họ hiểu rằng sự thịnh vượng của họ chỉ có thể duy trì khi đất nước đủ mạnh để bảo vệ sự bình yên cuối năm một n i dưới sự chỉ huy của nguyễn hải quân đội đại nam đã có sự thay đổi đáng kể các đội ngũ chỉ huy không chỉ được đào tạo bài bản mà còn được trang bị đầy đủ các vũ khí hiện đại từ súng trường đến t h á o những thứ mà nhiều quốc gia trong khu vực chưa có các pháo đài ven biển được xây dựng kiên cố có khả năng chống lại những cuộc tấn công từ biển lực lượng tuần d u y ê n cũng được huấn luyện bài bản sẵn sàng đối phó với mọi tình huống đột xuất nguyễn hải đứng trên pháo đài điện hải nhìn về phía biển khơi mênh mông ánh mắt không chỉ chứa được nỗi lo lắng mà còn là niềm tin vững chắc vào sự chuẩn bị của mình và quân đội cậu tự nhủ trong lòng rằng đại nam đã sẵn sẵn nếu bao tô đến chúng ta sẽ đối mặt như những con người đại nam và k i ê n cường không có gì có thể l â y chuyển được chúng ta giữa không gian bao la của biển cả lòng cậu tràn đầy niềm tin vào sức mạnh của một đất nước k i ê n cường một quân đội vững mạnh và một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục Trường Trường thời tự Tác thế Tây bắt đầu mở rộng thế lực và đặt đất lược lược Lưu cường phương phương Chiến Ngoại Chiến Ngoại Xuyên Huỳnh rộng chân lên những vùng đất phương Đông, giao giao giả, giữa 33, 33, Đức các quốc lực Pháp khi Vào đầu về và kỷ 19, mở Và với Đào mà Bồ đã khoảng Nha không còn giữ khoảng cách châu gia giữ các quốc Á trước tình hình này các quốc gia ở đông á trong đó có đại nam buộc phải đối diện với thử thách lớn làm thế nào để bảo vệ độc lập và chủ quyền trong khi không thể tránh khỏi sự đe dọa từ các thế lực bên ngoài đó là câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đại nam phải tìm ra lời giải nguyễn hải hiểu rõ rằng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi một đất nước muốn giữ vững sự tồn tại không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự cậu nhận ra rằng không phải lúc nào quân đội mạnh cũng là đủ để bảo vệ đất nước khỏi sự tấn công của các đế quốc thực dân trong thế giới rộng lớn và phức tạp nơi mà các quốc gia phương tây đã xây dựng những hệ thống ngoại giao v ữ n g mạnh nguyễn hải biết rằng chỉ có một chiến lược toàn diện bao gồm cả quân sự và ngoại giao mới có thể giúp đại nam tồn tại và phát triển một buổi sáng mùa đông giá lạnh khi triều đình đang họp bàn về những kế sách đối phó với mối đe dọa từ phương tây nguyễn hải đứng dậy giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng cũng đầy quyết đoán trước mặt cậu là những quan lại tướng lĩnh những người thường xuyên đối phó với các vấn đề quân sự nhưng ít khi nghĩ đến vai trò của ngoại giao nguyễn hải lên、tiếng. các anh chúng ta đang đối mặt với một thời kỳ mà không chỉ sức mạnh quân sự mà cả sự khéo léo trong ngoại giao mới có thể bảo vệ đất nước này quân đội mạnh mẽ sẽ chẳng thể giúp chúng ta tồn tại nếu chúng ta không biết cách giao tiếp không biết cách kết nối với thế giới bên ngoài đại nam sẽ không thể sống trong cô lập mãi được và chúng ta cũng không thể làm ngơ trước những thách thức từ các cường quốc phương tây nguyễn hải đưa ra một lập luận khiến nhiều người trong triều đình phải ngạc nhiên cậu không chỉ khẳng định tầm quan trọng của quân sự mà còn nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của ngoại giao trong việc duy trì độc lập và bảo vệ lợi ích quốc gia cậu tiếp tục hãy nhìn vào các quốc gia phương tây họ đã xây dựng hệ thống ngoại giao rất vững mạnh để bảo vệ lợi ích của mình chúng ta cũng phải làm như vậy nhưng đồng thời vẫn phải giữ vững bản sắc và chủ quyền của đại nam chúng ta không thể đơn giản nghe theo những yêu sách của các quốc gia bên ngoài ngoại giao không chỉ là công cụ để tránh chiến tranh mà còn là cách để chúng ta khẳng định sự hiện diện của mình trên trường quốc tế những lời của nguyễn hải vang lên như một tiếng trung thức tình trong lòng các c o n lại không ít người trong số họ dù đã từng chứng kiến nhiều trận chiến đẫm máu vẫn chưa thể nhìn thấy rõ vai trò của ngoại giao trong bối cảnh đầy biến động này tuy nhiên nguyễn hải không dừng lại ở đó cậu biết rằng để triển khai chiến lược này không thể chỉ nói xuông mà à phải h người h đ ộ n ngay những n giả, g lập tức. Cậu tức. bắt sứ cử các đầu có tài ăn nói và khả năng thuyết phục cao nói tài thuyết và ăn năng khả đầu i gia phương Tây để tạo dựng mối quan hệ ngoại giao, đồng thời thiết hội Người đến để đồng đàm để đ phương dựng quan phán quyền các quốc các cuộc chủ cơ tác. ra lập hợp hệ Tây tạo bảo mở vệ và tiên mà nguyễn hải nghĩ đến là phan thanh giản một quan lại nổi tiếng với trí tuệ uyên thâm và khả năng ngoại giao xuất sắc trước khi phan thanh giản lên đường đến pháp nguyễn hải đã gặp ông và dặn dò kỹ lưỡng khanh phải nhớ rằng ngoài việc mang theo những thư từ của triều đình k h a n còn mang theo sứ mệnh bảo vệ đất nước này đại nam là một quốc gia độc lập không dễ dàng khuất phục hãy dùng tất cả trí tuệ và khả năng thuyết phục của mình để người pháp hiểu rằng chúng ta mong muốn hợp tác nhưng cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền phan thanh giản cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề mà mình đang mang trên vai với sự am hiểu sâu sắc về tình hình quốc tế ông lên đường mang theo một thông điệp mạnh mẽ từ triều đình khi gặp gỡ các quan chức pháp phan thanh giản không ngần ngại khẳng định đại nam không chỉ mong muốn phát triển quan hệ thương mại mà chúng tôi cũng kiên quyết bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình chúng tôi luôn hoan nghênh các nhà khoa học thương nhân nhưng không thể chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của đất nước lời nói của phan thanh giản tuy cứng rắn nhưng đầy lý trí k dần dần, trong khi đó nguyễn hải không chỉ chú trọng đến phương tây mà còn tìm cách củng cố quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực đông nam á cậu hiểu rằng sự ổn định trong khu vực sẽ góp phần bảo vệ đại nam trước các mối đe dọa từ bên ngoài việc duy trì mối quan hệ hòa bình và hữu nghị với các quốc gia trong khu vực sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đại nam Vì vậy, những g u y ễ n ả i cử p h lời nói chân thành của phan thanh giản đã khiến vua xiêm cảm thấy thuyết phục cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra xuân sẻ và từ đó đại nam và xiêm la đạt được một thỏa thuận hữu nghị tạo phát t cho cơ hội i sự r ể ngoài mạnh mẽ n t r o thương t hai quốc gia. Mối quan hệ này không chỉ giúp đại nam giữ vững được quan này Nam vững còn giữa gia. giúp giữ mại Mối mà Đại ạ quốc độc lập sự dựng lực tuyến phòng thủ vững chắc chống lại các thế lực xâm lược từ phương n g được lược chắc các một xâm thủ thế từ Tây. lại o simla nguyễn hải cũng chú trọng đến việc duy trì sự ổn định và hòa bình với các quốc gia khác trong khu vực như campuchia và lào nhờ vào sự khéo léo trong ngoại giao đại nam không chỉ giữ vững được độc lập mà còn mở rộng các cơ hội phát triển trong khu vực đông nam á cũng từ đó các quốc gia láng giềng dần nhận thấy rằng đại nam không phải là quốc gia dễ bị tổn thương mà là một đối tác có giá trị và sức mạnh nội tại v ữ n v à n trong suốt quá trình này nguyễn hải luôn khẳng định rằng ngoại giao là chìa khóa để bảo vệ độc lập và phát triển không chỉ quân sự mà chính sự khôn ngoan trong việc thiết lập mối quan hệ quốc tế đã giúp đại nam duy trì được vị thế của mình trong một thế giới đầy biến động nhờ vào những bước đi chiến lược và khéo léo này đại nam không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn xây dựng được một nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai ngoại giao không chỉ đơn thuần là việc ký kết những hiệp định thương mại hay thỏa thuận chính trị đó còn là một nghệ thuật tinh tế trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững giữ gìn hòa bình và tạo cơ hội phát triển cho đất nước nguyễn hải với tầm nhìn xa trông rộng và bản lĩnh lãnh đạo vững vàng đã nhận thức được sâu sắc điều này ngay từ những năm đầu khi bắt tay vào công cuộc cải cách và phát triển đại nam cậu không chỉ mời các nhà khoa học kỹ sư giáo sư từ châu âu về giảng dạy và chuyển giao tri thức cho nhân dân đại nam mà còn hiểu rằng để đất nước thực sự phát triển mạnh mẽ không thể thiếu sự giao thoa văn hóa và tri thức giữa đông và tây một buổi sáng mùa xuân khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua những m á i ngói cổ kính của kinh đô huế nguyễn hải và nguyễn trưởng t ộ đang ngồi trò chuyện trong một căn phòng rộng lớn thoáng đẳng những ngọn đèn dầu mờ ảo ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên những bức tường đá hoa cương sáng bóng khiến không gian trở nên trang nghiêm nhưng cũng đầy cả đây là một cuộc trò chuyện quan trọng khi cả hai đều nhìn nhận sâu sắc rằng đất nước đại nam không thể mãi dậm chân tại chỗ trong sự trì trệ nguyễn hải với chiếc chén trà trên tay nhìn ra cửa sổ nơi những đoàn người đang hối hả chuẩn bị cho một ngày làm việc mới cậu khẽ thở dài như thể đang suy ngẫm về con đường dài mà đại nam phải đi rồi lên tiếng giọng nói trầm tư nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán chúng ta không thể cứ mãi giữ mình trong cái vỏ bọc của sự cô lập đất nước này không thể chỉ sống bằng những gì đã có chúng ta cần phải học hỏi từ thế giới bên ngoài nhất là những gì họ đang làm để thay đổi để phát triển những gì họ biết chúng ta cũng phải biết n ý của bệ hạ thật đúng đắn chỉ khi chúng ta nắm bắt được những tiến bộ của thế giới đất nước mới có thể phát triển mạnh mẽ thân sẽ bắt tay vào việc mời các chuyên gia từ pháp và anh đặc biệt và như thế chỉ một thời gian ngắn sau cuộc trò chuyện đó các chuyên gia từ châu âu đã được mời sang đại nam và những buổi hội thảo đầu tiên được tổ chức tại huế Các c tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với những thay đổi này trong một buổi họp quan trọng với các quan chức cấp cao trong triều đình có một số người bắt đầu bày tỏ sự lo ngại về những ảnh hưởng của văn hóa và tri thức phương tây một vị quan đứng lên giọng điệu nghiêm nghị chậm rãi phát biểu tâu bệ hạ chúng ta không thể vội vàng tiếp nhận những thứ chưa hiểu rõ những kỹ thuật phương tây liệu có thích hợp với đất nước này không liệu chúng ta có thể tiếp thu mà không bị xâm hại đến bản sắc văn hóa của dân tộc nguyễn hải vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn thẳng vào vị quan rồi đáp lại bằng giọng nói chân đ ị c h đầy sức thuyết phục không có sự thay đổi nào là dễ dàng nhưng nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau đại nam phải học hỏi và tiếp thu để duy trì sự độc lập và thịnh vượng trâm không muốn đất nước này mãi mãi sống trong những ngày tháng mờ mịt không nhìn thấy được ánh sáng của tương lai chúng ta phải tiến bước không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn những lời nói của nguyễn hải khiến không gian trong phòng trở nên im lặng mọi người đều hiểu rằng sự quyết đoán của cậu không phải là một lời nói xuông mà là tầm nhìn của một người lãnh đạo muốn đưa đất nước vươn lên ngang tầm thế giới cậu muốn đại nam không chỉ tồn tại trong vùng an toàn của mình mà phải tự tin bước ra thế giới hòa nhập và cạnh tranh với quyết tâm ấy nguyễn hải tiếp tục mời các nhà khoa học kỹ sư và giáo sư từ khắp nơi trên thế giới đến giảng dạy tại đại nam các công nghệ mới được giới thiệu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và cải thiện năng suất lao động của người dân những lĩnh vực khác như giáo dục y tế, chính ô n n g g i cải nhiên, bên cạnh những thành tiểu về mặt phát triển kinh tế, nguyễn Hải còn phải đối mặt với mối ngoài. hiệp mại ệ vệ p phát cũng được cách. cạnh còn thách thức to lớn hơn, đó là bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Mặc dù các được dần dần bên những thành Nguyễn những lớn hơn, bên định thương dọa dù đó đất đe đã bảo Tuy mặt tế, mặt to từ là về ký k vì thế ngoài những nỗ lực trong việc mở rộng hợp tác quốc tế nguyễn hải cũng biết rằng đất nước cần phải t ự c ư ờ n g phải đủ mạnh để bảo vệ mình trước mọi nguy cơ trong một cuộc họp kín với các triều thần khi bàn về tình hình quốc tế và những mối đe dọa từ các cường quốc nguyễn hải nhìn thẳng vào các quan chức đôi mắt sáng rực như muốn thách thức mọi khó khăn rồi nói với giọng chất địch không chút do dự chúng ta không thể mơ tưởng rằng họ sẽ mãi giữ lời hứa thế giới này luôn thay đổi và mối quan hệ giữa các quốc gia cũng đầy biến động nhưng một điều tôi muốn các ngài hiểu rõ là dù cho có bất kỳ nguy cơ nào chúng ta phải chuẩn bị để đối mặt để không bị bất ngờ đại nam phải đủ mạnh đủ độc lập để không ai có thể coi thưởng những lời nói ấy vang vọng trong không gian khiến mọi người không khỏi b ù ngùi suy nghĩ họ hiểu rằng nguyễn hải không chỉ là một vị lãnh đạo với tầm nhìn xa trông rộng mà còn là một người đầy quyết tâm người luôn nỗ lực không ngừng để bảo vệ đất nước dù có phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất ngoài việc duy trì các mối quan hệ ngoại giao nguyễn hải còn hiểu rằng để có được sự ủng hộ của dân chúng chính quyền cũng cần phải khẳng định niềm tin và sự tự hào dân tộc trong một buổi lễ lớn tại huế trước hàng nghìn người dân đang tụ tập dưới ánh sáng của những ngọn đèn liền dầu nguyễn hải đứng trên mốc cao tay vung lên như để khẳng định sức mạnh và ý chí của một đất nước đang vươn mình ra thế giới chúng ta đang sống trong một thời đại mà thế giới thay đổi từng ngày từng giờ nhưng dù có đối mặt với ai chúng ta vẫn giữ vững giá trị của mình đất nước chúng ta là một đất nước tự do độc lập và vĩnh cửu ngoại giao là cách chúng ta bảo vệ đất nước mà không cần phải đổ máu đó là sự khôn ngoan và sức mạnh mà chúng ta có thể tự hào những lời nói ấy khiến đám đông vỗ tay ầm ầm những tiếng hò reo vang lên khắp quảng trường những thương nhân từ các thành phố lớn những nông dân từ những làng quê xa xôi tất cả đều cảm nhận được một niềm tin mới mẻ một động lực mới để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đại nam những nỗ lực ngoại giao của nguyễn hải không chỉ giúp đại nam giữ vững được hòa bình trong bối cảnh đầy biến động mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa Các hiệp đ ị nhưng t h ơ một ạ điều Pháp, Anh và các chắc Đông chắn là trong tim của mọi người dân đại nam ngọn lửa yêu nước và niềm tự hào dân tộc sẽ luôn cháy sáng chương ba mươi bốn tinh thần ái quốc chương ba mươi bốn tinh thần ái quốc xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát năm 1853, t r o n g một thời kỳ đầy biến động của đại nam khi các mối đe dọa xâm lược từ phương tây trở nên rõ ràng và nguy hiểm hơn bao giờ hết một trí thức trẻ tuổi tên nguyễn hải bắt đầu nhận thức sâu sắc về một điều mà ít h a y chú ý đến dù quân đội hùng mạnh và một chính sách ngoại giao khôn ngoan có thể là chỗ dựa vững chắc cho một quốc gia nhưng chúng không thể đảm bảo cho sự an nguy lâu dài nếu không có một sức mạnh vô hình mạnh mẽ hơn rất nhiều đó chính là lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của từng người dân trong mỗi làng m ạ n phố phường nguyễn hải hiểu rằng nếu muốn bảo vệ đại nam khỏi nguy cơ xâm lược điều đầu tiên cần làm là đánh thức sức mạnh tiềm ẩn ấy trong lòng mọi người dân với niềm tin này vào một buổi sáng sớm đầy sương mù ở kinh thành huế dưới bầu trời ưu ám nguyễn hải quyết định khởi động chiến dịch khơi dậy lòng yêu nước của toàn dân bằng một sự kiện trọng thể quảng trường trước hà o n g cung nơi chứng kiến bao nhiêu lễ nghi và sự kiện quan trọng của triều đình là nơi cậu lựa chọn sự kiện này không chỉ là một lễ kỷ niệm đơn thuần mà là một lời kêu gọi mạnh mẽ tới toàn thể nhân dân đại nam buổi sáng hôm đó ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh không thể xua những cái nhìn nghiêm nghị từ quan lại và binh lính và những khuôn mặt khắc khổ của người dân đã làm không khí thêm phần nặng nề mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nguyễn hải người đứng trên bục cao giữa quảng trường dưới những cặp mắt ấy cậu cảm nhận rõ ràng rằng đây không chỉ là một sự kiện mà là bước khởi đầu của một chiến lược to lớn cần sự đồng lòng của tất cả mọi người nguyễn hải hít một hơi thật sâu rồi c ấ t tiếng giọng nói vang r ộ i lấp đầy không gian rộng lớn của quảng trường như một lời sấm t r u y ề n kiên quyết của một người lãnh đạo đầy nhiệt huyết thưa đồng bào đại nam của chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiều thử thử thách bao nhưng sự đe dọa từ kẻ thù không hề giảm bớt chúng đang lăm le xâm lược và cướp đi tự do mà chúng ta đã vất vả bảo vệ chúng ta không thể đứng yên nhìn đất nước bị xâm chiếm đại nam không phải là của riêng ai mà là của toàn thể nhân dân từ người già đến trẻ từ người nông dân cho đến các con lại mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ nền độc lập này không ai có thể đứng ngoài cuộc chiến vĩ đại này lời nói của nguyễn hải như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng mỗi người có mặt những lời ấy không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng chống thúc giục là lời hướng nguyện gắn kết tất cả mọi người thành một khối thống nhất và ngay lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm mạnh mẽ đồng lòng c ả dù dù phong trào i n h này không chỉ là một cuộc kêu gọi mà thực sự trở thành một biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết một sức mạnh vô hình nhưng hết sức thực tế trong đám đông ấy có một thương nhân giàu có từ hội an ông lê đĩnh bước lên với một thái độ nghiêm túc Như từ các thương nhân nông dân cho đến các nghệ nhân ai nấy đều nhận ra rằng đất nước này chỉ có thể mạnh mẽ nếu mỗi cá nhân đều đóng góp một phần công sức của mình và như thế phong trào yêu nước của nguyễn hải lan rộng không chỉ trong giới quý tộc hay tầng lớp giàu có mà còn lan tới mọi ngóc ngách của đất nước từ những làng quê nghèo khó đến những phố xá đông đúc nguyễn hải dù biết rằng không thể chỉ kêu gọi tinh thần yêu nước mà phải có hành động thiết thực đã lập tức khởi động việc thành lập các đội dân binh tại mọi địa phương những đội dân binh này không phân biệt giới tính không phân biệt giàu nghèo ai cũng có thể tham gia vào công cuộc bảo vệ tổ quốc nếu như những người không thể trực tiếp ra trận cầm vũ khí chiến đấu họ vẫn có thể đóng góp bằng cách sản xuất vũ khí chuẩn bị lương thực hay làm các công tác hậu cần khác tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong một chiến dịch bảo vệ đất nước một lần, khi vi hành qua vùng nông thôn nghệ an nguyễn hải tận mắt chứng kiến một buổi huấn luyện của đội dân binh những người nông dân quanh năm lam lũ với đồng rộng giờ đây cầm g ậ y gộc giáo mát trong tay luyện tập các chiến thuật cơ bản để tự vệ một phụ nữ trung niên gương mặt sạm đen vì n ắ n gió g nhưng đôi mắt lại sáng rực lên niềm kiên định bước đến trước mặt nguyễn hải cô là trần thị một người mẹ một người vợ nhưng giờ đây là một chiến sĩ của đại nam cô c ú i đầu tôn trọng rồi cất giọng thằng thái thưa bệ hạ chúng thảo dân tuy là phụ nữ nhưng không hề sợ hai trước kẻ thù nếu cần chúng thảo dân sẵn sàng đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước và gia đình nguyễn hải nhìn cô không thể các h e giấu sự cảm động trong sự cảm n h mắt. ậ u vô vai cô, ánh mắt đầy niềm tin. Chính nhờ những người Chính các cô, các ánh nhờ những như mắt đầy buổi á c mà đại nam này đại giờ không bao sẽ k h ấ t Tinh thần thật ta. phục. chính mạnh chúng cường sức của Các kiên này là sự b u huấn luyện không chỉ giúp người dân rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà còn là dịp để họ dù là nông dân hay q u ò n lại hiểu và tôn trọng lẫn nhau hơn họ không còn là những con người xa lạ mà là một khối thống nhất cùng nhau chiến đấu vì một lý tưởng chung là sự tồn vọng của đất nước nguyễn hải không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các tầng lớp xã hội cậu hiểu rằng một quốc gia muốn phát triển vững mạnh không thể thiếu sự hòa hợp giữa quan lại và dân chúng giữa người giàu và người nghèo chính sự đoàn kết này là nền tảng của một xã hội mạnh mẽ cậu tổ chức nhiều buổi gặp mặt diễn thuyết tại các địa phương nơi các quan lại và dân chúng có thể trao đổi trực tiếp với nhau tìm ra những giải pháp bảo vệ và phát triển đất nước tại một cuộc họp ở quảng bình trước sự có mặt của các quan chức địa phương và những người dân làng nguyễn hải khẳng khái nói dân chúng là gốc rễ của đất nước còn quan lại là cánh nhánh chúng ta chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nếu toàn bộ cây này cùng nhau lớn lên đừng để bất kỳ ai cảm thấy bị bỏ lại phía sau lời nói của nguyễn hải như một tia chớp làm thức tỉnh lương chi của nhiều con、lại. họ nhận ra rằng chính quyền không thể vững mạnh nếu thiếu đi sự tham gia đóng góp của người dân và những người dân cũng cảm nhận được sự gần gũi và trách nhiệm của chính quyền đối với họ buổi họp ấy không chỉ là một cuộc trao đổi thông tin mà là sự kết nối lòng tin một sự khởi đầu cho sự đoàn kết vững mạnh trong toàn xã hội chỉ trong một thời gian ngắn phong trào yêu nước của nguyễn hải đã lan tỏa khắp đại nam không chỉ ở các thành phố lớn mà còn đến tận những vùng quê h ẻ o lãnh mặc dù đất nước đối mặt với nhiều thử thách và nguy cơ xâm lược nhưng tinh thần đoàn kết lòng yêu nước và ý chí kiên cường của người dân đại nam đã trở thành một tấm khiên bảo vệ mạnh mẽ khiến kẻ thù phải kiên rẻ mỗi người dân dù là quan lại hay nông dân đều trở thành một phần không thể thiếu trong sức mạnh chung của quốc gia khẳng định rằng đất nước này sẽ không bao giờ bị khuất phục miễn là họ cùng nhau đứng vững giữa những năm tháng đầy sóng gió khi đại nam đang đứng trước mối đe dọa từ các thế lực ngoại xâm một chiến lược bảo vệ quốc gia không chỉ đơn giản là huy động sức mạnh quân sự hay xây dựng những công trình phòng thủ kiên cố nguyễn hải h i ể u rằng sức mạnh của quốc gia không chỉ đến từ vũ khí hay tường thành mà còn từ một nền tảng vững chắc hơn nhiều trong đó bao gồm tinh thần yêu nước của mỗi người dân trong quốc gia đó để giữ vững nền độc lập và tự chủ của đất nước cậu nhận ra rằng cần phải giáo dục và thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng dân trong một h buổi gặp gỡ giữa hai người tại một căn phòng khiêm tốn trong cung điện huế ánh nến lung linh phản chiếu lên những trang sách cũ nguyễn hải chia sẻ tâm tư của mình chúng ta không thể chỉ dạy cho dân chung cách cầm vũ khí và đánh giặc chúng ta cần dạy cho họ tình yêu quê hương niềm tự hào dân tộc để họ hiểu rằng mỗi người dân đều có trách nhiệm gìn giữ đất nước này chỉ khi lòng yêu nước được cấy ghép vào tâm hồn của mỗi người Đại Nam mới có thể đứng tạo mới mọi sóng gió. Nguyễn trường Tộ, người vốn nổi tiếng với Nam vững sóng Nguyễn Trường vốn năng tư duy sắc bén sáng trước có sắc thể Tộ, tư khả h và sự duy k ông giới hiểu ạ n ngay đồng tình. Ông gật lập tức gật đầu h rằng muốn nâng cao tinh thần yêu nước cần phải thay đổi cách thức giáo dục không chỉ dạy lý thuyết khô khan mà phải tạo ra những chương trình học sống động gần gũi và dễ hiểu mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức mà còn là gieo rắc trong lòng học sinh niềm tự hào về lịch sử dân tộc về những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước những câu chuyện về hai bà trưng nô quyền lê lợi nguyễn trãi sẽ không chỉ là những dòng chữ trong sách mà phải trở thành những bài học thực tế chuyển cảm hứng cho thế hệ trẻ vì thế chương trình cải cách giáo dục của nguyễn t r ư ờ n g t ộ đã được thiết kế lại từ nền tảng bao gồm những bài học về lòng yêu nước sự hy sinh và tinh thần đoàn kết dân tộc các cuộc kháng chiến lịch sử từ cuộc khởi nghĩa hai bà trưng đến cuộc chiến chống quân nguyên đều được đưa vào bài giảng nhưng điều đặc biệt là không chỉ có kiến thức về chiến tranh mà còn là những giá trị văn hóa tinh thần đoàn kết trong mỗi cuộc đấu tranh một buổi sáng mùa thu tại một ngôi trường ở huế nguyễn t r ư ờ n g t ộ đứng trước lớp học đông đúc mắt ông sáng ngợi với những suy tư sâu sắc ông bắt đầu bài giảng của mình với một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại đầy thách thức các em có biết người dân đại nam đã từng chiến đấu như thế nào để bảo vệ đất nước này không? Một h ọ chúng ta ai cũng có trách nhiệm không chỉ bảo vệ mà còn xây dựng đất nước vững mạnh những bài học ấy không chỉ dừng lại trong những giờ học sử mà lan tỏa ra ngoài những bức tường lớp học các buổi sinh hoạt văn nghệ những cuộc thi tìm hiểu lịch sử hay những bài hát về các anh hùng dân tộc tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường từng lời ca điệu múa không chỉ là nghệ thuật mà là phương tiện để khắc sâu tinh thần yêu nước trong tâm trí học sinh mỗi bài hát ca ngợi chiến công của các anh hùng hay những điệu múa mô phỏng lại các trận đánh lớn đều khiến cho những đứa trẻ ngày hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc nguyễn trường tộ với những phương pháp giảng dạy đầy sáng tạo không chỉ tạo ra một chương trình giáo dục mới mẻ mà còn thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong thế hệ trẻ nhưng cậu và ông hiểu rằng một chương trình giáo dục dù tuyệt vời đến đâu cũng không thể có sức mạnh lan tỏa nếu không được củng cố bởi những hành động thực tế chính vì vậy nguyễn hải đã quyết định đưa phong trào này ra ngoài trường lớp vào trong cộng đồng trong từng thôn xóm thành phố và các cơ quan chính quyền tôn thất thuyết một trong những người lãnh đạo mà nguyễn hải tín nhiệm được giao nhiệm vụ kiểm tra công tác quân sự tại các vùng biên giới nhưng nhiệm vụ của ông không chỉ là quân sự mà còn là củng cố tinh thần yêu nước trong nhân dân tôn thất thuyết một người không chỉ tài ba về chiến lược mà còn hiểu rất rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết đã cùng đoàn quân xuống tận các làng xã trực tiếp giám sát công tác phòng thủ và tổ chức các cuộc họp buổi nói chuyện với người dân một ngày trong một buổi kiểm tra tại một ngôi làng ở quảng nam khi thấy người dân đang bận rộn đào hào xây lũy tôn thất thuyết dừng lại nhìn vào mắt từng người dân nơi đây ông dóng giật nói nếu mỗi người trong chúng ta đều làm tròn trách nhiệm của mình đại nam sẽ không bao giờ phải t ú i đầu trước bất kỳ kẻ thù nào chúng ta những người con của đất nước này phải biết giữ gìn sự vững vàng cho quê hương chỉ có đoàn kết chỉ có mỗi người dân đều cống hiến sức lực trí tuệ của mình đất nước mới không bị chia rẽ không bị xâm lược những lời nói mạnh mẽ của tôn thất t u y ế t đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ trong lòng người dân Không chỉ có người dân ở Quảng Nam có ở mà trong một cuộc họp quan trọng với các quan lại thân cận nguyễn hải nói chúng ta đã đi một chặng đường dài nhưng con đường phía trước còn dài hơn nữa đại nam cần phải tiếp tục duy trì tinh thần này không chỉ để bảo vệ đất nước trong hiện tại mà còn để xây dựng một tương lai vững mạnh mỗi công dân dù ở bất kỳ vị trí nào đều c ó một vai trò quan trọng trong vai quan n g sự h i ệ p c h u n g c ủ a đất n ư ớ c l ờ i lăm chuẩn Hải bị cho tương lời lai chương n ở sâu t r h ba mươi Tinh lăm chuẩn từng cho tương r h yếu lai n trọng xuyên về thời tự đức Và tác giả lưu vẫn huỳnh phát vào năm h của một nghìn tám trăm năm mươi bốn đất nước đại nam đang chìm đắm trong một bầu không khí yên bình nhưng những lời cảnh báo từ những cường quốc phương tây lại đang âm thầm vang lên từ mọi hướng cuộc sống hàng ngày của người dân vẫn trôi qua trong sự thanh bình nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bóng đen của chiến tranh xâm lược vẫn lơ lửng trên bầu trời đe dọa không chỉ sự ổn định mà còn cả sự tồn v o n g của quốc gia dù có những thành tựu to lớn trong việc cải cách đất nước xây dựng nền kinh tế vững mạnh và nâng cao mức sống cho người dân nhưng nguyễn hải người lãnh đạo của đại nam hiểu rõ rằng sự hòa bình này có thể chỉ là tạm thời nếu không có một chiến lược vững vàng để bảo vệ đất nước khỏi những cơn sóng xâm lấn từ bên ngoài trong tâm trí của nguyễn hải việc duy trì sự ổn định không chỉ dừng lại ở kinh tế và xã hội mà còn là quân sự bởi chỉ khi có một lực lượng quân đội mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu đất nước mới có thể bảo vệ được chính mình và chính vì vậy một trong những ưu tiên hàng đầu của cậu chính là xây dựng và củng cố sức mạnh quân đội đại nam cậu không chỉ là người đứng đầu mà còn là một chỉ huy trực tiếp thường xuyên giám sát các cuộc huấn luyện đào tạo binh lính đặc biệt là việc chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất những cuộc tấn công từ các thế lực bên ngoài mà nguy cơ lúc nào cũng hiện hữu một trong những cuộc diễn tập quân sự mà nguyễn hải tổ chức và cũng là một trong những cuộc huấn luyện quan trọng nhất trong năm 1854, là cuộc tập trận chống lại một cuộc tấn công đổ bộ từ biển địa điểm của cuộc diễn tập được chọn là hải phòng nơi có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng các binh sĩ tham gia cuộc diễn tập được chia thành nhiều đơn vị từ bộ binh pháo binh đến thủy binh mỗi lực lượng đều có vai trò riêng trong việc phòng thủ bờ biển nguyễn hải đứng trên đài quan sát ánh mắt roi theo những làn sóng dập dờn n g o à i khơi nơi những tàu chiến có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào từ vị trí cao nguyễn hải quát lớn về phía các tướng lĩnh chúng ta không thể chỉ đứng chờ bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể đến từ mọi hướng các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống hay phối hợp thật tốt bảo vệ từng tấc đất của đại nam dọn cậu v a n g dội mạnh mẽ và đầy quyết đoán những lời của nguyễn hải không phải chỉ là mệnh lệnh mà là một sự khích lệ một lời nhắc nhở đầy trách nhiệm cậu hiểu rằng trong thế giới chiến tranh không ngừng nghỉ sự lơ là dù chỉ một chút cũng có thể dẫn đến thảm họa các buổi huấn luyện không chỉ là để binh lính rèn luyện kỹ năng chiến đấu mà còn là thử thách sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng bộ binh p h á binh thủy binh tất cả đều phải như một cỗ máy hoạt động nhịp nhàng không có sự phân cách hay dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nguyễn hải quân đội đại nam đã ngày càng trở nên tinh nguyện hơn không chỉ trong chiến thuật và huấn luyện cậu còn chú trọng đến việc trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại nguyễn hải ra lệnh nhập khẩu và tự sản xuất những loại súng trường mới có độ chính xác cao và sức mạnh mạnh mẽ theo tiêu chuẩn phương tây công việc này được giao cho phan thanh giản một trong những nhân vật chủ chốt trong việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí một buổi sáng phan thanh giản đến báo cáo về tiến độ sản xuất súng trường mới cho nguyễn hải ông báo cáo với giọng điệu đầy lo lắng thưa bệ h ạ các xưởng chế tạo của chúng ta đã bắt đầu sản xuất súng trường theo tiêu chuẩn mới tuy nhiên để đạt được hiệu suất tối ưu vẫn còn một số chi tiết cần cải tiến thêm chúng thần đang cố gắng hết sức để hoàn thiện các khâu sản xuất nguyễn hải ngồi châm tư ánh mắt không hề lo lắng mà ngược lại đầy sự quyết tâm cậu khẽ gật đầu và lên tiếng g i ọ n g cương nghị đừng vội nản lòng mỗi cây súng mà chúng ta chế tạo đều là một phần trong sức mạnh của đại nam hãy tiếp tục nỗ lực và cải tiến cho đến khi hoàn thiện không có gì là không thể nếu chúng ta kiên trì nguyễn hải không chỉ chú trọng đến việc cải tiến vũ khí mà còn quan tâm sâu sắc đến việc xây dựng các công trình phòng thủ dọc bờ biển cậu hiểu rằng dù cho đất nước chưa bao giờ phải đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn từ biển nhưng không thể lơ là với nguy cơ từ các thế lực hải quân phương tây vì vậy nguyễn hải đã chỉ đạo xây dựng những pháo đài kiên cố tại những vị trí chiến lược trên các bờ biển của đại nam từ đà nẵng v u n g tàu đến cửa lò tôn thất thuyết một trong những vị tướng đáng tin cậy của nguyễn hải được giao nhiệm vụ giám sát việc xây dựng các pháo đài này trong một lần kiểm tra tiến độ công trình tôn thất thuyết đã báo cáo với nguyễn hải thưa bệ hạ công trình ở đà nẵng đang tiến triển rất tốt chúng thần đã lắp đặt h a khẩu pháo trên pháo đài và chỉ cần thêm vài tháng nữa là sẽ hoàn tất khi công trình hoàn thiện chúng ta sẽ đủ khả năng đối phó với bất kỳ hạm đội nào có ý định xâm lấn nguyễn hải nghe xong không tỏ vẻ hài lòng mà chỉ khẽ gật đầu cậu vẫn nhìn về phía biển nơi những con sóng vô dập dờn như một lời nhắc nhở rằng chiến tranh không bao giờ lùi xa cậu bình thản lên tiếng rất tốt nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc xây dựng chúng ta cần huấn luyện cho binh lính cách sử dụng pháo thật hiệu quả không thể để một khẩu pháo nào của chúng ta bị lãng phí mỗi khẩu pháo phải là một công cụ bảo vệ đất nước và mỗi người lính phải có trách nhiệm lớn lao trong việc sử dụng chúng những lời này của nguyễn hải như một kim chỉ nam cho quân đội cậu luôn nhấn mạnh rằng sức mạnh quân đội không chỉ nằm ở vũ khí mà còn ở tinh thần kỷ luật sự phối hợp an ý giữa các lực lượng mỗi binh sĩ mỗi chiến thuật và mỗi công cụ chiến đấu đều cần được rèn r ũ a một cách hoàn hảo bên cạnh việc củng cố quân sự nguyễn hải còn không ngừng thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao với các cường quốc phương tây cậu nhận thức rõ ràng trong bối cảnh thế giới đầy biến động không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà không có sự hỗ trợ từ các quốc gia lớn nguyễn hải cử các phái đoàn ngoại giao đến pháp anh mỹ nhằm duy trì những mối quan hệ hòa bình và mở rộng các cơ hội hợp tác về thương mại công nghệ và quốc phòng Nguyễn thưa ờ bệ hạ trong chuyến đi này mục tiêu chính của chúng ta là gì nguyễn hải ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời dọn điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết chúng ta không đến để xin sự giúp đỡ chúng ta đến để khẳng định rằng đại nam là một quốc gia mạnh mẽ sẵn sàng hợp tác nhưng không dễ bị khuất phục chúng ta cần công nghệ nhưng chúng ta cũng phải chứng tỏ rằng chúng ta có thể tự lực tự bảo vệ mình mà không lệ thuộc vào bất kỳ ai câu trả lời của nguyễn hải không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược của cậu mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến các cường quốc phương tây trong suốt các chuyến đi ngoại giao nguyễn trường t ộ đã mang về những công nghệ tiên tiến từ kỹ thuật quân sự đến những thành tiệu trong các ngành công nghiệp giúp đất nước đại nam nâng cao năng lực tự sản xuất và bảo vệ chính mình tuy nhiên nguyễn hải cũng hiểu rằng không chỉ có các cường quốc phương tây mà ngay cả các quốc gia láng giềng trong khu vực cũng cần phải xây dựng mối quan hệ vì thế cậu c ử đại sứ sang simla nay là thái lan và nhật bản để thiết lập các liên minh chiến lược tăng cường sự hợp tác quốc tế trong bối cảnh khu vực đông nam a cậu nói với các quan lại trong một cuộc họp nội bộ kẻ thù không chỉ của riêng đại nam các quốc gia láng giềng cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ tương tự liên minh giữa chúng ta với x i m la và nhật bản sẽ là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ chúng ta khỏi sự đe dọa từ các thế lực thực dân phương tây nguyễn hải với tầm nhìn xa trông rộng đã kết hợp thành công sức mạnh quân sự với ngoại giao khéo léo cậu không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba trong chiến tranh mà còn là một người đi đầu trong việc xây dựng các mối quan hệ quốc tế vững mạnh dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nguyễn hải vẫn kiên định với mục tiêu bảo vệ độc lập và chủ quyền của đại nam không để bất kỳ thế lực ngoại bang nào có thể xâm phạm vào lãnh thổ của đất nước nguyễn hải sau những năm tháng đầy thử thách và sóng gió đã nhận ra rằng sức mạnh của một đất nước không chỉ đơn thuần nằm ở quân đội hùng mạnh hay những pháo đài kiên cố mà là ở sự đoàn kết ý chí và lòng yêu nước của nhân dân trong từng bước đi của mình cậu không ngừng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người dân đại nam với cậu để đất nước có thể phát triển và trường tồn thì trước tiên mỗi người dân phải nhận thức rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc từ những buổi lễ nhỏ tại các làng quê đến những cuộc hội họp lớn ở các thành phố nguyễn hải luôn đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ đất nước vì sự vững mạnh của đại nam và vì tương lai của con cháu mai sau cậu hiểu rằng chỉ khi người dân nhận thức được rằng sức mạnh của quốc gia không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà còn từ sự đoàn kết và ý chí kiên cường của chính họ họ mới thật sự sẵn sàng hy sinh chiến đấu để bảo vệ quê hương một trong những buổi lễ quan trọng nhất diễn ra tại kinh thành huế nơi cậu đứng trên bậc cao đối diện với hàng nghìn ánh mắt sáng n g ờ i của người dân cả một biển người chờ đợi lời nói từ vị lãnh đạo trẻ mà họ hết mực kính trọng nguyễn hải bình tĩnh nhìn quanh để ánh mắt gặp gỡ từ người n g trong đám đông rồi cậu nói bằng một giọng điểm tĩnh nhưng tràn đầy quyết tâm chúng ta có thể xây dựng những pháo đài kiên cố nhất sở hữu những vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng nếu không có sự đồng lòng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa đại nam chỉ có thể trường tồn nếu từ người n g dân đều sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương nếu mỗi người trong chúng ta đều làm tròn trách nhiệm của mình đất nước này sẽ không bao giờ phải lo sợ trước bất kỳ thế lực ngoại băng nào lời nói của nguyễn hải như một cơn gió mới thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người những người dân từ già đến trẻ từ nam đến nữ đều cảm nhận được niềm tin mãnh liệt trong lời phát biểu ấy cảm giác như mọi người đã nhận ra rằng sức mạnh của đại nam không phải chỉ đến từ những vũ khí mà là từ sự đoàn kết của chính họ những lời kêu gọi ấy không chỉ là khẩu hiệu hùng hồn mà là một lời khẩn thiết một lời thấm đẫm niềm tin và sức mạnh của một dân tộc cả đất nước từ thành thị đến nông thôn từ miền xuôi đến miền ngược đều bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng sự đoàn kết là yếu tố quyết định đến sự tồn vọng của quốc gia nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi sự đoàn kết mà còn chủ động xây dựng nền tảng vững chắc cho đất nước cậu hiểu rằng trong một thế giới đang thay đổi không ngừng chỉ có tri thức mới có thể giúp đại nam đứng vững và đối mặt với những thách thức từ các thế lực mạnh mẽ vì vậy ngoài việc phát triển quân sự cậu tập trung vào việc xây dựng hệ thống giáo dục đặc biệt là các trường đào tạo về quân sự, ngoại giao. khoa học và công nghệ. công Cậu và muốn trước ạ o a một thế hệ vàng về trí các ó phó khó khả khăn. tình huống Huế, Hải năng quan trọng tại Huế, Nguyễn gặp đối với mọi buổi tại mời Một mặt c học giả và những người còn ó uy tín lại cậu khẳng định chúng ta không chỉ cần những người lính mạnh mẽ mà còn cần những người có thể suy nghĩ và đổi mới t r í thức chính là vũ khí sắc bén nhất để đối đầu với những thế lực ngoại bang để đại nam trở thành một cường quốc chúng ta phải làm chủ tri thức phải hiểu rõ thế giới này vận hành như thế nào để có thể tìm ra cách phát triển đất nước bảo vệ tổ quốc một cách hiệu quả nhất chỉ có như vậy đại nam mới có thể đứng bước v à tiến xa lời nói của nguyễn hải thực sự chạm đến trái tim của các học giả và quan lại có mặt trong buổi gặp mặt hôm đó họ không chỉ nghe thấy một vị lãnh đạo nói về sức mạnh quân sự mà còn thấy một tầm nhìn xa rộng nhìn về một tương lai bền vững và phát triển các học giả những người đã dành cả đời nghiên cứu cảm nhận được sự trân trọng đối với tri thức trong lời phát biểu của cậu đúng vậy chỉ có tri thức mới có thể giúp dân tộc này vượt qua được những thử thách khốc liệt của thời đại nguyễn hải cũng hiểu rằng một đất nước muốn mạnh mẽ không thể thiếu nền kinh tế vững mạnh cậu ra lệnh cải cách hệ thống kinh tế khuyến khích sản xuất trong nước và thúc đẩy xuất khẩu để tạo ra nguồn tài chính dồi dào phục vụ cho quốc phòng cũng như các chương trình phát triển quốc gia cậu yêu cầu các quan lại các thương nhân và những người có ảnh hưởng trong xã hội phải chung tay đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế giúp đại nam tự chủ không phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài Và một buổi họp quan trọng tại triệu đình, khi các quan lại đang tranh buổi quan quan luận khi lại họp đình, đang các đại nam phải trở thành một quốc gia không chỉ mạnh mẽ mà còn bền vững trâm tin rằng với sự quyết tâm của tất cả chúng ta không kẻ thù nào có thể khuất phục được đất nước này nếu chúng ta không làm ngay từ bây giờ chúng ta sẽ không có cơ hội vào ngày mai mỗi người phải có trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước không thể để bất kỳ một thế lực nào có thể làm suy yếu đất nước này lời nói của nguyễn hải không chỉ thuyết phục mà còn là một lời thôi thúc mạnh mẽ thúc đẩy tất cả các quan lại trong triều đình nhận thức được rằng họ phải hành động ngay không thể chần trừ những kế hoạch mà cậu đưa ra không chỉ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia mà còn phải xây dựng nền kinh tế tự chủ bền vững và có khả năng đối phó với mọi thử thách các quan lại đều nhận ra rằng để đại nam đứng vững trước mọi khó khăn họ không thể chỉ dựa vào chiến lược quân sự mà còn phải cải cách mạnh mẽ nền kinh tế và xây dựng một hệ thống giáo dục tiên tiến giúp cho quốc gia có được một nền tảng vững chắc với tầm nhìn chiến lược của mình nguyễn hải không chỉ lo toan cho hiện tại mà còn suy nghĩ về tương lai nơi đại nam không chỉ phải đối mặt với những thử thách từ bên ngoài mà còn phải đối mặt với những thách thức từ chính nội tại của đất nước cậu hiểu rằng chỉ có sự đổi mới và cải cách liên tục mới có thể giúp đại nam duy trì sức mạnh và phát triển bền vững cậu tiếp tục làm việc không ngừng động viên tinh thần của người dân và không ngừng hoàn thiện những chiến lược dài hạn để tất cả cùng hướng về một tương lai sáng lạng nơi mà đại nam không chỉ đứng vững mà còn vươn lên mạnh mẽ nguyễn hải tin rằng dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào đại nam vẫn sẽ đứng vững và cậu hiểu rằng để làm được điều đó mỗi bước đi của cậu đều phải hướng đến sự phát triển bền vững vì đó là tương lai của dân tộc của những thế hệ mai sau chương ba những áp lực từ bên ngoài chương ba những áp lực từ bên ngoài x u y n về thời tự đức tác giả Lưu tình hình đe dọa không chỉ đến từ ngoại xâm mà còn từ nội bộ khi những quyết định của hoàng đế nguyễn hải sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn mà cậu chưa từng hình dung hết được nguyễn hải không phải là người thiếu kinh nghiệm cậu đã chứng kiến bao thăng trầm từ những ngày còn trẻ đến khi trở thành hoàng đế cậu đã học được cách đối phó với những thử thách từ bên ngoài lẫn bên trong đất nước nhưng sự hiện diện của các lực lượng phương tây ngày càng rõ rệt và cậu biết rằng thời gian đang không đứng về phía mình những cải cách mà cậu đã thực hiện trong suốt những năm qua từ quân sự đến hành chính dù có phần nào giúp đại nam trở nên vững vàng hơn nhưng dẫu sao chúng vẫn chưa đủ để đối đầu với một thế lực mạnh mẽ như pháp cậu hiểu rằng để bảo vệ đất nước đại nam cần phải chuẩn bị không chỉ về quân sự mà còn về ngoại giao và không thể tiếp tục chỉ hoãn một sáng tháng b n ă m một n n ă m năm m không khí trong đại nội dường như nặng nề hơn bao giờ hết nguyễn hải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan đại thần tướng l ĩ n h và các cố vấn hàng đầu trong triều mọi người bước vào phòng họp mỗi người đều mang trong mình những lo âu riêng và không khí trở nên căng thẳng lời thi thầm ánh mắt dò xét lẫn nhau tất cả đều hiểu rằng đây là cuộc họp mà vận mệnh của đất nước có thể sẽ được định đ o ạ t nguyễn hải vẫn giữ được sự bình tĩnh và sắc bén của một người lãnh đạo đứng lên và nhìn khắp lượt vào những gương mặt đầy nghiêm túc trước mặt mình cậu lên tiếng giọng nói bình thản nhưng đầy v i nghiêm khiến không gian trong phòng như ngưng động các khanh đều đã chứng kiến những động thái gần đây của pháp họ không còn chỉ là những đối tác thương mại mà đã bắt đầu có những hành động rõ ràng nhằm gây sức ép lên đại nam nếu chúng ta không sớm có biện pháp đối phó e rằng sẽ khó tránh khỏi một cuộc xâm lược các khanh có nhận thức được điều đó không trong phòng họp phan thanh giản một trong những đại thần kỳ cựu và khôn ngoan nhất của triều đình đứng dậy ánh mắt ông trầm tư nhưng đầy thuyết phục thưa bệ hạ thần cho rằng chúng ta cần phải duy trì các biện pháp ngoại giao một cách khôn ngoan chúng ta không muốn chiến tranh nhưng cũng không thể để mình bị ép vào thế phải nhượng bộ dù gì ngoại giao cũng nên là bước đi đầu tiên t r ư sau một thoáng im lặng nguyễn hải quay sang phạm phú thứ một viên quan uy tín trong triều nổi tiếng với tài năng ngoại giao và am hiểu về các vấn đề quốc tế cậu hỏi khanh h ã y soạn một kế hoạch chi tiết về việc cử sứ thần đến các nước lớn chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ với các quốc gia đông á như nhật bản và triều tiên đồng thời làm rõ lập trường của đại nam đối với pháp c h â t muốn đại nam không chỉ là một quốc gia có quan hệ ngoại giao mà còn là một đối tác tiềm năng không phải một thuộc địa dễ vớt phạm phú thư cúi đầu lòng thầm hiểu rõ r ằ n g đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cậu biết rằng với những mối quan hệ mà nguyễn hải đã xây dựng trong suốt thời gian qua đại nam không thể cứ tự mình đứng riêng một góc mà không có sự hỗ trợ từ các đồng minh một đất nước có thể yếu về quân sự nhưng mạnh về ngoại giao vẫn có thể đứng vững p h đổ đổ vì thế ngay sau đó cậu triệu tập lê định và tôn thất tuyết hai vị tướng tài ba trong triều và giao cho họ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nguyễn hải nói các khanh phải đảm bảo rằng mọi tuyến phòng thủ ven biển của đại nam đều sẵn sàng đà nẵng hải phòng hội an sẽ là những nơi đầu tiên bị tấn công nếu kẻ thù xâm lược c h n g u ố n các k h a n hải b hài lòng c h gật đầu cậu biết tôn thất t u y ế t là người mà mình có thể tin tưởng tinh thần và sự quyết đoán của ông sẽ là yếu tố không thể thiếu trong cuộc chiến sắp tới lê định người có khả năng tổ chức và quản lý xuất sắc cũng nhận trách nhiệm cung cấp hậu cần và vũ khí cho quân đội những cầu pháo mới nhập mới tàu ừ phương lắp nhanh chóng khi khí được xưởng nước cường quan trọng, trong khi các xưởng đúc vũ khí trong nước tăng cường sản n g Tây đặt tại xuất. điểm đúc các cứ các vũ y tháng trôi q a không khí đỉnh trong triều chiến à n nên căng g trở t ẳ n hơn. Những g h tàu c của pháp vẫn tiếp tục tiến gần các bờ biển đại nam như một lời nhắc nhở về sự đe dọa luôn rình rập nhưng trong lòng nguyễn hải dù có lo lắng cậu vẫn không hề hoang mang cậu biết rằng mỗi quyết định của mình phải thật cẩn trọng mỗi bước đi phải được suy tính kỹ lưỡng đại nam có thể chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với pháp nhưng với sự chuẩn bị chú đáo về quân sự và ngoại giao cậu hy vọng rằng đất nước này sẽ có đủ sức mạnh để đứng vững mỗi lần nghĩ đến chiến tranh nguyễn hải không khỏi cảm thấy d ù n g mình nhưng trong thế giới đầy d â y những mối đe dọa này sự chuẩn bị là tất cả những gì cậu có thể làm và cậu sẽ làm hết sức mình cậu hy vọng rằng trong khi chờ đợi đại nam sẽ có đủ thời gian để tăng cường sức mạnh và nếu cuộc chiến đến đất nước này sẽ không phải rơi vào tay kẻ thù nguyễn hải thức dậy trong bóng tối mịt mùng của một đêm đông không phải vì cơn ác mộng hay cơn đau thể xác mà vì một thứ nặng nề hơn nhiều đó là sự lo âu về tương lai của đại nam cậu đã không thể chợp mắt trong nhiều đêm liên tiếp đầu ó c quay cùng với những câu hỏi chưa có lời đáp dù đã cố gắng nhưng cậu không thể quên được những tin tức về sự bành trướng của đế quốc pháp quân đội pháp mạnh mẽ dày dạn kinh nghiệm và họ đã sẵn sàng đặt đại nam vào tầm đ g ắ m nguyễn hải thở dài ánh mắt thâm trầm s ắ c l ạ n h cậu biết rằng sự thay đổi của thế giới đang đến không thể tránh khỏi dù thế nào đại nam cũng sẽ không thể đứng ngoài cuộc những làn sóng của lịch sử đã bắt đầu dâng cao và cậu không thể đứng yên chờ đợi cơn sóng ấy ập đến một đất nước có khả năng đứng vững trước mọi cám dỗ và nguy hiểm đó là điều mà nguyễn hải thứ sâu thẳm trong tâm can biết rõ đêm ấy trong thư phòng tính mạch nơi những ngọn đèn dầu cháy lùi tạo nên một không gian mờ mịt nguyễn hải gọi nguyễn trường tộ người mà cậu đã giao nhiệm vụ nghiên cứu và tìm hiểu về quân sự phương tây để trao đổi một cách riêng tư trường tộ người nổi tiếng vì tài năng và tinh thần học hỏi là người mà cậu tin tưởng nhất vào thời điểm này khi trường tộ bước vào phòng bóng dáng ông thấp thoáng trong ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu nguyễn hải ngẩng lên nhìn ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm nhưng cũng không thiếu phần lo lắng nguyễn hải k h ẽ thở dài giọng cậu chầm xuống mang theo nội suy tư khó tả khanh nghĩ sao về quân pháp chúng ta có cơ hội chiến thắng nào nếu xung đột xảy ra trường tộ không vội trả l ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang suy ngẫm thật kỹ về câu hỏi trong suốt nhiều tháng qua ông đã nghiên cứu không chỉ về sức mạnh quân sự mà còn về chiến thuật cách thức tổ chức của quân đội pháp trường t ộ không phải là người dễ dàng ngả theo những cảm tính vì thế câu trả lời của ông luôn đi sâu vào thực tế không hề khoan nhượng bầm bệ hạ thần không dám nói quá nhưng quân pháp quả thật là một đối thủ đáng thưởng sức mạnh quân sự của họ là không thể xem nhẹ từ tàu chiến cho đến pháo binh từ những cô máy chiến tranh hiện đại đến chiến thuật linh hoạt tất cả đều tạo nên một quân đội mạnh mẽ và khó đánh bại họ đã đánh bại nhiều quốc gia có nền quân sự hùng hậu và không ai có thể phủ nhận sự vượt trội của họ trên chiến trường nguyễn hải lắng nghe từng lời của trường tộ nhưng không hề tỏ ra e ngại cậu hiểu rằng nếu muốn bảo vệ đại nam sự chuẩn bị phải thật cẩn trọng và toàn diện tuy nhiên trường tộ chưa dừng lại ở đó ông tiếp tục dù có chút ngập ngừng nhưng trong giọng nói vẫn chưa đầy sự tự tin và quyết tâm tuy nhiên thần cũng tin rằng chúng ta không hoàn toàn vô vọng dù quân pháp mạnh mẽ chúng ta lại có những lợi thế riêng địa hình của đại nam những khu vực rừng núi hiểm trở sẽ là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta có thể chống lại quân pháp bằng chiến tranh du kích chúng ta không thể đánh trực diện với họ trên những chiến trường lớn nhưng chúng ta có thể làm cho họ mệt mỏi khiến họ không thể kiểm soát được mọi khu vực và nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả quân sự lẫn tinh thần chúng ta sẽ có cơ hội nguyễn hải gật đầu cậu luôn tin vào sức mạnh của lòng dân và những con người quả cảm trong đất nước này dù quân pháp mạnh mẽ nhưng nếu có sự đoàn kết và chiến lược hợp lý đại nam sẽ không bị đánh bại vậy thì bắt đầu từ bây giờ trâm muốn khanh viết một bản đề xuất chi tiết về cách đối phó với quân pháp từ chiến lược phòng thủ ven biển đến các kế hoạch rút lui và phản công chúng ta không thể để mình bất ngờ khi nguy cơ đến gần trường tộp cảm nhận được sự nghiêm trọng trong mệnh lệnh của nguyễn hải dù ông biết rằng việc chuẩn bị cho một cuộc chiến không dễ dàng nhưng đây là cơ hội để ông thể hiện tài năng để bảo vệ đại nam trước những hiểm họa ông đứng dậy rời khỏi thư phòng với những suy nghĩ và kế hoạch đang dần hình thành trong đầu trong suốt thời gian tiếp theo nguyễn hải không chỉ tập trung vào quân sự mà còn nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất của đại nam không chỉ nằm ở quân đội mà còn ở lòng dân cậu quyết định tổ chức các buổi lễ lớn khắp các vùng miền trong cả nước đặc biệt là tại kinh thành huế để kêu gọi sự đoàn kết khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng trung thành với đất nước một trong những buổi lễ lớn nhất được tổ chức tại quảng trường trước cung điện huế hàng ngàn người dân từ các tầng lớp khác nhau từ nông dân thợ thủ công đến các thương nhân đều có mặt nguyễn hải đứng trên lễ đài nhìn xuống biển người hùng hậu dưới chân lòng cậu tràn đầy tự hào nhưng cũng không thiếu phần lo âu cậu biết rằng những lời nói của mình hôm nay sẽ quyết định rất nhiều đến sự đoàn kết của nhân dân trong tương lai thưa đồng bào đại nam của chúng ta đang đứng trước những thử thách lớn nhưng c h ô m tin rằng với sự đoàn kết của toàn dân không có thế lực nào có thể khuất phục chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ đất nước không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng lòng yêu nước và ý chí kiên cường chúng ta sẽ không lùi bước trước bất kỳ kẻ thù nào bởi sức mạnh của chúng ta là sự gắn kết là tình yêu nước sâu sắc trong mỗi trái tim người dân những lời của nguyễn hải vang vọng khắp quảng trường không chỉ làm dấy lên niềm tin mà còn thắp lên ngọn lửa trong lòng mỗi người dân họ không chỉ cảm nhận được sự quyết đoán của vị vua mà còn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh một sức mạnh không thể bị dập tắt các thương nhân tự nguyện đóng góp tài chính để xây dựng quân đội các thợ thủ công và nông dân sẵn sàng tham gia các đội dân quân bảo vệ đất nước từng ngóc ngách tháng m ư ơ i hai năm một nghìn tám trăm năm mươi năm đến gần tình hình càng trở nên căng thẳng hơn đại nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết Không chỉ trong quân sự một cuộc họp cuối năm khi các quan lại trong triều đình tụ họp đông đủ nguyễn hải đứng lên ánh mắt cậu xác lệnh nhưng cũng đầy tự tin giọng nói vang lên mạnh mẽ và quyết đoán chúng ta không thể đoán trước được tương lai nhưng chúng ta có thể chuẩn bị cho nó đại nam sẽ không khuất phục hãy để thế giới thấy rằng đại nam chúng ta là một quốc gia mạnh mẽ và tự chủ đoàn kết là sức mạnh và sức mạnh này sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách các a n h hãy cùng châm năm chặt tay nhau cùng nhau xây dựng đại nam ngày càng thịnh vượng những lời của nguyễn hải như một lời thề với triều đình với nhân dân và với lịch sử cậu muốn khẳng định rằng dù con đường phía trước có chung gai đại nam sẽ không bao giờ khuất phục một đất nước tự do độc lập và mạnh mẽ sẽ luôn tồn tại dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào và dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam sẽ đứng vững bảo vệ được nền độc lập và không bị khuất phục chương ba tự chủ kinh tế chương ba tự chủ kinh tế x u y n về thời tự đức tác giả Năm 1855, vào từ sự hiểu biết ấy nguyễn hải đã quyết tâm xây dựng một nền kinh tế tự cường tập trung vào phát triển sản xuất trong nước nhằm bảo vệ chủ quyền và làm chủ tương lai đất nước cậu hiểu rằng đại nam nếu tiếp tục phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu sẽ không thể thoát khỏi sự chi phối của các cường quốc chính vì vậy ngay từ đầu nguyễn hải quyết định sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một nền kinh tế tự lực mà còn phải có chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt để giảm bớt sự lệ thuộc vào các nước phương tây sự phát triển của ngành công nghiệp trong nước chính là yếu tố tiên quyết để đại nam có thể bảo vệ mình từ kinh tế cho đến an ninh quốc gia cậu bắt tay vào việc tạo ra các công sở lớn nơi những sản phẩm thiết yếu cho quốc gia có thể được sản xuất ngay tại chính quê hương nguyễn hải hiểu rằng để xây dựng một nền công nghiệp vững mạnh phải bắt đầu từ những ngành then chốt như chế tạo vũ khí đóng tàu vì à dễ may, cậu đặc biệt chú trọng đến việc chế chỉ đến biệt trọng tạo vũ khí, không vũ v tính thiết nó còn yếu của nó mà vậy ì Vì nó là biểu tượng mạnh trong phòng. là và biểu quốc tự của sức mạnh và sự tự chủ sự v ngay sau khi quyết định của cậu được ban hành một x ư ở n g chế tạo vũ khí đầu tiên được xây dựng tại thăng long vào tháng 10 năm 1855. đây không chỉ là một công xưởng thông thường mà là biểu tượng cho quyết tâm của triều đình cho khát khao độc lập và tự chủ tại đây những kỹ thuật viên tài ba thợ rèn giỏi giang từ khắp nơi trong nước được tuyển chọn với nhiệm vụ chế tạo những vũ khí mạnh mẽ từ súng trường đến đạn dược và các loại pháo nguyễn hải không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn muốn những sản phẩm ấy phải đạt được tiêu chuẩn cao ngang tầm thế giới qua đó khẳng định sức mạnh của đại nam trước các thế lực bên ngoài tháng mười một năm đó nguyễn hải có chuyến thị sát đầu tiên đến xưởng chế tạo vũ khí tại thăng long cậu đứng giữa những công nhân ánh mắt kiên định giọng nói trầm ấm nhưng đ ầ y quyền lực vang lên những sản phẩm các ngươi tạo ra không chỉ để bảo vệ đất nước mà còn là biểu tượng của sự tự chủ của lòng kiêu hãnh các ngươi những người thợ này không chỉ là thợ rèn mà là những chiến sĩ âm thầm bảo vệ đất nước bằng từng nhát búa từng núi dao hay nhớ rằng mỗi khẩu súng mỗi viên đạn mỗi quả pháo mà các ngươi tạo ra sẽ là sức mạnh bảo vệ tổ quốc lời của nguyễn hải như một ngọn lửa thắp lên trong lòng mỗi người thợ không ai trong số họ còn coi công việc của mình là một công việc mưu sinh đơn thuần nữa mỗi viên đạn mỗi khẩu súng họ tạo ra đều mang trong mình một sứ mệnh cao cả không chỉ là bảo vệ đất nước mà còn là bảo vệ niềm tự hào dân tộc nguyễn hải hiểu rằng sự phát triển của công nghiệp không chỉ là việc tạo ra sản phẩm mà là xây dựng niềm tin và sự tự hào cho mỗi người dân công xưởng chế tạo vũ khí không đơn thuần là nơi sản xuất mà trở thành một trường học nơi những người thợ học hỏi kỹ thuật tiên tiến tích lũy kiến thức từ đó nâng cao trình độ công nghiệp của đất nước ngoài việc phát triển ngành vũ khí nguyễn hải còn đặc biệt chú trọng đến công nghiệp đóng tàu huế với vị trí chiến lược gần biển đã trở thành trung tâm đóng tàu quan trọng của đại nam những chiếc tàu không chỉ phục vụ cho việc vận chuyển thương mại mà còn là những tàu chiến bảo vệ an ninh bờ biển của đất nước nguyễn hải quyết định áp dụng công nghệ đóng tàu mới nhất để tạo ra những chiếc tàu vững chãi có thể đối đầu với bất kỳ hạm đội nào của phương tây cậu ra lệnh cho các thợ đóng tàu phải cải tiến kỹ thuật đóng tàu đồng thời mở các lớp huấn luyện để nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ đóng tàu t r o n nước mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn cậu không nản lòng một lần nữa cậu đến thăm một trong các xưởng đóng tàu ở huế vào tháng 1 năm 1856, n ơ i nơi những chiếc tàu chiến đầu tiên được đóng trước đội ngũ công nhân nguyễn hải phát biểu với giọng nói đầy nghị lực các ngươi không chỉ đóng tàu cho đất nước mà còn là người xây dựng sức mạnh của đất nước trên biển cả hãy làm việc với lòng kiên định và đam mê bởi mỗi con tàu là biểu tượng của sự bảo vệ và sự tự lực tự cường của đại nam những lời của nguyễn hải đã thấm vào lòng mỗi người công nhân giúp họ nhận thức sâu sắc rằng công việc của họ không đơn thuần là việc mưu sinh mà còn là một nghĩa vụ cao cả công xưởng đóng tàu không chỉ là nơi sản xuất mà là nơi tạo ra sức mạnh quốc phòng bảo vệ chủ quyền của đất nước b ê trong, trong, trong các buổi họp với các thương nhân nguyễn hải thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên trong nước và phát triển kinh tế nội địa một trong những buổi họp quan trọng là khi cậu gặp các thương nhân ở gia đình vào mùa thu năm 1856. lúc đó các thương nhân đang bàn về việc xuất khẩu các nguồn tài nguyên quý giá của đại nam như gỗ t r ầ m hương quan sát và lụa nguyễn hải đứng giữa phòng nhìn thẳng vào mắt họ giọng nói đầy quyền uy vang lên các ngươi là những người nắm giữ tài nguyên quý giá của đất nước nếu để tài nguyên này bị khai thác vô tội vạ bởi ngoại bang chúng ta sẽ mãi mãi rơi vào tình trạng lệ thuộc chớ mong các ngươi hãy đồng lòng với triều đình bảo vệ những tài nguyên này sử dụng chúng để phục vụ sự phát triển của đất nước chỉ khi chúng ta tự lực tự cường đại nam mới có thể đứng vững trước mọi thử thách những lời nói của nguyễn hải không chỉ khơi dậy lòng yêu nước của các thương nhân mà còn thúc đẩy họ vào hành động nhiều thương nhân đã đồng lòng với triều đình cam kết sẽ bảo vệ tài nguyên trong nước không để chúng rơi vào tay các thế lực ngoại bang họ hiểu rằng sự phát triển của đất nước chính là lợi ích lâu dài và bền vững nhất sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn cho cả đất nước dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải nền kinh tế đại nam bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ các ngành công nghiệp trong nước phát triển giao thương giữa các vùng miền trở nên sôi động hơn mặc dù vẫn còn đó những thử thách và khó khăn nhưng niềm tin vào khả năng tự lực tự cường của đại nam ngày càng được củng cố vững chắc nguyễn hải đứng lặng yên giữa phòng ánh mắt nhìn ra xa như thể đang nhìn thấy tương lai của đất nước đại nam là một quốc gia đang dần thoát khỏi bóng tối của sự phụ thuộc nhưng cũng đang phải đối mặt với vô vàn thử thách từ các thế lực phương tây các quốc gia này đã quá quen với việc áp đặt quyền lực lên những dân tộc yếu hơn đang không ngừng gia tăng áp lực lên đại nam tìm cách duy trì quyền kiểm soát đối với những vùng đất mà họ coi là yếu thế hơn nhưng với nguyễn hải những khó khăn ấy không thể khiến cậu khuất phục cậu đã nhìn thấy con đường duy nhất giúp đại nam giữ vững được nền độc lập và đó chính là khoa học và công nghệ cậu hiểu rằng nền kinh tế tự chủ mà cậu mong muốn không thể chỉ dựa vào những phương thức sản xuất cổ đ i ể n mà đất nước này vẫn đang sử dụng nó cần phải được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ sự sáng tạo không ngừng và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất hơn lúc nào hết cậu nhận ra rằng chỉ có sự phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ mới có thể giúp đại nam xây dựng nền kinh tế tự lực để không phải lệ thuộc vào các quốc gia khác trong đêm tối mịt mù ấy nguyễn hải đã quyết định rằng mình sẽ hành động mạnh mẽ cậu ra lệnh thành lập một viện nghiên cứu tại huế nơi những trí thức những thợ thủ công tài ba những kỹ sư có tâm huyết sẽ tụ họp lại để phát triển những sáng chế và cải tiến các kỹ thuật sản xuất viện nghiên cứu không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức lý thuyết mà còn là nơi tạo ra những đột phá thực tế trong các ngành công nghiệp chủ chốt của đại nam từ chế tạo vũ khí đóng tàu đến dệt may và công nghiệp nặng mùa xuân năm 1855, khi viện nghiên cứu được khai trường không khí tại huế đầy áp sự háo hức nguyễn hải đứng trước các học giả các kỹ sư và những thợ thủ công ánh mắt cậu sáng rực lên với niềm tin vào tương lai chúng ta không thể cứ m ã i sống trong sự phụ thuộc về quá khứ đất nước này với sự sáng tạo và trí tuệ của các ngươi sẽ vươn lên mạnh mẽ hãy nhìn vào những thành công của các quốc gia khác chúng ta sẽ không lùi bước Các chính người lời phát biểu của nguyễn hải như một ngọn đuốc thắp sáng trái tim của tất cả những ai có mặt trong buổi lễ tinh thần của cậu đã khơi dậy niềm tin mạnh mẽ rằng với sự tập trung vào khoa học đại nam có thể làm chủ được tương lai của mình không chỉ vậy cậu còn mời các kỹ sư từ châu âu đến đại nam không phải chỉ để giảng dạy mà còn để chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ thuật mà họ đã học được từ các nền văn minh tiên tiến những khóa đào tạo ngắn hạn cho thợ thủ công và kỹ sư địa phương bắt đầu được tổ chức và trong suốt thời gian đó tinh thần cầu thị ham học hỏi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của đất nước cùng lúc đó những tiến bộ đầu tiên bắt đầu xuất hiện một trong những cải tiến đáng tự hào là việc cải tiến máy dệt thủ công thành máy dệt bán cơ khí một đột phá lớn trong ngành dệt may trước đây các sản phẩm dệt may của đại nam chủ yếu được sản xuất thủ công với năng suất thấp không thể so bị với các sản phẩm từ phương tây tuy nhiên nhờ vào những cải tiến này sản lượng tăng lên gấp bội và hàng dệt may của đại nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn bắt đầu xuất khẩu sang các quốc gia lân cận một ngày nọ trong khi kiểm tra một công xưởng dệt may tại huế nguyễn hải gặp một thợ thủ công giả người đã gắn bó với ngành dệt may suốt mấy chục năm qua người thợ thủ công này ánh mắt sáng lên nói với nguyễn hải nhờ có máy dệt này công việc của chúng thảo dân không còn vất vả như trước nữa năng suất tăng lên nhiều và chúng thảo dân cũng có thể tạo ra những sản phẩm đẹp hơn dưới sự chỉ đạo của bệ hạ chúng thảo dân đã học được rất nhiều kỹ thuật mới nguyễn hải cười ánh mắt cậu lấp lánh đầy tự hào đại nam sẽ không chỉ tự cung tự cấp mà còn đứng vững trên thị trường quốc tế đây mới chỉ là bước đầu tiên nhưng với tất cả những thành tựu i đã đạt được con đường phía trước không phải không có thử thách các thế lực phương tây không dễ dàng chấp nhận sự phát triển của đại nam khi họ nhận thấy rằng đại nam đang vươn lên tự lực tự cường và không còn phụ thuộc vào hàng hóa công nghệ từ bên ngoài họ lập tức gia tăng sức ép những hiệp ước thương mại bất bình đẳng được đưa ra nhằm khống chế nền kinh tế đại nam với mục tiêu khiến đất nước này không thể tự ứng vững không chỉ vậy những thủ đoạn tinh vi cũng được các thương nhân nước ngoài sử dụng cố gắng phá hoại các cơ sở sản xuất trong nước làm gián đoạn các hoạt động sản xuất và giao thương của đại nam nguyễn hải không hề nao nung trước những thử thách này cậu nhận thấy rằng nếu đại nam muốn vươn lên không thể tránh khỏi việc phải đối diện với những áp lực từ bên ngoài nhưng cậu cũng biết rằng chỉ có kiên trì chỉ có sự đồng lòng của toàn dân mới có thể giúp đại nam vượt qua mọi thử thách một c h i ề u mùa thu năm 1855, t r o n g một cuộc họp kín tại đại nội nguyễn hải đứng trước các quan lại và các chiến lược gia của triều đình giọng nói cậu trầm xuống đầy quyết đoán mỗi chúng ta đều biết rằng đại nam không thể tránh khỏi sự phản đối từ bên ngoài nhưng chúng ta không thể vì thế mà lùi bước h ã y nhớ rằng mỗi bước đi hôm nay dù có khó khăn đều sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai của đất nước nếu chúng ta dừng lại c h ú ngày t qua ngày các công xưởng c hiện đại vẫn tiếp tục hoạt động những sản phẩm dệt may vũ khí tàu chiến được sản xuất với chất lượng ngày càng cao các tuyến đường bộ và thủy được cải thiện giao thương nội địa phát triển mạnh mẽ những chiếc tàu chiến đóng tại huế và thăng long giờ đây không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn thể hiện sự mạnh mẽ của đại nam khiến các thế lực bên ngoài phải nể phục đến đầu năm 1856, khi đất nước đã đạt được những thành tiệu quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ nguyễn hải đứng trước triều đình và nhân dân trong một buổi lễ trọng thể tại huế ánh mắt cậu sáng n g ờ i giọng nói cậu đầy quyết tâm chúng ta không chỉ xây dựng một nền kinh tế tự chủ mà còn xây dựng niềm tin vào chính mình đại nam không cần phải phụ thuộc vào ai không cần phải nhìn vào sự phát triển của người khác mà ngưỡng mộ tương lai sẽ thuộc về những ai dám mơ ước và hành động trâm tin rằng với sự đồng lòng của tất cả đất nước chúng ta sẽ trở thành ngọn hải đăng của đông á những lời nói ấy của nguyễn hải như một ngọn đuốc soi sáng con đường phía trước thắp lên niềm tin và hy vọng trong lòng mỗi người dân đại nam họ biết rằng dù con đường phía trước còn đầy gian nan nhưng chỉ cần đồng lòng và kiên trì đại nam sẽ vượt qua tất cả trở thành một quốc gia mạnh mẽ độc lập tự chủ và thế là một thời kỳ mới bắt đầu một thời kỳ mà đại nam dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải kiên quyết theo đuổi con đường tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ không chỉ bảo vệ mà còn phát triển đất nước không còn lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào dạy bảo trong khi công việc chính trị quân sự và đối ngoại chiếm phần lớn thời gian và tâm trí cậu luôn cố gắng không để những điều quan trọng nhất bị bỏ qua đó là chính là việc giáo dục đào tạo những người sẽ kế thừa mình đặc biệt là hai con trai của mình bảo thiên và vệ nhiên dù la bận rộn đến mấy nguyễn hải không bao giờ quên tạo ra không gian thời gian để gần gũi con cái để dạy dỗ chúng những bài học mà cậu tin rằng sẽ giúp chúng trở thành những người lãnh đạo xứng tầm những người có thể đứng vững trong bất kỳ sóng gió nào của lịch sử cậu hiểu rõ rằng một đất nước muốn phát triển bền vững không chỉ cần có nền tảng quân sự và kinh tế vững chắc mà còn cần có những con người đủ trí tuệ lòng yêu nước và bản lĩnh kiên cường sẵn sàng đối phó với mọi thách thức chính vì thế ngoài những bài giảng về lịch sử chính trị quân sự nguyễn hải cũng luôn nhấn mạnh tới những giá trị nhân văn sâu sắc những phẩm chất như lòng trung thành tình yêu tổ quốc và sự sáng tạo không ngừng mà theo cậu đó là nền tảng của mọi sự đổi mới cậu luôn tin rằng chỉ khi các con hiểu được những giá trị này chúng mới có thể mang lại sự thay đổi tích cực cho đất nước trong tương lai bảo thiên dù mới chỉ chín tuổi nhưng lại thể hiện sự sắc sảo hiểu biết vượt bậc so với những đứa trẻ cùng trăng lứa cậu bé thường xuyên ngồi lắng nghe những cuộc thảo luận giữa cha và các quan lại trong nhà không chỉ đơn giản lắng nghe mà còn tham gia vào những câu chuyện ấy bằng những câu hỏi sắc bén khiến mọi người phải suy nghĩ một lần khi cuộc họp giữa nguyễn hải và các quan lại đang bàn về một kế hoạch ngoại giao với phương tây bảo thiên đột ngột hỏi thưa phụ hoàng tại sao chúng ta không thể tìm một quốc gia đồng minh lớn mạnh để bảo vệ đại nam liệu việc đó có thể giúp chúng ta tránh được sự xâm lược từ các thế lực phương tây không nguyễn hải nhìn con trai một lúc đôi mắt sáng lên sự tự hào cậu nhận thấy câu hỏi của bảo thiên là một thắc mắc hợp lý nhưng cũng là cơ hội để dạy con về giá trị của sự độc lập tự chủ cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng giải thích bảo thiên à, bảo vệ đất nước là trách nhiệm của mỗi chúng ta đại nam có thể có những người bạn nhưng chỉ có chúng ta mới có thể tự quyết định vận mệnh của mình mạnh mẽ là khi mỗi công dân trong đất nước này biết tự bảo vệ và xây dựng chứ không phải là sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác h ã y nhớ rằng nếu đất nước không tự đứng lên được thì không ai có thể giúp đỡ ta một cách thực sự sức mạnh và sự tự do của chúng ta không thể được quyết định bởi quốc gia khác nguyễn hải ngừng một chút để những lời của mình thấm dần vào tâm trí bảo tiên h cậu không chỉ muốn con trai hiểu lý thuyết mà còn muốn con cảm nhận được giá trị lớn lao của sự độc lập đó là bài học không chỉ cho bảo tiên h mà cho cả những thế hệ mai sau của đại nam nếu chúng ta chỉ biết phụ thuộc vào sức mạnh của người khác rồi đến một ngày họ có thể r ú t đi bỏ lại đất nước này với nỗi lo sợ với sự yếu đuối chỉ có chúng ta mới có thể tự quyết định số phận của mình hãy hình dung một dân tộc không thể tự đứng vững một dân tộc không thể tự bảo vệ thì sao có thể nói đến tự do và sự tôn trọng của thế giới đối với họ bảo thiên lắng nghe đôi mắt cậu sáng lên như hiểu ra điều gì đó lớn lao hơn điều mà một đứa trẻ tuổi nhỏ khó có thể hiểu hết nhưng sâu trong tâm hồn cậu cảm nhận được sự sâu sắc trong những lời nói của cha cậu bé không chỉ tò mò mà còn muốn hiểu rõ bản chất vấn đề muốn tìm ra con đường đúng đắn cho tương lai của đất nước mặc dù còn nhỏ nhưng cậu đã cảm nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ cha mình một buổi sáng khác khi ánh bình minh chiếu sáng khắc phủ nguyễn hải và bảo thiên cùng ngồi dưới bóng cây nhãn trong vườn nhà nơi những cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động từng chiếc lá trong không gian yên tĩnh ấy nguyễn hải lại tiếp tục câu chuyện với con với những bài học về lòng yêu nước trách nhiệm và sự hy sinh bảo thiên ạ đất nước này không phải là của riêng ai nó là của tất cả những người con của đại nam những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tồn v o n g của nó mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm không chỉ là bảo vệ mà còn là xây dựng phát triển đất nước trở nên hùng cường hơn giàu mạnh hơn cậu bé ngẩng lên nhìn cha ánh mắt lấp lánh một niềm tin và quyết tâm bảo thiên cảm nhận rõ ràng rằng con đường mà mình sẽ đi không hề dễ dàng nhưng không bao giờ có sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu vì cậu biết rằng với sự chỉ dẫn từ cha cậu sẽ có thể vượt qua mọi thử thách cậu tin rằng cha chính là người dẫn đường người sẽ giúp cậu hiểu rõ trách nhiệm hiểu rõ con đường mình cần phải đi v ệ nhiên cũng không kém phần thông minh cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt chăm chú đôi khi lại là cách mà vệ nhiên tiếp nhận những bài học từ cha mình mỗi khi nguyễn hải giảng dạy dù chỉ là những điều đơn giản cô bé đều lắng nghe rất kỹ cả bảo thiên và vệ nhiên mỗi đứa đều thấm nhuần một cách riêng biệt những giá trị mà nguyễn hải muốn truyền đạt hai đứa trẻ này không chỉ hiểu về đất nước về trách nhiệm mà còn hiểu rằng chỉ có những người có trái tim kiên cường dũng cảm và đầy lòng yêu nước mới có thể bảo vệ và xây dựng một đất nước hùng mạnh với mỗi ngày trôi qua những bài học mà nguyễn hải dành cho các con ngày càng sâu sắc hơn cậu không chỉ giảng dạy về lý thuyết mà còn cho con cái cảm nhận về lòng yêu nước về sự tự cường những buổi tối khi mọi người đã vào giấc ngủ nguyễn hải vẫn thường ngồi bên b à n nghiên cứu các tài liệu quốc gia chuẩn bị cho những kế hoạch quân sự hay ngoại giao nhưng dù bận rộn đến đâu cậu không bao giờ quên những buổi giảng dạy vào sáng sớm hoặc đêm khuya khi cả gia đình quay quần bên nhau cậu biết rằng những bài học này không chỉ dạy các con về chính trị quân sự hay lịch sử mà còn giúp chúng hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu đất nước và trách nhiệm mà mình phải gánh vác nguyễn hải hiểu rằng những bài học này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các con trong suốt cuộc đời mà còn tạo ra một thế hệ lãnh đạo tương lai vững vàng và sáng suốt cậu không chỉ dạy các con làm lãnh đạo mà còn dạy chúng là người làm con của đất nước biết yêu quý và bảo vệ những gì thuộc về mình vậy nhiên con gái của nguyễn hải là một cô bé vô cùng đặc biệt mới chỉ chín tuổi nhưng tính cách và sở thích của cô đã khác biệt rõ rệt so với những đứa trẻ cùng tuổi trong khi các bạn trong làng thường tìm niềm vui từ những trò chơi ngoài trời hay những buổi tụ tập vui vẻ vệ n h i ê n lại dành phần lớn thời gian của mình để đắm chìm trong sách vở và những điều kỳ diệu của khoa học cô bé say mê từng trang sách mà cha mang về những cuốn sách dày cộp về những phát minh lý thuyết và những công trình nghiên cứu mà thế giới phương tây đang dẫn đầu mỗi lần phát hiện ra một lý thuyết mới hay một công trình khoa học vĩ đại đôi mắt của vệ n h i ê n sáng lên đầy ngạc nhiên và hào hứng cô bé đặc biệt yêu thích các môn học như vật lý thiên văn học và y học mà những giáo sư nước ngoài đến giảng dạy tại đất nước những bài giảng của các vị giáo sư ấy với những kiến thức sâu rộng và đầy lý thú đã làm cho vệ nhiên cảm thấy một khát khao mạnh mẽ một mong muốn cháy bỏng là làm sao để có thể áp dụng những lý thuyết đó vào thực tế không chỉ để thỏa mãn sự tò mò mà còn để giúp đất nước phát triển mạnh mẽ hơn cô bé không chỉ nhìn nhận sự tiến bộ của khoa học như một niềm vui cá nhân mà còn mong muốn đất nước mình đại nam có thể vươn lên ngang tầm với những quốc gia phương tây cô luôn nghĩ rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp đất nước mạnh mẽ thịnh vượng nguyễn hải người cha của cô luôn theo sát những bước đi trong học vấn của con cái không chỉ là một người cha yêu thương mà còn là người、thầy. luôn khích lệ và động viên vệ nhiên không ngừng khám phá và học hỏi một buổi chiều tà khi những tia n ắ n g cuối ngày nhuộm vàng mặt đất và bầu trời chuyển sang màu tím nhạt vệ nhiên ngồi dưới gốc cây trong vườn chăm chú đọc một cuốn sách về cơ học mà cha mới mang về cô bé lật dở từng trang một cách say sưa không hề để ý đến thời gian trôi qua nguyễn hải ngồi ở gần đó đầu túi xuống tay cầm các báo cáo quân sự nhưng mắt thì không rời khỏi con gái thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn vệ nhiên quan sát cách mà cô bé chăm chú đọc sách một cách thầm lặng nhưng vô cùng tự hào khi vệ n h i ê n bất ngờ dừng lại buông cuốn sách xuống và quay sang nhìn cha với ánh mắt đầy thắc mắc nguyễn hải biết cô bé muốn nói điều gì vệ n h i ê n lên tiếng g i ọ n g cô bé ngập tràn sự tò mò và khao khát muốn thấy đất nước mình phát triển mạnh mẽ giống như những quốc gia mà cô đã đọc trong sách p h u hoàng tại sao chúng ta không thể chế tạo ra những cô máy mạnh mẽ như các nước phương tây để giúp chúng ta xây dựng đất nước nguyễn hải không vội trả lời cậu ngồi l ặ n g y ê n ánh mắt nhẹ nhàng hướng về con gái lời hỏi của vệ n h i ê n không đơn giản chỉ là sự ngây thơ của trẻ con mà đó là niềm khao khát và đam mê của một đứa trẻ đầy tiềm năng muốn thay đổi đất nước muốn đất nước mình đứng vững nguyễn hải thở dài nhẹ nhàng rồi khẽ m ỉ m cười v ệ nhiên phù hoàng rất vui khi thấy con có niềm đam mê với khoa học và công nghệ những cỗ máy mà con nói đến một ngày nào đó con sẽ có thể tạo ra chúng nhưng để làm được điều đó con cần phải học hỏi không ngừng cần phải hiểu được giá trị của sự sáng tạo và làm việc chăm chỉ khoa học sẽ giúp đại nam mạnh mẽ nhưng chính con sẽ là người tạo ra sự khác biệt nguyễn hải dừng lại một chút để cho những lời nói ấy thấm sâu vào tâm trí v ệ nhiên cậu hiểu rằng chỉ có sự kiên trì và đam mê không ngừng trong học hỏi mới có thể đưa đất nước này phát triển và mạnh mẽ cậu không muốn chỉ dạy con những lý thuyết sung mà cậu muốn vệ nhiên hiểu rằng chính những nỗ lực của bản thân những sáng tạo không ngừng sẽ là chìa khóa giúp đất nước vươn tới sự thịnh vượng vệ nhiên ngồi im lặng một lúc đôi mắt cô bé nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về những lời của cha cô bé hiểu rằng con đường mà cha chỉ ra không dễ dàng nhưng lại vô cùng quan trọng cô bé biết mình cần phải nỗ lực không chỉ học tập chăm chỉ mà còn phải tìm ra cách áp dụng những gì học được vào thực tế để tạo ra những c ô máy và công trình vĩ đại có thể giúp ích cho đất nước cô bé gật đầu trong lòng đã hình thành một quyết tâm mới một buổi tối khi ánh đèn dầu mờ ảo chiếu sáng căn phòng ba cha con quay quần bên nhau những âm thanh trò chuyện nhẹ nhàng hòa cùng không gian tĩnh lặng nguyễn hải ngồi giữa hai con ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của bảo thiên và vệ nhiên đôi tay đặt trên bàn lời nói của nguyễn hải như một lời thề một lời cam kết đầy nghiêm túc mà ông dành cho các con bảo thiên và vệ nhiên lắng nghe mỗi đứa đều cảm nhận được niềm tin và kỳ vọng của cha mặc dù còn nhỏ nhưng chúng hiểu rằng một ngày nào đó khi đất nước cần chúng sẽ phải đứng lên sẵn sàng bảo vệ và phát triển đất nước tiếp nối công cuộc mà cha đã bắt đầu nguyễn hải không chỉ dạy cho các con về việc làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo mà còn giáo dục chúng về việc làm sao để trở thành những con người có tầm nhìn có đạo đức và có lòng yêu nước mãnh liệt cậu luôn nói rằng những người lãnh đạo chân chính không chỉ là những người có khả năng về quân sự hay chính trị mà họ còn phải biết quan tâm đến lợi ích chung của cả dân tộc biết trân trọng những giá trị văn hóa những giá trị truyền thống của đất nước thời gian cứ thế trôi đi nhưng những bài học mà nguyễn hải dạy bảo vẫn vẹn nguyên trong lòng vệ nhiên và bảo tiên dù mỗi đứa có những đam mê riêng biệt nhưng cả hai đều thấu hiểu sứ mệnh của mình đối với đất nước những buổi sáng thức dậy sớm bên những cuốn sách những buổi tối bên ánh đèn dầu học bài và những cuộc trò chuyện với cha đã dạy cho chúng rằng tương lai của đại nam không phải chỉ dựa vào những chiến lược quân sự mà còn phải dựa vào sự sáng tạo sự phát triển của khoa học và công nghệ ngay qua ngày nguyễn hải kiên trì và bền bỉ truyền dạy những giá trị ấy cho các con cậu biết rằng những bài học không phải lúc nào cũng được ghi nhớ ngay lập tức nhưng rồi sẽ có một ngày khi đất nước cần vệ n h i ê n và bảo thiên sẽ đứng lên trở thành những người lãnh đạo sáng suốt tiếp nối công cuộc bảo vệ và phát triển đại nam và trong trái tim của chúng năm một nghìn tám trăm năm mươi sáu đại nam đang đối mặt với những thử thách vô cùng to lớn từ các thế lực phương tây đặc biệt là pháp trước những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ quân thủ đất nước rơi vào tình thế khó khăn khi mà nền độc lập của quốc gia tưởng chừng như đang bị xâm phạm tuy nhiên trong bối cảnh đầy nguy hiểm đó nguyễn hải đã đứng lên mang trong mình sứ mệnh bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ bị xâm lược và tấn công từ bên ngoài cậu không chỉ là một lãnh đạo tài giỏi mà còn là hình mẫu của lòng yêu nước quyết tâm và khát vọng bảo vệ tự do của dân tộc trong suốt quãng thời gian đó cậu không chỉ giúp đại nam giữ vững nền độc lập mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong tương lai nhờ vào chiến lược phòng thủ vững chắc và sự khéo léo trong ngoại giao nguyễn hải đã giúp đại nam đứng vững trong cơn bão ngoại xâm đẩy lùi mọi đe dọa từ các thế lực phương tây cậu hiểu rằng chỉ bằng sự đoàn kết không é o trong các quan hệ quốc tế và một nền kinh tế mạnh mẽ đại nam mới có thể gi cậu luôn kiên trì đấu tranh không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng trí tuệ để bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân khỏi những thế lực xâm lược nguyễn hải vào lúc ấy mới chỉ 28 t tuổi đã là biểu tượng sống động của lòng yêu nước và sự quyết tâm cậu chưa bao giờ để cho những khó khăn hay thử thách làm yếu lòng mà luôn quyết tâm thực hiện những chiến lược chiến đấu không chỉ bằng quân sự mà còn bằng sự khéo léo và trí tuệ những quyết sách của cậu không chỉ giúp đại nam đứng vững trong bối cảnh quốc tế đầy biến động mà còn mở ra một hướng đi mới cho sự phát triển của đất nước trong những năm qua cậu đã chứng minh được tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của mình qua những quyết định sáng suốt giúp đất nước vượt qua những thử thách cam go của thời cuộc dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ bảo vệ được nền độc lập mà còn bắt đầu xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai chính sách quân sự mạnh mẽ của cậu kết hợp với sự khéo léo trong ngoại giao đã giúp đại nam không chỉ giữ vững được biên cương mà còn dần dần có thể đối phó với các mối đe dọa từ phương tây ngay ngay nguyễn hải chăm chút từng công việc một từ việc bảo vệ biên giới cho đến việc phát triển các ngành kinh tế và giáo dục cậu nhận ra rằng để bảo vệ độc lập lâu dài đại nam không chỉ cần sức mạnh quân sự mà còn cần phải có một nền tảng kinh tế vững mạnh tự chủ về sản xuất và phát triển cậu đã quyết định đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp trong nước xây dựng các nhà máy công xưởng tại các thành phố lớn như thăng long h u ế và gia định những nhà máy này không chỉ tạo công an việc làm cho hàng nghìn người mà còn giúp đất nước tự sản xuất các vũ khí tàu thuyền và thiết bị quân sự cần thiết cho công cuộc bảo vệ đất nước một ngày nọ trong một cuộc họp quan trọng với các quan đại thần nguyễn hải đứng trước mọi người ánh mắt rực rỡ đầy quyết tâm cậu nói bằng một giọng đầy thuyết phục khiến ai nấy đều không thể rời mắt khỏi cậu đại nam đã đứng vững trong những thời điểm khó khăn nhất tuy nhiên chúng ta không thể ngừng lại chúng ta phải tiếp tục bảo vệ nền độc lập bằng tất cả mọi cách không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng trí tuệ bằng sự khéo leo trong các mối quan hệ quốc tế nếu chúng ta không tự chủ được về kinh tế về quân sự thì mọi cố gắng trước đây sẽ trở thành vô nghĩa chúng ta phải tự lực cánh sinh tự sản xuất vũ khí trang bị và thậm chí là cả các sản phẩm tiêu dùng điều quan trọng là sự đoàn kết trong lòng dân sự phát triển của nền kinh tế và xã hội chỉ khi có một nền tảng vững chắc chúng ta mới có thể bảo vệ được độc lập và tiến xá hơn những lời nói ấy không chỉ là bài học chiến lược mà còn là những chỉ dẫn giúp các quan đại thần nhìn nhận đúng đắn về tình hình đất nước nguyễn hải không chỉ nói về lý thuyết mà còn thực hiện ngay những kế hoạch cụ thể để phát triển nền kinh tế nâng cao năng lực sản xuất cậu đã thấy rõ nếu đại nam muốn tránh khỏi sự phụ thuộc vào các thế lực ngoại xâm đất nước phải mạnh mẽ từ bên trong phải xây dựng được nền tảng vững chắc về mọi mặt kể từ đó những quyết sách của nguyễn hải bắt đầu đi vào thực tế các ngành công nghiệp trong nước đặc biệt là các ngành chế tạo vũ khí đóng tàu và dệt may được đẩy mạnh các xưởng dệt may mọc lên khắp nơi sản xuất ra hàng triệu mét vải đáp ứng nhu cầu trong nước và cũng có thể xuất khẩu ra nước ngoài các xưởng đóng tàu lớn như ở gia định trở thành những công sưởng lớn sản xuất những con tàu chiến mạnh mẽ cho hải quân giúp đại nam củng cố lực lượng phòng thủ những tàu gỗ này không chỉ là biểu tượng của sự tự chủ trong sản xuất mà còn là niềm tự hào của dân tộc với những chính sách như vậy nền kinh tế của đại nam không chỉ duy trì ổn định mà còn phát triển mạnh mẽ trong những năm sau đó tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng kinh tế mạnh mẽ không thể tồn tại lâu dài nếu không có một thế hệ kế thừa đầy đủ năng lực và trí tuệ để duy trì và phát triển chính vì vậy cậu bắt đầu thực hiện cải cách giáo dục mời các học giả các nhà khoa học từ phương tây về giảng dạy chia sẻ những chi thức mới về khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý hiện đại cậu hiểu rằng chỉ có một nền giáo dục tốt một hệ thống đào tạo bài bản mới có thể tạo ra những nhà lãnh đạo những chiến lược gia tài ba những người có đủ khả năng để dẫn dắt đất nước phát triển trong tương lai Ngay qua ngày, các trường viện phương cùng trong nước, công giảng nghiên giả giả qua ra. Tây, dạy đầu cứu. và các học, các học viện được mở ra. Các học giả phương tây, cùng với các học tác Các học bắt thế hệ với mở những cuộc tranh luận những buổi thảo luận sôi nổi giữa các học giả đã giúp cho tư duy của các lãnh đạo đại nam ngày càng trở nên sắc bén mở rộng tầm nhìn ra thế giới nguyễn hải dù bận rộn với hàng triệu công việc quốc gia vẫn luôn theo sát từng bước đi của việc cải cách giáo dục cậu không ngừng động viên các quan đại thần các học giả và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc học tập và nghiên cứu cậu luôn nói để đất nước mạnh chúng ta cần trí tuệ chỉ khi có trí tuệ chúng ta mới có thể phát triển bền vững có thể đối phó với mọi thử thách với sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của nguyễn hải đại nam không chỉ giữ vững nền độc lập mà còn tạo ra một thế hệ lãnh đạo mới một thế hệ kế thừa mạnh mẽ sẵn sàng dẫn dắt đất nước đi xa hơn trong tương lai cậu đã chứng minh rằng chỉ khi có sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự trí tuệ và sự đoàn kết của nhân dân đại nam mới có thể bảo vệ được nền độc lập phát triển mạnh mẽ và sánh ngang với các quốc gia mạnh mẽ trên thế giới trong bối cảnh đất nước đại nam đang bước vào thời kỳ thịnh vượng nơi nền kinh tế phát triển và quân đội ngày càng mạnh mẽ nguyễn hải dù con trẻ vẫn luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ tương lai dù công việc quốc gia vô cùng bận rộn cậu vẫn dành thời gian quý báu để dạy dỗ hai con của mình bảo thiên và vệ nhiên cả hai đứa trẻ dù mới chỉ chín tuổi đã bộc lộ những tài năng và phẩm chất vượt trội khiến cậu vô cùng tự hào bảo thiên cậu con trai lớn không chỉ thông minh mà còn có niềm đam mê sâu sắc với chính trị dù mới chỉ chín tuổi cậu bé đã tham gia vào những cuộc thảo luận quan trọng của đất nước nơi cậu luôn đưa ra những câu hỏi sắc bén mà đôi khi khi ế n các quan lại phải ngừng lại và suy nghĩ bảo thiên không chỉ yêu thích việc đọc sách mà còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của đất nước như chính sách phát triển và quản lý tài nguyên một lần trong một cuộc họp quan trọng với các quan lại khi mọi người đang thảo luận về các biện pháp phát triển kinh tế bảo thiên ngồi cạnh cậu đồng nhiên lên tiếng thưa phụ hoàng tại sao chúng ta không mở rộng quan hệ với các quốc gia khác để thu hút đầu tư thay vì chỉ dựa vào tài nguyên trong nước câu hỏi của bảo thiên khiến cả căn phòng lặng đi một lát các quan lại đều quay sang nhìn cậu bé ngạc nhiên với sự hiểu biết của một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi nguyễn hải dù rất bận cũng phải ngạc nhiên trước câu hỏi của con trai mình cậu nhìn bảo thiên với ánh mắt chịu mến rồi nhẹ nhàng đáp con đã đặt một câu hỏi rất đáng giá việc mở rộng quan hệ quốc tế có thể giút chúng ta phát triển nhanh chóng nhưng phải luôn nhớ rằng đất nước này cần phải giữ vững nền độc lập chúng ta cần lựa chọn đối tác một cách không đoan để đảm bảo rằng sự phát triển không làm giảm đi quyền tự chủ của đất nước bảo thiên gật đầu trong lòng cậu như vừa nhận ra một chân lý quan trọng về sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ độc lập cậu hiểu rằng một đất nước mạnh mẽ không chỉ cần phát triển nhanh chóng mà còn phải biết lựa chọn đối tác một cách thông minh tránh sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào trong khi bảo thiên đắm chìm trong những vấn đề chính trị và quản lý vậy nhiên cô con gái nhỏ của cậu lại có một niềm đam mê hoàn toàn khác cô bé yêu thích khoa học và sáng tạo mỗi ngày vệ n h i ê n dành nhiều giờ để nghiên cứu những cuốn sách về các phát minh khoa học kỹ thuật và những đổi mới trong nền giáo dục cô bé không chỉ học giỏi mà còn là một người có trí tò mò vô tận luôn đặt ra những câu hỏi và thử thách mọi quan điểm mà cô tiếp xúc một hôm khi cậu ghé qua thư phòng của vệ n h i ê n cậu thấy con gái đang nghiên cứu một cuốn sách về các phát minh khoa học vệ n h i ê n ngước mắt lên ánh mắt long lanh và hỏi p h u hoàng tại sao chúng ta không phát triển những máy móc tự động để giúp công việc trong các xưởng sản xuất chắc hẳn chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lao động và hiệu quả công việc cũng sẽ cao hơn cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng ngời của vệ nhân và ngồi xuống cạnh con gái cậu biết rằng trong cô bé này không chỉ có sự thông minh mà còn có một khát khao mãnh liệt muốn cải cách muốn thay đổi cậu nhẹ nhàng giải thích vậy nhiên công nghệ luôn là chìa khóa cho sự phát triển nhưng mỗi bước tiến trong khoa học đều cần phải đi kèm với sự cẩn trọng chúng ta không thể vội vàng áp dụng những phát minh mà không xem xét kỹ lưỡng tác động của chúng những máy móc tự động có thể giúp giảm bớt lao động nhưng nếu không quản lý tốt chúng có thể gây ra những hệ lụy không lường trước được chúng ta cần phát triển khoa học một cách bền vững kết hợp với những giá trị truyền thống để không làm mất đi bản sắc của dân tộc vậy nhiên lắng nghe mắt sáng lên với những suy nghĩ mới mẻ cô bé hiểu rằng Khoa học và công nghệ không học nghệ phải là những thứ chỉ thể ngay công có tức và là đơn giản có thể áp dụng áp lập một à phải những nhắc đi với đ kèm về cân tác n g buổi d tối u nhiên, bé khi ba cha con cùng ngồi trong tư phòng cậu lại dành thời gian để truyền đạt cho bảo thiên và vệ nhiên những bài học quý giá cậu nhìn hai đứa con cảm nhận được sự trưởng thành trong từng ánh mắt của chúng cậu nhẹ nhàng nói các con phải nhớ rằng một đất nước không chỉ mạnh mẽ khi có quân đội hùng mạnh hay nền kinh tế phát triển sức mạnh thực sự của đại nam đến từ trí tuệ từ lòng kiên trì và từ sự sáng tạo của những thế hệ kế tiếp các con chính là hy vọng của đất nước này những người sẽ kế thừa và phát triển những giá trị mà cha đã cố gắng xây dựng nhưng con đường phía trước sẽ không dễ dàng các con cần phải luôn học hỏi kiên trì và có tầm nhìn rộng mở mỗi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đại nam Vì、vậy ì v hãy luôn nhớ rằng sự nghiệp của các con chính là sự nghiệp của đất nước bảo thiên và vệ n h i ê n ngồi im lặng lắng nghe những lời cha mình trong lòng tràn đầy quyết tâm bảo thiên mơ ước một ngày nào đó có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài ba góp phần xây dựng đất nước vững mạnh trong khi vệ n h i ê n cũng mong muốn mang lại những cải cách quan trọng trong giáo dục và khoa học họ hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng nhưng nếu họ có thể học hỏi từ cha từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc họ sẽ có thể thực hiện những điều lớn lao cậu biết rằng dù có phải đối mặt với những thử thách to lớn đại nam sẽ không bao giờ gục ngã nếu có những thế hệ tiếp nối tài năng kiên cường và có tầm nhìn chiến lược cậu tin rằng với nền tảng vững chắc mà cậu đã xây dựng đại nam sẽ bước vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của thịnh vượng độc lập và tự cường và trong những giây phút ấy khi nhìn vào đôi mắt sáng lời của bảo thiên và vệ nhiên cậu cảm nhận rõ r à n g rằng tương lai của đại nam đang được xây dựng ngay từ hôm nay từ những con người trẻ tuổi có trái tim đầy nhiệt huyết và khát vọng lớn lao những quyết định của nguyễn hải không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình quốc gia mà còn tạo nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai cậu không chỉ chú trọng đến công cuộc bảo vệ đất nước mà còn dành tâm huyết xây dựng một hệ thống giáo dục mạnh mẽ khai thác tài năng của thế hệ trẻ Nguyễn h ả i l u ô n m o n g m u ố n các con của m ì n không h chỉ h i ể u biết về l ị c h sử mà còn tiếp cận các kiến thức kiến tiếp khoa h ọ c c ô n g nghệ, để có tương h ể đ a Nam Đại v ư lai chương á c bốn mươi hy vọng về tương lai xuyên về à Nhiên thời n những h tự quan r đức tác n giả lưu huỳnh lai, t phát những giá v r o cuối năm một nghìn tám n trăm năm h trong mươi n g l a c h sáu đại nam đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng từ các thế lực phương tây nhưng quốc gia vẫn có thể tự tin hướng về một tương lai tươi sáng mặc dù trải qua những năm tháng đầu của thế kỷ 19 đầy gian nan đại nam đã vươn lên mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực quan trọng đặc biệt là quân sự công nghiệp và ngoại giao từ một quốc gia lâm vào nguy cơ bị xâm lược dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam đã từng bước củng cố vị thế của mình xây dựng lại nền kinh tế quân đội và đẩy mạnh những cải cách cần thiết tuy nhiên dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể mối đe dọa từ các cường quốc phương tây đặc biệt là pháp vẫn luôn còn đó và sẵn sàng đe dọa nền độc lập và sự ổn định của đất nước chính vì vậy dù đã có những bước tiến vững vàng nguyễn hải luôn ý thức được rằng sự ổn định bền vững của đại nam chỉ có thể được duy trì qua những chiến lược lâu dài và quyết liệt nguyễn hải dù mới chỉ hai mươi tám tuổi nhưng đã trở thành hình mẫu của lòng yêu nước trí tuệ và quyết tâm trong mắt người dân dưới sự lãnh đạo của cậu đất nước đã vượt qua vô số khó khăn vượt qua những thử thách nặng nề và đạt được nhiều thành tựu i to lớn từ một quốc gia chia rẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc của các thế lực phương tây đại nam giờ đây đang dần đứng vững trên đôi chân của mình cả nền kinh tế quân đội lẫn các lĩnh vực khác đều có những cải cách mạnh mẽ đưa đất nước từng bước vươn lên tuy nhiên nguyễn hải cũng rất rõ ràng rằng sự ổn định của đất nước chưa thể xem là vĩnh viễn các thế lực phương tây vẫn đang rình rập đe dọa từng bước đi của đại nam để giữ vững nền độc lập sự cẩn trọng và sáng suốt trong từng quyết sách cùng với những chiến lược dài hạn là điều không thể thiếu nguyễn hải không ngừng củng cố và phát triển nền tảng mà mình đã xây dựng các chính sách phát triển kinh tế tự chủ được triển khai mạnh mẽ các nhà máy vũ khí đóng tàu công nghiệp dệt may được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu quốc gia mà không cần lệ thuộc vào các cường quốc phương tây điều này không chỉ giúp nền kinh tế đại nam phát triển mà còn gia tăng khả năng tự bảo vệ giảm bớt sự phụ thuộc vào ngoại quốc ngoài ra cậu cũng đặc biệt chú trọng đến việc duy trì và phát triển các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia lân cận mối quan hệ ổn định với các nước trong khu vực là rất quan trọng không chỉ để bảo vệ hòa bình khu vực mà còn để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia có chung lợi ích trong việc chống lại sự xâm lăng của các thế lực phương tây tuy nhiên nguyễn hải nhận thức rõ ràng dù bản thân cậu có thể làm được rất nhiều việc tương lai của đại nam không thể chỉ trông chờ vào một người cậu hiểu rằng dù đã có những thành tựu quan trọng đất nước sẽ không thể phát triển lâu dài nếu thiếu một thế hệ kế thừa đủ tài năng trí tuệ và lòng yêu nước chính vì vậy việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu dài của đại nam chỉ khi thế hệ tiếp theo thấm nhuần được giá trị của nền độc lập và có đủ năng lực để đối phó với những thử thách mới đại nam mới có thể phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ bảo thiên và vệ n h i ê n dù còn rất trẻ nhưng dưới sự hướng dẫn và chăm sóc tận tình của cha đã dần bộc lộ những phẩm chất vượt trội bảo thiên với niềm đam mê chính trị và tài năng quản lý đã bắt đầu tham gia vào các cuộc họp quan trọng với các quan lại trong triều dù còn rất trẻ cậu không ngần ngại đưa ra những ý tưởng thể hiện sự sắc sảo trong tư duy và khả năng chiến lược vệ nhiên, em gái cô, với niềm yêu thích khoa học và sáng tạo đã không ngừng học hỏi từ các giáo sư phương tây mà nguyễn hải mời về giảng dạy dù chưa đủ tuổi để gánh vác trọng trách nặng nề cả hai đứa trẻ đã sớm nhận thức được rằng trách nhiệm của họ không chỉ là bảo vệ đất nước mà còn là phát triển đại nam trong tương lai một buổi c h i ề u mượn khi mặt trời đã lặn những cơn gió lạnh từ biển thổi vào trong cung điện bảo thiên và vệ n h i ê n ngồi bên nhau dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên hoàng cung bảo tiên h n m ầ g đầu nhìn bầu trời đêm ánh mắt sáng ngời đầy khát vọng cậu bé lên tiếng giọng đầy suy tư hoàng huynh nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải dẫn dắt đất nước này vậy nhiên, lúc này đang chăm chú quan sát những ngôi chăm chú lúc l sao sát ấ phụ l á n trên bầu trời, khẽ gật đầu, giọng nói trong trèo giọng nói nhưng đầy sự chín chắn. Đúng bầu đầu, đầy khẽ h vậy. sự p hoàng đã tạo dựng cho chúng ta một nền tảng vững chắc nhưng tất cả những gì phụ hoàng làm chỉ mới bắt đầu chúng ta sẽ là những người tiếp nối công việc của phụ hoàng bảo tiên h im lặng một lúc rồi nhìn em gái với ánh mắt quyết đoán chúng ta sẽ không chỉ bảo vệ đất nước này mà phải đưa nó đi xa hơn nữa phụ hoàng đã làm quá nhiều cho đại nam nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn thế chỉ khi đất nước này mạnh mẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào chúng ta mới thực sự có thể sống trong hòa bình vậy nhiên khẽ cười gật đầu c h ú nguyễn hải khi nhìn thấy hai đứa con của mình đứng cạnh nhau ánh mắt đầy hy vọng và kiên định trong lòng cậu cảm thấy ấm áp dù cuộc sống luôn đầy dẫy những thử thách và hiểm nguy cậu tin tưởng vào thế hệ trẻ vào bảo thiên và vệ nhiên Đại n a một sẽ không h c buổi tối muộn trong không gian thư phòng ấm cũng nhưng cũng đầy sự tích mịch những ngọn đèn dầu lách tách cháy làm ánh sáng vàng vọt trải rộng trên những trang sách chiến lược và bản đồ mà nguyễn hải đang chăm chú nghiên cứu không khí trong phòng có phần nặng nề như thể đang chờ đợi điều gì đó lớn lao và trong khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đang đệ lên vai mình đây không phải là một buổi làm việc bình thường mà là một buổi tối đặc biệt nơi mà cậu sẽ truyền đạt những bài học quý giá về đất nước cho những đứa con của mình cậu ngầm đầu lên nhìn hai đứa con đang ngồi đối diện ánh mắt kiên định và tràn đầy sự kỳ vọng tình cha con luôn sâu nặng nhưng đêm nay nhiệm vụ của cậu không chỉ là chăm sóc và bảo vệ chúng mà còn là gieo mầm cho tương lai của đại nam từng lời dạy của cậu sẽ giút định hình những nhà lãnh đạo tương lai những người sẽ gánh vác vận mệnh của đất nước này nguyễn hải biết rằng trong những năm tháng qua cậu đã có thể xây dựng được nền tảng vững chắc cho đại nam nhưng để tiếp tục duy trì và phát triển những quyết định quan trọng này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự sống còn của đất nước nguyễn hải đặt cuốn sách xuống ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết cậu nhìn hai đứa con bảo thiên và vệ nhiên rồi bắt đầu mở lời các hoàng nhi tương lai của đại nam không chỉ dựa vào sức mạnh quân đội hay tài nguyên thiên nhiên mà còn dựa vào trí tuệ sự sáng tạo và lòng yêu nước của những thế hệ kế thừa các con phải hiểu rằng một đất nước muốn mạnh mẽ phải có những người đứng đầu biết nhìn xa trông rộng và làm việc không ngừng để bảo vệ và phát triển nó phù hoàng hy vọng các con sẽ là những người lãnh đạo tài ba tiếp bước và làm dạng danh đất nước này lời nói của nguyễn hải vang vọng trong không gian yên tĩnh của thư phòng như thể lắng động lại trong không khí thấm sâu vào tâm trí của bảo thiên và vệ nhiên cả hai đều cảm nhận được tầm quan trọng của những lời cha mình vừa nói dù tuổi con nhỏ nhưng chúng biết rằng đây là một trọng trách lớn lao bảo tiên h với sự nhạy bén và suy nghĩ sâu sắc ngay lập tức n g n g lên đôi mắt cậu bừng sáng như thể đã nhận thức rõ được mục tiêu của mình cậu bé không chỉ mong muốn làm vui lòng cha mà còn hiểu được rằng điều cậu nói hôm nay sẽ ảnh hưởng tới hành trình trong tương lai bảo thiên trả lời Giọng nói của cậu vậy ữ những nữa. n vàng nhưng đầy sự quyết tâm. Phụ hoàng, chúng con sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để trở thành những người lãnh không nước còn Nam triển mạnh mẽ hơn g vệ v làm tài mà Phụ phụ thất hết chỉ phát đưa đầy để đạo đất Đại quyết sự sẽ sẽ sức tâm. trở mẽ bảo cố ba, nhiên cô em gái với ánh mắt sáng lời và sự tò mò vô tận về thế giới xung quanh cũng gật đầu đồng ý tuy vẫn còn non trẻ và chưa hiểu hết những phức tạp của chính trị nhưng trong sâu thẳm cô bé đã nhận ra rằng đất nước không thể đứng vững nếu thiếu đi những người có trí thức và lòng kiên trì cô bé đã dấn thân vào con đường khoa học và sáng tạo từ rất lâu luôn ấp ủ một ước mơ mạnh mẽ k h ô nguyễn chỉ hải nhìn hai đứa con trong lòng cảm thấy ấm áp cậu biết rằng mặc dù chúng còn rất trẻ nhưng cũng mỗi đứa đều đã có sự thấu hiểu sâu sắc về trách nhiệm đối với quốc gia điều này khiến cậu cảm thấy tin tưởng vào tương lai của đại nam dù con đường trước mắt còn rất nhiều thử thách cậu mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai bảo thiên các con còn trẻ nhưng đừng bao giờ quên rằng con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan để trở thành những người lãnh đạo thực sự các con không chỉ cần có tài năng mà còn cần có trí tuệ và lòng kiên trì chỉ khi hiểu rõ giá trị của tự do và độc lập các con mới có thể thực sự bảo vệ và phát triển đất nước này cả phụ hoàng lẫn các con đều sẽ phải trải qua những thử thách lớn lao nhưng chính những thử thách đó sẽ giúp các con trưởng thành bảo thiên lắng nghe từng lời cha nói nhưng cậu không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu mà còn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về những gì cha đã dạy cậu không chỉ muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tài mà còn mong muốn xây dựng một đại nam không phụ thuộc vào sự bảo vệ của bất kỳ cường quốc nào cậu biết rằng sức mạnh của đất nước phải đến từ chính nội lực từ sự phát triển bền vững và sự sáng suốt trong mỗi quyết sách bảo thiên nói đôi mắt cậu ánh lên sự tự tin và quyết tâm p h u hoàng con sẽ nghiên cứu thật kỹ các mô hình chính trị và quản lý của các quốc gia để sau này có thể áp dụng vào việc xây dựng và phát triển đại nam con biết rằng chỉ có một hệ thống quản lý vững mạnh và khoa học mới có thể giúp đất nước này trường tồn nguyễn hải gật đầu trong lòng tự hào về con trai dù bảo thiên còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã có những suy nghĩ trưởng thành về việc xây dựng và duy trì sự vững mạnh cho đất、nước. tuy nhiên nguyễn hải cũng hiểu rằng con đường ấy không hề dễ dàng và sẽ cần nhiều hơn sự cố gắng v ệ nhiên thì khác cô bé lại hướng sự quan tâm của mình vào khoa học và công nghệ từ khi còn nhỏ cô đã say mê học hỏi những điều mới mẻ đặc biệt là những phát minh và thành tựu khoa học mà các giáo sư phương tây đem đến cô tin rằng với những tiến bộ vượt bậc của khoa học đại nam sẽ có thể đứng vững và tự chủ hơn trong một thế giới đầy biến động vậy như nói giọng nói của cô bé đầy quyết tâm con sẽ nghiên cứu sâu hơn về khoa học và công nghệ và tìm cách phát triển ngành công nghiệp của đại nam để đất nước có thể tự chủ không phải phụ thuộc vào bất kỳ a y nguyễn hải cười hiến hậu ánh mắt ánh lên sự tự hào cậu hiểu rằng mỗi đứa con của mình đều đã tìm ra cho mình con đường riêng để cống hiến cho đất nước với sự nhạy bén và trí tuệ của chúng đại nam sẽ không chỉ bảo vệ được mình mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai sau khi buổi trò chuyện kết thúc nguyễn hải đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hai đứa con ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt nhưng trong tâm hồn cậu lại là một niềm tin lớn lao về một tương lai rực rỡ cậu tin rằng với sự lãnh đạo của mình và trí tuệ của thế hệ kế thừa đại nam sẽ không chỉ đứng vững qua thử thách mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết bảo thiên và vệ nhiên rời thư phòng nhưng những lời dạy của cha vẫn b a n g vọng trong tâm trí chúng dù c o n trẻ nhưng chúng đã hiểu rằng trách nhiệm mà cậu giao cho chúng không chỉ là để bảo vệ đất nước mà còn để đưa đại nam vươn lên trở thành một quốc gia tự chủ và vững mạnh cả hai đứa đều biết rằng con đường phía trước đầy gian nan nhưng chính những thử thách ấy sẽ tôi l u y ệ n chúng để một ngày nào đó đại nam sẽ bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng mới ngày hôm sau khi ánh sáng ban mai bắt đầu xuyên qua cửa sổ cung điện nguyễn hải đứng bên cửa sổ ngước nhìn ra bầu trời rộng lớn lòng cậu tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai cậu biết rằng những quyết định hôm nay sẽ tạo ra những thay đổi lâu dài cho đại nam và di dạy, lại sẽ không chỉ là những chiến lời giống gieo tiếp giúp Đại gia sản sẽ sự không những thắng trong quân chính những những vọng Nam thành mà mà tâm một là là vào và Vào cậu chỉ được của quốc độc chủ. lập để hạt hay hy thế hệ tiếp theo, trị, trí trở thành một quốc gia độc lập và tự chủ. Vào buổi sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống nguyễn hải đứng bên cửa sổ lòng tràn ngập niềm tin vào tương lai của đại nam cậu hiểu rằng mỗi quyết định mỗi bước đi trong ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước trong suốt nhiều năm sau những thử thách phía trước vẫn còn rất nhiều nhưng với lòng kiên cường và trí tuệ sáng suốt của thế hệ trẻ cậu tin rằng đại nam sẽ vươn lên mạnh mẽ không chỉ bảo vệ mà còn phát triển vượt bậc cậu mỉm cười tự đủ rằng những gì đã bắt đầu sẽ không bao giờ kết thúc c trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam bắt đầu những cuộc cải cách toàn diện và quyết liệt nguyễn hải nhận thấy rằng để đất nước có thể tồn tại và phát triển trong thế giới đang thay đổi một ngày đội tại một buổi họp quan trọng ở triều đình huế nguyễn hải đứng giữa các quan đại thần trong một căn phòng trang trọng với ánh đèn mở hào từ những ngọn nến cậu nhìn từng khuôn mặt các quan thấy sự lo âu lẫn ngần ngại trong ánh mắt họ cậu thở dài một hơi rồi lên tiếng dọn đầy quyết tâm chúng ta không thể chỉ dựa vào lòng yêu nước hay những thanh gương giáo cũ kỹ để bảo vệ đất nước các thế lực phương tây như anh và pháp sở hữu những đội quân hùng mạnh được trang bị vũ khí hiện đại nếu đại nam không thay đổi không tự làm mới mình thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta bị xâm lược và mất đi nền độc lập cả căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng thở của những quan đại thần một quan đại thần lớn tuổi người đã chứng kiến không ít chiến tranh và biến cố đứng lên vẻ mặt trầm tư thưa bệ hạ chúng ta không thể nào thay đổi nhanh chóng như vậy các vị tướng trong triều đã quen thuộc với cách chiến đấu xưa nay và việc chuyển sang một phương thức hoàn toàn mới sẽ gây xáo trộn chưa kể chúng ta sẽ phải tiêu tốn một khoản tài chính khổng lồ để trang bị quân đội chưa biết có đủ sức chịu đựng hay không nguyễn hải kiên quyết đôi mắt sáng ngời của cậu không hề giảm bớt sự kiên định cậu không để cho sự ngần ngại của những người trong chiều cản trở quyết định của mình cậu tiếp lời chấm hiểu những lo ngại của các khanh nhưng chúng ta không thể chần trừ đại nam đã từng mạnh mẽ và nếu chúng ta muốn tiếp tục mạnh mẽ thì chúng ta phải tiến lên học hỏi và làm mới mình chấm không mong các khanh chấp nhận ngay nhưng hy vọng các khanh sẽ nhìn nhận rằng đây là con đường duy nhất để bảo vệ đất nước này khỏi những thế lực xâm lược cậu quay sang một vị quan khác người vừa mới trở về từ chuyến công tác ở phương tây vị quan này với những kiến thức thu thập được từ châu âu đã mang về những hình ảnh những mô hình quân đội và chiến tranh hiện đại nguyễn hải hỏi các khanh có thể chia sẻ với triều đình về những gì đã thấy từ phương tây không cải cách quân đội họ đã thực hiện như thế nào vị quan đại thần này trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng thưa bệ hạ tại các quốc gia phương tây quân đội đã được tổ chức và huấn luyện rất bài bản họ không chỉ có vũ khí hiện đại mà còn có chiến lược chiến tranh thông minh hiệu quả các đội quân của họ được huấn luyện chặt chẽ trang bị đầy đủ và luôn trong trạng thái sẵn sàng thần tin rằng nếu chúng ta áp dụng những phương thức đó vào quân đội của đại nam chúng ta sẽ không chỉ phòng thủ được mà còn có thể đối phó hiệu quả với bất kỳ mối đe dọa nào nguyễn hải gật đầu sự quyết tâm của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn cậu đưa ra quyết định vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cải cách quân đội ngay từ hôm nay không chỉ có việc trang bị vũ khí hiện đại mà còn phải thay đổi cách huấn luyện tổ chức và chiến lược những quan đại thần trong phòng dù còn lưỡng lự nhưng cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thay đổi cuối cùng sau nhiều cuộc thảo luận cải cách quân đội đã được chính thức thông qua đánh dấu một bước mặt quan trọng trong việc xây dựng lại sức mạnh quốc gia ngay lập tức nguyễn hải chỉ đạo các sứ thần sang anh pháp để tìm hiểu và nhập khẩu những vũ khí mới trong khi đó cậu cũng tổ chức các cuộc nghiên cứu nội bộ mời các kỹ sư chuyên gia phương tây về giúp đỡ trong việc chế tạo vũ khí và trang bị quân đội các khẩu súng hỏa mai cũ kỹ dù vẫn còn có giá trị trong những trận chiến nhỏ lẻ đã dần được thay thế bằng súng trường tiểu phương tây với tầm bắn xa và độ chính xác vượt trội song song với việc đổi mới trang bị quân sự nguyễn hải cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực của quân đội thông qua huấn luyện cậu quyết định thành lập một học viện quân sự tại huế nơi các sĩ quan có thể được đào tạo theo phương thức hiện đại các giáo viên tại học viện này phần lớn là những sĩ quan đã học tập tại các trường quân sự phương tây mang về những chiến thuật và kinh nghiệm quý báu những sĩ quan được đào tạo tại đây sẽ không chỉ học cách sử dụng vũ khí hiện đại mà còn được rèn luyện về các chiến lược quân sự các phương pháp tác chiến trong các tình huống khác nhau cậu yêu cầu chương trình đào tạo phải đầy đủ và toàn diện bao gồm cả chiến lược phòng thủ cách xây dựng công sự chiến lũy và cách tổ chức các cuộc hành quân lớn trong khi đó nguyễn hải cũng nhận ra rằng chỉ có quân đội chính quy thì chưa đủ cậu quyết định xây dựng một lực lượng dự bị mạnh mẽ kết hợp giữa quân đội chính quy và lực lượng dân、binh. Cậu cho tổ chức các các có huấn luyện ngắn hạn tại các địa phương, binh thể h tổ đợt tại t địa ngắn nông dân, dân giúp a một gia vào quân đ i khi cần h i ế t Đây sẽ lần à một Một hoạt, thể đất lực lượng linh l có thể nhanh chóng gia nhập chiến đấu khi đất nước nhanh nhập nguy. gia gặp khi đấu nữa nguyễn hải gặp các quan đại thần trong triều đình lần này không phải để thuyết phục họ về tầm quan trọng của việc cải cách mà là để đánh giá tiến trình triển khai các cải cách cậu nhìn vào mắt từng người trong triều đình g i ọ n g cậu đầy mạnh mẽ quân đội mạnh mẽ không chỉ là chuyện của các sĩ quan các tướng lĩnh đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta của toàn dân chỉ khi chúng ta đoàn kết cùng chung sức chúng ta mới có thể bảo vệ đất nước này khỏi mọi hiểm họa những lời của nguyễn hải đã thực sự thức tỉnh lòng tin và sự đồng lòng của triều đình dưới sự lãnh đạo của cậu đại nam đã dần dần xây dựng một quân đội không chỉ mạnh mẽ mà còn hiện đại sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cải cách quân đội của nguyễn hải dù đối mặt với nhiều khó khăn đã tạo nền móng vững chắc cho tương lai của đất nước vào cuối năm 1856, khi thời gian đã trôi qua và bối cảnh thế giới bắt đầu có những thay đổi không thể tránh khỏi những bước đi đầu tiên mà nguyễn hải thực hiện để cải cách quân đội đại nam đã dần hình thành một sức mạnh mới tuy vậy cậu cũng nhận thức được rằng những cải cách này không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật hay trang bị mà còn liên quan đến một cuộc cách mạng về tư duy và chiến thuật quân sự sự hiểu biết về chiến tranh của cậu không chỉ dựa vào các sách vợ cổ xưa hay kinh nghiệm truyền thống mà còn từ những bài học đắt giá từ các cuộc xung đột gần đây trên thế giới nguyễn hải hiểu rằng khi đối mặt với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bất cứ quốc gia nào muốn tồn tại đều phải thích nghi bước vào phòng học của triều đình vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá nguyễn hải nhìn quanh đối diện với những khuôn mặt đầy nghi ngại của các quan tướng những người đã quen thuộc với chiến tranh theo kiểu truyền thống nhưng chúng u ta t đang m đối diện với một thực tế không thể chối bỏ đó là các cường quốc phương tây đang mở rộng ảnh hưởng của mình ở đông dương với sức mạnh vượt trội về công nghệ và quân đội chúng ta không thể đối đầu trực diện với họ theo cách thông thường chính vì thế chấm đề xuất một chiến lược mới c h ú một đội quân nhỏ nhưng được huấn luyện tốt và có thể di chuyển linh hoạt sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với bất kỳ đạo quân đông nào nào chiến tranh du kích không phải chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ mà là một chiến lược toàn diện đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội dân quân và cả những người dân trong từng vùng mỗi chiến sĩ phải trở thành một chiến binh với khả năng chiến đấu trong mọi tình huống c ậ u n g ư n g lại để ánh mắt của mình lướt qua từng vị tướng những ánh mắt ngỡ ngàng những cái n h u mày phản ánh sự băn khoăn của các tướng tuy nhiên cũng có những ánh mắt tò mò những tướng sĩ trẻ đã từng học hỏi về các chiến lược quân sự phương tây họ có vẻ sẵn sàng để tiếp nhận sự thay đổi một tướng sĩ trẻ người từng theo học chiến lược quân sự của phương tây không thể ngồi yên anh đứng dậy cẩn thận nói thưa bệ hạ chiến tranh du kích không phải là một cuộc chiến dễ dàng Nó đòi hỏi m ộ tuy hệ thống chỉ h chặt chẽ, h sự p â nhiên công ợ p lý và không ít hy ít s n n h h Tuy i thần tin rằng nếu áp dụng đúng đắn chiến lược này có thể giúp chúng ta giữ vững độc lập nguyễn hải mỉm cười ánh mắt sáng lên cậu biết rằng không phải ai cũng có thể ngay lập tức hiểu được ý tưởng này nhưng cậu cũng biết sự cởi mở của những người trẻ sẽ giúp thúc đẩy những thay đổi trong quân đội cậu nghiêm túc đáp lại đúng vậy chiến tranh du kích không dễ dàng nhưng nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ không thể đối đầu với các cường quốc và nếu không thay đổi chúng ta sẽ không thể bảo vệ đất nước này chấm mong rằng các khanh sẽ cùng tôi thực hiện những thay đổi này vì tương lai của đại nam Một những cuộc diễn tập này không chỉ nhằm thử nghiệm chiến thuật mới mà còn là cơ hội để cậu kiểm tra khả năng phối hợp của các đơn vị quân đội các tướng lĩnh và binh sĩ dù chưa quen với chiến tranh du kích đã phải làm quen với các chiến thuật di chuyển nhanh sử dụng địa hình và tấn công bất ngờ thời gian trôi qua nguyễn h ữ n hải cùng với đội ngũ trợ lý theo sát từng cuộc diễn tập mỗi khi các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ cậu không ngần ngại khen ngợi một ngày nọ khi cuộc diễn tập kết thúc cậu đứng trên cao quan sát và nhìn xuống những đơn vị quân đội đang hoàn thành các thao tác cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng cậu các sĩ quan đã thực hiện rất tốt chiến lược mới mà cậu đưa ra những thay đổi mà cậu ấp ủ bấy lâu nay đã bắt đầu thành hình và quân đội đại nam giờ đây không còn là một đội quân đơn giản nữa họ là một lực lượng mạnh mẽ có thể chiến đấu trong mọi tình huống và không dễ dàng bị đánh bại tuy nhiên không phải chỉ quân đội đại nam là đối tượng duy nhất nhận thấy những thay đổi này các xứ thần pháp và anh tại đông dương bắt đầu chú ý đến những diễn biến tại đại nam họ nhận ra rằng quốc gia này từng bị coi là yếu kém và dễ dàng bị xâm lược giờ đây đã trở thành một mối đe dọa tiềm tàng quân đội đại nam không chỉ có khả năng phòng thủ mạnh mẽ mà còn bắt đầu có những chiến lược linh hoạt có thể đánh bại bất kỳ thế lực nào một ngày nọ trong một buổi tiếp đón sứ thần pháp nguyễn hải ngồi đối diện với vị sứ thần ánh mắt không hề g i a o động cậu biết rằng cuộc trò chuyện này không chỉ đơn giản là về quan hệ ngoại giao mà còn là về cách mà đại nam sẽ bảo vệ chủ quyền của mình vị sứ thần pháp nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng và nói đại nam đã có những bước đi rất đáng chú ý trong việc củng cố quân đội tuy nhiên tôi không nghĩ các ngài có thể đối đầu trực diện với những cường quốc như chúng tôi các ngài sẽ phải trả giá nếu tiếp tục theo đổi những thay đổi này nguyễn hải không hề bị lay động trước lời đe dọa cậu thẳng thắn đáp lại đại nam không mong muốn chiến tranh đâu sứ thần nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ nhuộm bộ trước bất kỳ ai có ý định xâm phạm chủ quyền của đất nước chúng tôi sẵn sàng bảo vệ tổ quốc dù phải trả giá bằng mọi thứ lời nói của nguyễn hải đầy tự tin kiên định và mạnh mẽ vị sứ thần pháp im lặng không thể phủ nhận sự quyết tâm trong lời nói của cậu điều đó đã khiến họ phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình trong khu vực cải cách quân đội của nguyễn hải không chỉ là sự đáp trả trước những mối đe dọa từ các cường quốc mà còn là một chiến lược dài hạn cậu muốn xây dựng một quân đội không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng linh hoạt có thể bảo vệ đất nước trong bất kỳ tình huống nào những chiến thuật du kích sự đoàn kết của nhân dân và sự chuẩn bị tinh thần sẽ là nền tảng để đại nam đứng vững trong một thế giới đầy biến động một buổi sáng đẹp trời nguyễn hải đứng trước hàng ngũ binh sĩ trong một buổi duyệt binh tại kinh thành huế những tiếng hô vang dội ánh mắt kiên cường của những người lính trẻ tuổi và lá cờ đại nam tung bay trong gió là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của quốc gia quân đội đại nam giờ đây không chỉ là một lực lượng phòng thủ mà còn là biểu tượng của hy vọng và sức mạnh trong lòng nguyễn hải niềm tin vào tương lai của đất nước ngày càng vững chắc cậu tin rằng với những cải cách này đại nam sẽ không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn có thể phát triển mạnh mẽ trong thế giới này Chương 42, Hệ thống tuần duyên và chiến lược Chương chiến lược bảo vệ biển đảo. Xuyên về thời tự đức Tác giả, Lưu Hình Pháp. Cuối cải cách có chiến lược còn chưa cách được chức có chuẩn của Hệ thống Hệ thống thời Hình Pháp khi những hiệu Hải nhận thể Lưu nhưng tuần duyên biển tuần duyên biển Xuyên năm quân Nguyễn rằng vấn lớn vẫn còn rang quân bản, vùng giả, giải 42, vệ vệ tự bắt một quyết một trật đầu quả, dở Dù quân đội đã được tổ chức lại và và về và đội đội lại bài biển Đại bảo bảo bị đảo đảo đã đề đề. đã sự Nam 1856, ra vẫn tổ đây là một vấn đề không thể coi nhẹ bởi vùng biển của đại nam không chỉ là một danh giới tự nhiên bảo vệ đất nước mà còn là con đường huyết mạch của các hoạt động giao thương các cảng biển nối liền đại nam với thế giới bên ngoài và vùng biển rộng lớn ấy còn chứa đựng vô vàn nguy cơ tiềm ẩn mặc dù những cuộc tấn công của cấp biển hay các tàu buôn lậu không phải là chuyện mới mẻ nhưng mức độ nghiêm trọng của chúng trong những năm qua đã vượt qua khả năng đối phó của hải quân chính quy trong khi đó những cơn bão lớn những nguy hiểm từ biển khơi cũng không thể nào lường trước được đe dọa đến sự an toàn của các tàu bơ cũng như gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế quốc gia đặc biệt những kẻ xâm lược từ các quốc gia lân cận cũng có thể lợi dụng sự thiếu hụt lực lượng tuần tra trên biển để thực hiện các âm mưu xâm chiếm đất này một sáng mùa đông năm 1856, t r o n g một buổi họp triều đình đầy căng thẳng các quan đại thần của đại nam đang tranh luận sôi nổi về những kế hoạch quân sự và kinh tế cho đất nước mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về những bước đi tiếp theo nhưng chưa ai nhận thấy được một yếu tố then chốt sự bảo vệ của biển cả khi không khí trong phòng họp đang dần trở nên ả m đạm nguyễn hải vị tướng trẻ quyết định lên tiếng cậu đứng dậy đôi mắt sáng ngời giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán biển không chỉ là lá chắn tự nhiên mà còn là con đường sinh mệnh của đất nước nếu chúng ta để mất kiểm soát vùng biển không chỉ kinh tế mà cả an ninh quốc gia cũng bị đe dọa đại nam cần một lực lượng tuần duyên mạnh mẽ để bảo vệ từng tấc biển của mình lời nói của nguyễn hải như một tia chớp xe tan không gian tính mịch các quan đại thần im lặng mỗi người đều cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề mà cậu vừa đưa ra cả triều đình lúc ấy như bừng tỉnh một trong những vị đại thần lâu năm người có nhiều kinh nghiệm trong quân sự nhữ mày rồi trầm giọng lên tiếng quả đúng như vậy thưa bệ hạ nếu để lộ ra khoảng trống này chúng ta không chỉ mất đi nguồn tài chính quan trọng mà còn tạo cơ hội cho kẻ thù xâm nhập từ biển nhưng việc thực thi một lực lượng như vậy thân e là không hề đơn giản chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ mọi mặt từ nhân lực tàu chiến cho đến những chiến lược tác chiến nguyễn hải gật đầu ánh mắt sắp bén nhưng trong lòng cậu thấu hiểu rõ ràng dù thử thách là rất lớn nhưng không thể trần trừ thêm được nữa cậu đã quyết định rằng dù khó khăn đến đâu cậu sẽ kiên quyết thực hiện kế hoạch này một lực lượng không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những vùng biển ven mở mà còn bảo vệ sự an toàn của ngư dân và những tàu buôn thương mại cậu biết rằng việc thành lập lực lượng này sẽ không dễ dàng nhưng nó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự ổn định lâu dài của đại nam kế hoạch của nguyễn hải được vạch ra một cách rõ ràng lực lượng tuần duyên sẽ được chia thành ba khu vực chiến lược tương ứng với các đặc điểm địa lý và tầm quan trọng của từng khu vực biển miền bắc với các căn cứ trọng yếu tại hải phòng và quảng ninh sẽ đảm nhận việc bảo vệ khu vực biển đông bắc cửa ngõ giao thương quan trọng của đại nam miền trung với các căn cứ tại đà nẵng và nha trang sẽ tập trung vào việc đối phó với tàu buôn lậu cũng như các cuộc tấn công của c ư ớ biển miền nam với các căn cứ tại gia định và cần thơ sẽ bảo vệ các cửa sông lớn như sông tiền và sông hậu nơi có các tuyến đường biển nối liền các tỉnh miền tây nam bộ nguyễn hải nhận thấy rằng một trong những yếu tố quyết định thành công của lực lượng tuần duyên là việc trang bị cho các tàu tuần duyên tuy hải quân chính quy có những tàu chiến đồ sộ nhưng các tàu chiến đó không thể sử dụng hiệu quả trong các vùng biển hẹp nhất là các con sông và ven bờ do đó cậu quyết định sử dụng các tàu chiến nhỏ chạy bằng hơi nước mặc dù chúng không thể so sánh với tàu chiến của các quốc gia phương tây nhưng chúng có một ưu thế nổi bật sự linh hoạt trong di chuyển phù hợp với địa hình sông nước của đại nam các tàu này được trang bị pháo nhỏ súng hỏa mai và đèn tín hiệu có thể hoạt động suốt cả ngày lẫn đêm ngoài ra nguyễn hải cũng chú trọng đến việc huấn luyện cho các binh sĩ trong lực lượng tuần duyên những người lính này không chỉ cần phải là chiến binh thiện chiến mà còn phải thành thạo các kỹ năng cần thiết như điều khiển tàu sử dụng pháo nhỏ leo dây bơi lội cứu hộ trên biển và đặc biệt là khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp mỗi binh sĩ đều phải có đủ kiến thức và kỹ năng để đối phó với mọi tình huống bất ngờ trên biển từ những trận chiến với cướp biển cho đến các tình huống thiên t a i ngoài công tác huấn luyện nguyễn hải cũng thiết lập một hệ thống liên lạc giữa các căn cứ tuần duyên một mạng lưới tín hiệu đèn và pháo hiệu được triển khai giúp cho thông tin có thể được truyền đi một cách nhanh chóng và kịp thời những cuộc diễn tập định kỳ và các buổi huấn luyện thực chiến đã tạo nên một đội ngũ vững vàng dẻo dai và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách vào tháng 1 năm 1857, khi lực lượng tuần duyên đã bắt đầu đi vào hoạt động một sự kiện lớn xảy ra một nhóm cướp biển được trang bị hỏa khí hiện đại đã tấn công các tàu buôn tại vịnh hạ long các tàu này hoạt động rất mạnh mẽ và không ngần ngại sử dụng vũ khí để cướp bóc đốt tàu của các thương nhân gây hoang mang trong khu vực ngay khi nhận được tin báo đội tuần duyên từ hải phòng lập tức hành động ba tàu tuần duyên được cử đi ngay lập tức để ngăn chặ Các tàu nguyễn hải khi nhận được báo cáo về chiến thắng đã ra lệnh khen thưởng cho các binh sĩ tuần duyên cậu cũng không quên gửi lời chúc mừng đến đội tàu tuần duyên và nhấn mạnh Các những g ư i k chiến bảo công của lực lượng tuần duyên với sự lãnh đạo sáng suốt của nguyễn hải đã dần chứng minh rằng kế hoạch của cậu không chỉ đúng đắn mà còn là một bước đi vững chắc trong việc bảo vệ biển đảo và đảm bảo sự ổn định cho đại nam bên cạnh việc củng cố an ninh vẫn bờ nguyễn hải sớm nhìn thức ra biển khơi mênh mông trong lòng cậu nảy sinh một quyết tâm lớn cậu hiểu rằng để bảo vệ đất nước một cách toàn diện đại nam cần phải có một hệ thống phòng thủ vững mạnh không chỉ trên đất liền mà còn phải giàn trải ra cả những vùng biển xa xôi nơi mà kẻ thù có thể tấn công bất cứ lúc nào cậu quyết định xây dựng một mạng lưới tiền tiêu mạnh mẽ trên các đảo lớn như hoàng sa và trường sa không chỉ để bảo vệ những vùng lãnh thổ này mà còn để tạo dựng một thế trận phòng thủ có thể kiểm soát và bảo vệ an ninh trên biển khi đưa ra quyết định này nguyễn hải không chỉ đơn thuần nghĩ đến việc bảo vệ các đảo mà còn muốn tạo ra một hệ thống phòng thủ mà trong đó các trạm tiền tiêu không chỉ có chức năng giám sát và bảo vệ mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tiếp tế cho các tàu gặp nạn giúp đỡ ngư dân trong khu vực đồng thời trở thành những cứ điểm chiến lược sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra một buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng trên mặt biển nguyễn hải đã lên con một t quay sang vị chỉ huy giọng nói cậu nghiêm nghị nhưng đầy kiên quyết những đảo này không chỉ là những chiến lũy quan trọng mà còn là cánh cửa giúp chúng ta giám sát mọi tàu thuyền qua lại trên biển để bảo vệ đất nước chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ tốc biển nào những trạm này sẽ là tiền tuyến là bức tường vững chắc chống lại bất kỳ sự xâm lăng nào vị chỉ huy đội tuần duyên không ngừng gật đầu vẻ mặt nghiêm túc thưa bệ hạ tiểu nhân hiểu rõ chúng tiểu nhân sẽ không ngừng nỗ lực bảo vệ những hòn đảo này chúng tiểu nhân sẽ xây dựng các trạm với đầy đủ lương thực vũ khí và các trang thiết bị cứu hộ chúng tiểu nhân sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở những nơi này không để kẻ thù có cơ hội nào nguyễn hải cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của vị chỉ huy một sự cam kết đầy lòng trung thành và trách nhiệm cậu gật đầu hài lòng nhưng cũng không giấu được nỗi lo trong lòng dù hệ thống tuần duyên mạnh mẽ nếu thiếu sự trợ giúp từ nhân dân hiệu quả của nó sẽ không được tối đa cậu cần phải kết nối các trạm tuần duyên này với cộng đồng ngư dân và thương nhân những người thường xuyên hoạt động trên biển và có khả năng cung cấp thông tin kịp thời về các tàu lạ hay hoạt động nghi ngờ một quyết định quan trọng đã được đưa ra nguyễn hải yêu cầu triều đình thực hiện các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ đối với ngư dân đặc biệt là những người làm việc trên biển ngư dân không chỉ là người cung cấp thực phẩm cho đất nước mà còn là những t hai mắt quý giá những người đầu tiên phát hiện những nguy cơ trên biển chính vì thế cậu yêu cầu miễn giảm thuế cho họ đồng thời cấp phát các trang thiết bị cứu hộ như áo phao xuồng cứu sinh và khuyến khích họ tham gia vào việc bảo vệ an ninh biển đảo cậu không chỉ gửi thông điệp đến các ngư dân mà còn đến các thương nhân những người thường xuyên giao thương trên biển những chiếc tàu buôn là sương sống của nền kinh tế và nếu các tàu này không được bảo vệ tốt sự phát triển kinh tế của đại nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng để họ có thể yên tâm làm ăn cậu cần phải cam kết với họ rằng các vùng biển của đại nam sẽ được bảo vệ an toàn không có nguy cơ bị cướp biển hay các thế lực bên ngoài đe dọa một ngày nọ khi nguyễn hải đang đứng trên bờ biển đà nẵng ngắm nhìn biển cả mênh mông thì một nhóm ngư dân kèo đến tay cầm một bản báo cáo chi tiết về một tàu lạ đã xuất hiện gần các hòn đảo xa trái tim cậu đập mạnh vì đây là thông tin mà cậu đã mong đợ cậu quay sang đội trưởng đội tuần duyên ánh mắt đầy quyết đoán các ngươi thấy chứ chính những ngư dân này đã giúp chúng ta bảo vệ chủ quyền của đất nước nếu không có họ chúng ta sẽ chẳng thể nào phát hiện được những tàu lạ này đội trưởng đội tuần duyên cúi đầu tỏ ra kính cẩn thưa bệ hạ chúng tiểu nhân sẽ ngay lập tức cử tàu đi kiểm tra không để xảy ra bất kỳ sự xâm phạm nào nguyễn hải gật đầu trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm cậu hiểu rằng khi mọi người trong xã hội cùng một lòng bảo vệ tổ quốc sự vững mạnh của hệ thống tuần duyên sẽ trở nên không thể chinh phục cậu cũng cho triển khai những chương trình huấn luyện đặc biệt cho ngư dân giúp họ biết cách nhận diện tàu lạ và có thể tự bảo vệ mình khi gặp phải các nguy cơ những quyết định này đã bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt chỉ trong vòng một năm lực lượng tuần duyên đại nam đã có những bước tiến vượt bậc các trạm tiền tiêu được xây dựng chắc chắn trên các đảo quan trọng kho chứa lương thực và vũ khí luôn sẵn sàng các tàu tuần duyên đi lại thường xuyên bảo vệ vùng biển khỏi sự xâm nhập của tàu lạ cướp biển và những hoạt động bất lâu an ninh trên biển được đảm bảo và các tàu buôn có thể an tâm di chuyển qua lại giữa các cảng của đại nam mà không phải lo sợ điều này không chỉ giúp ổn định nền kinh tế mà còn khiến các cường quốc phương tây dù vẫn dòng nó cũng phải dẹp chứng trước sức mạnh và sự phát triển của đại nam một buổi sáng mùa xuân năm 1858, khi hệ thống tuần duyên đang duyệt binh tại đà nẵng nguyễn hải đứng trên cao quan sát hàng ngũ binh sĩ trong bộ quân phục trình tề ánh mặt trời chiếu dọi làm tâm áo giáp của họ lấp lánh cậu nhìn về phía biển xa tâm hồn đ ỗ n g trở nên phân chấn rồi quay lại đối diện với đội ngũ quân sĩ và những quan khách tham dự buổi duyệt binh giọng nói của cậu vang lên đầy kiên quyết các ngươi không chỉ là những chiến binh của biển cả mà còn là biểu tượng cho quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đại nam b i ể n của chúng ta đ ả o của chúng ta không ai có thể xâm phạm đây là lời tuyên thệ của chúng ta là lời cam kết bảo vệ không chỉ đất nước mà còn là sự tự do thịnh vượng của dân tộc những lời của nguyễn hải làm cho tất cả các binh sĩ và quan khách đều xúc động họ hiểu rằng trách nhiệm của họ không chỉ là bảo vệ từng thất đất từng hòn đảo mà còn là bảo vệ nền văn hóa sự tự do và tương lai của dân tộc dù con đường phía trước có gian khó đến đâu họ đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ lãnh thổ cảnh tượng những con tàu t u ầ n duyên mang theo lá cờ đại nam phấp phới tung bay lướt sóng ra khơi đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của sức mạnh và ý chí kiên tưởng hệ thống t u ầ n duyên không chỉ là lá chắn bảo vệ vùng biển mà còn là biểu tượng của một quốc gia đang trên đà phát triển quyết tâm hiện đại hóa bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ của mình Chương công Chương công đức. Tác giả, Lưu Hình vào năm 1857, sau khi các cuộc cải cách của trước thức cùng Cậu mặc được cao cả chức Phát nghiệp. Phát nghiệp. thời Hình Phát. khi định, Hải nhận nhưng nhận Lưu triển triển Xuyên năm quân Nam ổn Nguyễn đứng quan trọng. Cậu nhận ra rằng, mặc dù quân đội đã được nâng giả, 43, 43, tự bắt một tổ ra đội Đại đi mới đội vô sau đầu quỹ về Vào vào về và đã đạo đã mẻ 1857, dù để bảo vệ đất nước một cách tự chủ và bền vững đại nam cần phải tự mình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng có thể sản xuất vũ khí và trang thiết bị chiến đấu cho quân đội đây chính là thời điểm cậu quyết định đề xuất một kế hoạch đầy tham vọng không chỉ nhằm bảo vệ tổ quốc mà còn để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn tại triều đình nơi cậu được triệu tập để báo cáo về kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng triều đình đang thảo luận về các chiến lược tiếp theo để củng cố quân đội nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong khi đa số vẫn nghiêng về hướng tiếp tục nhập khẩu vũ khí từ phương tây nguyễn hải đứng dậy mắt cậu sáng lên sự quyết tâm trong không khí trang nghiêm của triều đình. cậu nhìn thẳng vào các quan chức trong phòng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình chúng ta đã qua nhiều thử thách trong việc duy trì an ninh quốc gia nhưng chẳng nghĩ rằng đất nước chúng ta không thể mãi phụ thuộc vào người ngoài một quốc gia chỉ thực sự mạnh mẽ khi không phải trông cậy vào kẻ khác để bảo vệ chính mình để xây dựng một quốc phòng vững mạnh chúng ta cần có khả năng tự sản xuất vũ khí tàu chiến và những thiết bị quân sự cần thiết để bảo vệ tổ quốc điều này không chỉ giúp chúng ta độc lập về quân sự mà còn góp phần tạo dựng nền kinh tế quốc gia mở ra cơ hội phát triển mới cho dân tộc cậu dừng lại để mọi người trong phòng có thể cảm nhận sự nghiêm túc của lời nói không khí trong phòng lập tức thay đổi những người có mặt tại đó từ các đại thần đến những vị tướng quân bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau những lời của nguyễn hải không chỉ là một lời kêu gọi về sự tự lực mà còn là một tầm nhìn về tương lai của đất nước sau một hồi trao đổi một vài vị quan lớn lên tiếng bày tỏ sự nghi ngại về kế hoạch của cậu họ cho rằng mặc dù ý tưởng tự chủ quốc phòng là cần thiết nhưng việc xây dựng các cơ sở công nghiệp quy mô lớn đòi hỏi một khoản chi phí rất lớn và liệu đại nam có đủ khả năng đáp ứng được không nhưng nguyễn hải kiên quyết chúng ta có thể bắt đầu từ những mức nhỏ nhưng chúng ta phải bắt đầu nếu chúng ta không tự lực thì chúng ta sẽ mãi bị lệ thuộc vào các nước lớn vào những thế l ự cuối cùng triều đình đồng ý với kế hoạch của nguyễn hải tuy nhiên họ cũng yêu cầu cậu phải chứng minh tính khả thi của đề xuất trước khi tiến hành triển khai rộng rãi nguyễn hải đầy quyết tâm đã lập tức bắt tay vào việc thực hiện cậu quyết định xây dựng ba trung tâm công nghiệp quốc phòng tại các khu vực trọng yếu của đại nam gồm hải phòng gia định và huế đây là những khu vực không chỉ có tiềm năng về mặt kinh tế mà còn có vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng của đất nước hải phòng với vị trí gần biển và các con sông lớn được chọn làm trung tâm đóng tàu chiến và sản xuất các thiết bị phục vụ cho hải quân được biết đến với một hải cảng tự nhiên thuận lợi hải phòng là nơi lý tưởng để xây dựng xưởng đóng tàu nguyễn hải quyết định sẽ cho xây dựng một xưởng đóng tàu lớn sử dụng máy móc và công nghệ nhập khẩu từ phương tây kết hợp với sự khéo léo và kinh nghiệm của các thợ thủ công đại nam ngay khi xưởng đóng tàu đầu tiên được khánh thành những chiếc tàu chiến hơi nước cỡ nhỏ bắt đầu ra đời tàu chiến tự đức con tàu đầu tiên được trang bị pháo ở hai bên、mạng. có khả năng tại u ầ n trên biển và các con sông lớn tra của và các đ Nam, n ra mở một kỷ gia u y ê n m ớ trong ngành hải quân hải c ủ định ấ t Tại nước. Gia đ trung tâm kinh tế sôi động nhất miền nam nguyễn hải quyết định xây dựng các x ư ở n g sản xuất súng hoàng mai súng trường và đạn dược với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp gia định là nơi thuận lợi để tập trung sản xuất vũ khí các nguyên liệu như sắt đồng và các kim loại khác từ các tỉnh miền trung và miền bắc được vận chuyển về đây để phục vụ cho các sưởng sản xuất nguyễn hải chỉ đạo các thợ thủ công trong các sưởng vũ khí tại gia định được huấn luyện về kỹ thuật chế tạo vũ khí phương tây dưới sự chỉ dẫn của các kỹ sư người pháp và anh dần dần đội ngũ thợ thủ công bản địa đã làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí từ súng trường đến súng hỏa mai và đạn, đạn dược những vũ khí này không chỉ có chất lượng tốt mà còn phù hợp với điều kiện chiến đấu của đại nam tại huế nơi trung tâm chính trị và văn hóa các xưởng chế tạo q u â n trang khí cụ và các thiết bị hỗ trợ khác được xây dựng để phục vụ nhu cầu của quân đội những loại vũ khí mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến dịch quân sự và bảo vệ đất nước nguyễn hải không quên khai thác các tỉnh giàu tài nguyên như quảng ninh thái nguyên và cao b n g nơi có những mỏ khoáng sản dồi dào những nguyên liệu thôn này sẽ cung cấp cho các nhà máy sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự đảm bảo rằng đại nam có đủ nguồn cung để duy trì sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp quốc phòng nhưng có lẽ bước ngoặt quan trọng nhất trong công cuộc phát triển công nghiệp quốc phòng là sự ra đời của con tàu chiến hơi nước đầu tiên của đại nam là tự đức con tàu này không chỉ đơn giản là một phương tiện chiến tranh mà còn là biểu tượng của sự tự lực cánh sinh của đại nam trong ngành công nghiệp quốc phòng nguyễn hải trong một buổi lễ hạ thủy tàu tự đức đứng giữa những công nhân kỹ sư và con t r ư c nhìn con tàu lớn từ từ lướt xuống nước đây là dấu mốc quan trọng của đại nam không ai có thể coi thường chúng ta nữa vì chúng ta đã làm chủ được công nghệ đã xây dựng được sức mạnh cho mình tàu tự đức sẽ không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn bảo vệ sự tự do và độc lập của chúng ta những chiếc tàu chiến tiếp theo sau tự đức được sản xuất đều đặn tại hải phòng trở thành phần quan trọng trong lực lượng hải quân của đại nam những tàu này không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn giúp đại nam chủ động trong các chiến dịch quân sự bảo vệ đất nước khỏi các thế lực xâm lược dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam không chỉ mạnh mẽ hơn về mặt quân sự mà còn bắt đầu hình thành một nền kinh tế quốc phòng vững mạnh tự chủ và độc lập những cột mốc đó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một đất nước mạnh mẽ không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và chính trị cậu hiểu rằng chính từ những bước đi nhỏ bé nhưng kiên định này đại nam sẽ đứng vững trước mọi thử thách trong tương lai vào những năm giữa thế kỷ 19, khi đại nam bắt đầu chạm đến những bước đầu tiên của công cuộc cải cách quân đội nguyễn hải đứng trước một vấn đề lớn quân đội mạnh mẽ không chỉ cần vũ khí tàu chiến và trang thiết bị hiện đại mà còn phải đảm bảo sự tự chủ trong việc sản xuất những thứ đó cậu nhận ra rằng dù trước mắt quân đội đại nam đã được trang bị những vũ khí hiện đại nhưng tất cả đều phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài đặc biệt là phương tây việc phụ thuộc vào các cường quốc có thể khiến đất nước rơi vào thế yếu không có khả năng tự vệ khi xảy ra xung đột hơn thế nữa một đất nước mạnh không thể dựa vào ngoại bang để bảo vệ chính mình cậu hiểu rằng để đại nam thực sự tự chủ một nền công nghiệp quốc phòng phải được xây dựng ngay trong lòng đất nước nhận thức được tầm quan trọng của việc tự sản xuất vũ khí tàu chiến và trang thiết bị quân sự nguyễn hải bắt đầu lập ra kế hoạch xây dựng các xưởng sản xuất tại các khu vực trọng yếu của đất nước ba vùng đất được chọn lựa là hải phòng gia định và huế những xưởng này không chỉ phục vụ nhu cầu quân sự mà còn phải đóng góp vào phát triển kinh tế tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia cậu mong muốn rằng không chỉ quân đội mà toàn thể nhân dân đại nam đều phải góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước với sự chỉ đạo của nguyễn hải các xưởng sản xuất vũ khí và tàu chiến nhanh chóng được xây dựng những công nhân từ khắp nơi trong cả nước đổ về các khu công nghiệp tạo thành một lực lượng lao động hùng hậu họ là những người nông dân từ miền quê những thợ thủ công từ các làng nghề những lao động từ thành thị mọi người đều được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành những thợ thủ công lành nghề có thể chế tạo vũ khí gia công các thiết bị quân sự hay chế tắt những tàu chiến hiện đại nguyễn hải hiểu rằng để đạt được sự tự chủ trong quốc phòng đất nước phải tự xây dựng nền tảng công nghiệp và tạo ra những sản phẩm chất lượng chứ không thể mãi lệ thuộc vào hàng hóa ngoại nhập một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình xây dựng công nghiệp quốc phòng chính là việc tạo dựng các mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng miền những nông dân vào mùa vụ nông nhàn lên các xưởng làm việc không chỉ vì công việc ổn định mà còn vì họ hiểu rằng sự đóng góp của mình không chỉ đơn giản là kiếm thêm thu nhập mà còn là một phần trong công cuộc bảo vệ đất nước các xưởng sản xuất tại gia định hải phòng và huế không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ quân đội mà còn kết nối nông dân công nhân thợ thủ công từ các vùng đất khác nhau trong cả nước mối liên kết này tạo ra một sự phát triển đồng đều giữa các khu vực góp phần thúc đẩy nền kinh tế và giảm bớt sự phân hóa giữa thành thị và nông thôn những chuyến tàu chở nguyên liệu từ các tỉnh giàu tài nguyên như quảng ninh cao bằng và các tỉnh miền trung về các xưởng sản xuất giúp duy trì một hệ thống thương mại nhộn nhịp những loại khoáng sản quý giá như sắt đồng than đã được vận chuyển về các cảng rồi tiếp tục được chuyển đến các nhà máy chế tạo vũ khí tàu chiến những chuyến hàng này không chỉ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng mà còn thúc đẩy nền kinh tế ở các vùng nông thôn nơi sản xuất nguyên liệu thô cậu cũng nhìn nhận rằng việc xây dựng công nghiệp quốc phòng không thể chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu máy móc công nghệ từ phương、Tây. không lâu sau những sản phẩm do chính người đại nam tạo ra đã được hoàn thiện và dần dần thay thế các sản phẩm nhập khẩu dù có những khó khăn không nhỏ đặc b i ệ tuy nhiên nguyễn hải đã khéo léo đàm phán củng cố các mối quan hệ kinh tế với những quốc gia khác tìm kiếm những đối tác có lợi cho đại nam cậu biết rằng không thể quá phụ thuộc vào một bên mà phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp và tạo ra các mối quan hệ đa phương sau một năm nỗ lực những thành tựu lớn đã bắt đầu lộ diện không chỉ quân đội đại nam đã có đủ vũ khí hiện đại để tự bảo vệ mình mà lực lượng tuần duyên cũng được trang bị đầy đủ những chiếc tàu chiến mới được chế tạo ngay trong nước rời bến đưa quân đội đại nam ra khơi các trang bị vũ khí hiện đại được quân đội sử dụng thành thạo giúp lực lượng này trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn bao giờ hết quá trình sản xuất trong nước đã giúp đại nam không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào đặc biệt là phương tây nguyễn hải tự hào nhìn những chiếc tàu chiến những khẩu súng những thiết bị quân sự hiện đại mà đất nước tự sản xuất đó không chỉ là thành tiệu về mặt quân sự mà còn là một minh chứng rõ rệt về sức mạnh và trí tuệ của người dân đại nam trong một buổi lễ duyện binh tại hải phòng khi quân đội đại nam đang duyệt qua trước mặt cậu nguyễn hải quay sang những quan chức đứng bên cạnh ánh mắt lấp lánh niềm tự hào những gì chúng ta đạt được hôm nay không chỉ là sự mạnh mẽ của quân đội mà còn là niềm tự hào về trí tuệ và sức lao động của nhân dân đại nam đây là nền móng cho một đất nước độc lập và tự chủ nơi mà sự thịnh vượng sẽ được xây dựng từ đôi tay và khối óc của chính chúng ta lời phát biểu của nguyễn hải vang vọng trong không khí khẳng định sự tự hào và quyết tâm của đại nam cậu hiểu rằng chỉ khi đại nam xây dựng được nền công nghiệp vững mạnh và độc lập đất nước mới có thể đứng vững trước mọi thử thách những chiếc tàu chiến giờ đây không chỉ là phương tiện chiến đấu mà còn là biểu tượng của sự tự c ư ờ n g khẳng định vị thế của đại nam trên trường quốc tế lễ duyệt binh kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rộ không chỉ của các quan chức mà còn của nhân dân đại nam tất cả đều biết rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử là dấu mốc quan trọng cho một kỷ nguyên mới đại nam đã vươn lên từ một quốc gia phụ thuộc vào ngoại bang trở thành một quốc gia mạnh mẽ tự chủ và độc lập cả đất nước từ người dân đến quân đội đều cùng chung tay xây dựng một tương lai thịnh vượng nguyễn hải đứng nhìn các xưởng sản xuất hoạt động nhộn nhịp nhìn các binh sĩ hành quân trên những chiếc tàu chiến mới lòng cậu tràn ngập niềm tự hào c năm một nghìn đường tám trăm năm nhiều thử t mươi bảy đại nam bắt đầu trải qua những đổi mới mạnh mẽ trong các lĩnh vực quân sự và công nghiệp những bước đi này đã giúp đất nước bắt đầu ổn định nhưng nguyễn hải với tầm nhìn chiến lược và lòng quyết tâm lớn không chỉ dừng lại ở đó cậu muốn đất nước không chỉ an toàn mà còn vươn lên một tầm cao mới để làm được điều này cậu đã đặt ra những mục tiêu lớn lao tập trung vào việc phát triển đồng bộ từ trung tâm đến vùng ngoại vi đặc biệt là các khu vực biên giới chiến lược của đại nam tây bắc và đông bắc hai khu vực quan trọng không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đã trở thành trọng điểm trong chiến lược phát triển lâu dài của cậu mặc dù đã có những cải cách quân sự tình hình biên giới tây bắc vẫn không thể nói là yên ổn khu vực này không chỉ có địa hình hiểm trở núi non trùng điệp mà còn là nơi sinh sống của các bộ tộc thiểu số có nền văn hóa riêng biệt đôi khi mâu thuẫn với chính quyền trung ương nguyễn hải hiểu rõ rằng nếu không có sự quan tâm đặc biệt và một chiến lược đồng bộ đất nước sẽ khó có thể duy trì được sự ổn định lâu dài cậu biết rằng việc bảo vệ biên giới không chỉ đơn thuần là thiết lập các đồn biên phòng mà phải làm sao để dân tộc được đoàn kết các bộ tộc cùng nhau phát triển chính vì vậy nguyễn hải đã đặt ra một loạt các chính sách mạnh mẽ nhưng cũng hết sức mềm dẻo để vừa bảo vệ được biên giới vừa xây dựng được mối quan hệ bền vững với các bộ tộc miền núi đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của tây bắc tây bắc với đặc thù địa lý không dễ dàng tiếp cận lại có những khoáng sản quý giá và đất đai rộng lớn chứa l ư n g tiềm năng to lớn chưa được khai thác triệt đề nguyễn h không các đồn biên phòng được xây dựng tại những vị trí chiến lược như mộc châu điện biên lai châu những nơi không chỉ dễ dàng giám sát và bảo vệ biên giới mà còn có thể làm cầu nối quan trọng để giao thương và liên lạc giữa vùng biên giới và triều đình mỗi đồn biên phòng không chỉ đơn thuần là nơi đóng quân mà còn được thiết kế như những trung tâm chỉ huy liên lạc giúp cậu nắm bắt thông tin nhanh chóng từ các vùng biên cương xa xôi cậu hiểu rằng nếu chỉ dựa vào các đồn lính thì chưa đủ mà phải tạo ra một mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa các dân tộc sinh sống tại đây và triều đình một lần đi thăm các đồn biên phòng tại mộc châu nguyễn hải ngồi trò chuyện với các chỉ huy trao đổi về tình hình biên giới cậu không chỉ quan tâm đến tình hình an ninh mà còn muốn nghe về cuộc sống của những người dân địa phương cậu thấu hiểu rằng một đất nước chỉ mạnh khi không chỉ có lực lượng quân sự hùng mạnh mà còn phải có một nền tảng kinh tế vững chắc những buổi trò chuyện giữa cậu và các chỉ huy quân đội luôn sâu sắc không chỉ xoay quanh các kế hoạch quân sự mà còn về những chiến lược phát triển kinh tế nhưng không chỉ có quân đội mới đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tây bắc cậu nhận ra rằng nếu muốn tây bắc thực sự phát triển và trở thành một khu vực vững mạnh thì phải làm sao để các bộ tộc thiểu số ở đây cảm thấy sự quan tâm của triều đình đó là lý do cậu thực hiện các chính sách đặc biệt để tạo ra sự đoàn kết kết nối giữa các bộ tộc và triều đình cậu không hề áp đặt quyền lực mà luôn tìm cách thuyết phục giúp đỡ họ chính vì thế nguyễn hải quyết định mời các thủ lĩnh bộ tộc vào triều đình tạo ra một hệ thống hợp tác mật thiết giữa chính quyền và người dân mỗi khi gặp mặt các thủ lĩnh cậu đều nói do với họ về mục tiêu chung của đất nước chúng ta cùng là một mẹ âu cơ mà ra nếu như các người giúp triều đình bảo vệ biên cương triều đình sẽ giút đỡ các ngài phát triển kinh tế mang lại sự thịnh vượng lại lâu dài sự chúng o đ ấ tiểu h lĩnh nhân ả i kiên nhận thuyết phục. Thứ l sẽ thử xem thế nào nếu có lợi cho dân làng chúng tôi không ngại giúp đỡ nguyễn hải mỉm cười ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng trông tin rằng nếu tất cả chúng ta hợp tác tất cả sẽ đều được lợi câu nói của nguyễn hải dường như đã khiến những bộ tộc này cảm thấy an tâm hơn các thủ lĩnh bắt đầu lắng nghe chấp nhận những sự trợ giúp của triều đình trong việc phát triển nông nghiệp cải thiện đời sống cậu cũng cho gửi đến mỗi bộ tộc giống cây trồng mới các công cụ lao động hiện đại để giúp họ gia tăng năng suất không lâu sau những cánh đồng lúa ở mường thanh những khu vực trồng lô khoai tại sơn la trở thành những hình ảnh minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi nhờ vào những chính sách ấy các bộ tộc không chỉ tham gia vào việc bảo vệ biên giới mà còn tích cực góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp tại đây tuy nhiên Không chỉ có nông nghiệp nông có một lần nữa nguyễn hải lại tiếp tục ghé thăm một trong những mỏ khai thác khoáng sản tại lai châu đứng giữa những đống gặng cậu trao đổi với các quan chức phụ trách về tình hình khai thác và bảo vệ môi trường cậu yêu cầu mọi hoạt động khai thác đều phải đảm bảo an toàn cho người lao động và bảo vệ thiên nhiên tránh tình trạng khai thác bừa bãi như trước kia cậu dặn dò chúng ta khai thác tài nguyên là để phát triển lâu dài không phải để tận dụng một lần rồi bỏ đi phải luôn nghĩ đến thế hệ sau cậu nhận thấy sự phát triển của tây bắc không chỉ từ những nguồn lực tài nguyên mà còn từ lòng kiên trì và sự đồng lòng của tất cả các bộ tộc dân tộc trong khu vực mỗi bước đi của nguyễn hải đều hướng tới việc xây dựng một đất nước hùng mạnh phát triển bền vững và tây bắc chính là một phần quan trọng trong chiến lược lâu dài của cậu cậu biết rằng để thành công không chỉ có quân đội và chính sách mà còn cần sự gắn kết giữa các cộng đồng giữa người dân và triều đình sự hợp tác đó chính là nền tảng vững chắc để đại nam vững vàng trên con đường phát triển đông bắc của đại nam từ lâu đã là một vùng đất chiến lược không chỉ vì vị trí gần gũi với các quốc gia phương bắc mà còn bởi vì địa hình đa dạng từ đồng bằng mênh mông đến những ngọn núi xa xôi cùng với những con sông chảy dài tạo nên một mạng lưới giao thông tự nhiên thuận lợi cho việc giao thương nhưng điều quan trọng hơn cả đông bắc là cửa ngõ quan trọng kết nối đại nam với thế giới bên ngoài không chỉ trong công tác bảo vệ đất nước mà còn trong việc phát triển kinh tế nếu tây bắc là vùng đất phòng thủ vững chắc phía tây của đại nam thì đông bắc lại là chiến lược phát triển kinh tế kết nối thương mại và một mắt xích quan trọng để tạo nên sự thịnh vượng bền vững cho đất nước nguyễn hải người đứng đầu triều đình đại nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của đông bắc đối với sự phát triển của quốc gia cậu biết rằng chỉ có một hệ thống giao thông kết nối mạnh mẽ và hiệu quả mới giúp đông bắc phát triển toàn diện trở thành một trung tâm kinh tế không chỉ cho đại nam mà còn cho cả khu vực với tầm nhìn chiến lược nguyễn hải đã quyết định đầu tư mạnh mẽ vào việc cải thiện và xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông cũng như phát triển các tuyến đường bộ đường thủy để tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa và quân đội một trong những công trình quan trọng mà cậu chỉ đạo thực hiện là xây dựng và mở rộng các tuyến đường bộ từ các thành phố lớn như thăng long hải dương quảng yên đến các cảng biển và biên giới phía bắc các tuyến đường cũng được cải tạo mở rộng và lát đá không chỉ giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn mà còn tạo ra một kết nối mạnh mẽ giữa các khu vực trong cả nước các tuyến đường thủy cũng được thiết lập giúp việc vận chuyển từ miền núi xuống đồng bằng và tiếp tục ra cảng biển trở nên thuận lợi hơn những công trình này dù tốn kém và cần nhiều thời gian để hoàn thiện nhưng cậu biết rằng chúng sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để đông bắc phát triển mạnh mẽ hơn Tuy nhiên, nguyễn hải không chỉ quan tâm đến giao thông mà còn chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp và ổn định dân cư đông bắc dù là một vùng đất trù phú nhưng do chiến tranh và thiên thai trong nhiều năm trước dân cư ở đây còn khá thưa thớt cậu quyết định triển khai một chương trình di dân lớn khuyến khích những gia đình từ các vùng đồng bằng sông hồng và thanh hóa chuyển đến đông bắc để khai hoang lợi ấp để hỗ trợ họ triều đình cung cấp đất hai giống cây trồng và các khoản trợ cấp ban đầu giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống chỉ trong vài năm ngắn ngủi những cánh đồng lúa ở đồng triều h ư n g bí hải dương bắt đầu được khai phá và mở rộng đông bắc nhanh chóng trở thành một trong những vùng sản xuất lương thực quan trọng của cả nước những nông dân từ các nơi đổ về đây làm việc chăm chỉ để biến vùng đất này thành một vựa lúa lớn những cánh đồng xanh ngớt trải dài tích t ắ p đã trở thành hình ảnh đặc trưng của đông bắc minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ mà nguyễn hải đã mang đến cho nơi đây nguyễn hải cũng không quên phát triển các cảng biển tại quảng yên và hải phòng vốn là hai cửa ngõ quan trọng để giao thương với các quốc gia bên ngoài cậu khuyến khích thương nhân đến đây tạo ra các chợ lớn nơi hàng hóa từ khắp nơi trong đại nam và từ các quốc gia khác như trung quốc thái lan ấn độ nhật bản được trao đổi các thương nhân không chỉ mang đến hàng hóa mà còn đem theo những ý tưởng những phong cách văn hóa mới tạo nên một sự giao thoa đa dạng phong phú những chuyến tàu thương mại từ khắp nơi đổ về đông bắc mang theo nhiều mặt hàng quý giá từ vải vóc gốm xứ đến các sản phẩm nông sản kim loại và gia vị tạo nên một không khí buôn bán tấp nập chưa từng có dù vậy không phải tất cả đều xuân sẻ và dễ dàng nguyễn hải hiểu rằng với vị trí chiến lược này đông bắc không chỉ cần phải phát triển kinh tế mà còn cần được bảo vệ vững chắc khu vực này tiếp giáp với biển và đối mặt với nguy cơ từ cấp biển và các thế lực ngoại bang nguyễn hải biết rằng nếu không có một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ đông bắc sẽ không thể yên ổn để phát triển cậu quyết định chỉ đạo xây dựng một hệ thống các pháo đài ven biển từ móng cái đến hải phòng những pháo đài này được trang bị pháo binh hiện đại cùng với các đội tuần duyên mạnh mẽ thường xuyên tuần tra bảo vệ vùng biển và các hoạt động thương mại nguyễn hải cùng với các tướng lĩnh của triều đình đã đến thăm các pháo đài này thị sát công tác bảo vệ vùng biển và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng thủ một buổi sáng sớm khi ánh bình minh vừa ló dạng nguyễn hải đứng trên đỉnh một pháo đài ven biển ở hải phòng quan sát biển cả mênh mông những con sóng vỗ vào bờ và những chiếc tàu buôn xa xa đang tiến vào cảng cậu quay sang các tướng lĩnh g ọ n nói trầm và đầy quyết đoán biển cả rộng lớn nhưng đại nam của chúng ta còn rộng lớn hơn mỗi con tàu mỗi con sóng đều có thể mang đến thịnh vượng nhưng cũng có thể mang đến nguy cơ chính vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ từng tất đất từng tất biển của đất nước này những lời của nguyễn hải vang vọng trong không gian nhắc nhở mỗi người về sự quan trọng của việc bảo vệ đất đai và biển cả các pháo đài cùng đội tuần duyên đã giúp giảm thiểu hoạt động tất biển đồng thời tạo ra một môi trường an toàn cho các hoạt động giao thương giúp đông bắc ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với những nỗ lực trong việc phát triển hạ tầng nông nghiệp và bảo vệ an ninh vùng biển đông bắc đã trở thành một trung tâm kinh tế mạnh mẽ những con sông nơi đây không chỉ là dòng chạy tự nhiên mà còn là các tuyến giao thương tấp nập kết nối mọi miền đất nước với thế giới những cánh đồng lúa xanh mướt các cảng biển nhộn nhịp những ngôi làng đông đúc các chợ lớn sâm mất trở thành biểu tượng cho sự phát triển không ngừng của vùng đất này nguyễn hải trong một chuyến thị sát tại một trong những cảng biển lớn ở quảng yên đứng nhìn những con tàu đang tấp nập cập bến rồi quay sang các quan chức địa phương cậu chia sẻ chúng ta không chỉ phát triển về kinh tế mà còn phải phát triển một cách bền vững mỗi con tàu mỗi chuyến hàng đều là một phần trong sự lớn mạnh của đại nam những vùng đất như đông bắc nếu được chăm lo đúng mức sẽ là những mắt xích quan trọng giút chúng ta tiến xa hơn trên con đường phát triển những lời của nguyễn hải đã khắc sâu vào tâm trí những người làm công tác quản lý và phát triển khu vực này và quả thực những nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu đã giúp đông bắc trở thành một trong những trung tâm kinh tế sôi động nhất của đại nam kết nối giao thương quốc tế và vươn lên thành một biểu tượng của sự phát triển bền vững từ đó đông bắc không chỉ là vùng đất của lúa gạo mà còn là nơi giao thoa của các nền văn hóa nơi những thương nhân từ khắp nơi tụ họp trao đổi và phát triển cùng nhau cảnh tượng các cảng biển tấp nập các con sông n ộ i nhịp những cánh đồng b ạ c ngàn đã trở thành minh chứng sống động cho một đại nam hùng mạnh thịnh vượng với sự lãnh đạo sáng suốt và quyết tâm không ngừng nghỉ của nguyễn hải chương b ố phát triển tây nguyên và tây nam bộ chương b ố phát triển tây nguyên và tây nam bộ x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát nguyễn hải đứng trên đỉnh đồi nơi gió lạnh thổi qua những đám mây trắng suốt mắt nhìn xa xăm về phía tây nguyên rộng lớn nơi mà từ lâu đã bị lãng quên bởi hầu hết những người dân đại nam mặc dù phía dưới chân đồi là một vùng đất với những dòng suối trong vắt những đồng cỏ xanh m ướt và không khí trong lành nhưng tất cả vẫn chưa được khai thác đúng mức những ngọn núi vùng vĩ tạo nên một khung cảnh đẹp nhưng hoang sơ nơi rất ít người dám đặt chân đến đặc biệt là những người từ các vùng đồng bằng đã quen với sự an bình cậu biết rằng nếu không hành động ngay lúc này tây nguyên sẽ mãi chỉ là một vùng đất trống trải hoang vu không có người dân sinh sống cậu không thể để một phần quan trọng của đất nước như vậy mãi bị bỏ qua và cậu cũng biết rằng chính tây nguyên với tiềm năng vô cùng lớn về nông nghiệp tài nguyên khoáng sản và vị trí chiến lược chính là chìa khóa để đại nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhưng để biến nơi đây thành một mảnh đất trù phú cậu cần những con người dám đến và thay đổi số phận vùng đất này cậu quay lại nhìn người phụ tá đứng cạnh nói một cách kiên quyết tây nguyên cần những con người kiên trì dũng cảm và có khát vọng lớn chúng ta sẽ đưa dân cư từ các vùng đông đúc vào đây không chỉ để khai hoang đất đai mà còn để xây dựng một cộng đồng bền vững một cộng đồng không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần vào sự phồn thịnh của đại nam người phụ tá cúi đầu đáp lại vâng thưa bệ hạ nhưng liệu người dân có chấp nhận rời bỏ cuộc sống ổn định nơi đồng bằng để đến một vùng đất hoang vui như vậy không cậu c ư ờ i nhẹ ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời cậu đã tính đến điều này vì thế mà một kế hoạch toàn diện đã được chuẩn bị cậu đáp chính sách hỗ trợ di dân sẽ là yếu tố then chốt mỗi gia đình sẽ được cấp đất được cung cấp giống cây trồng vật ngôi và những công cụ sản xuất cần thiết chúng ta sẽ xây dựng trường học tổ chức các lớp đào tạo nghề để họ không chỉ trồng trọt mà còn phát triển những ngành nghề mới họ không chỉ đến đây để sinh sống mà để trở thành một phần không thể thiếu của vùng đất này một vài tháng sau những đoàn người đầu tiên từ các vùng đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an đã bắt đầu hành trình lên tây nguyên cả gia đình họ tay sách nách mang mang theo những dụng cụ đơn giản nhất để bắt đầu cuộc sống mới những người dân nơi đây từ xưa đến nay chỉ quen với cuộc sống nông thôn thanh bình không tránh khỏi những lo lắng vỡ ngỡ khi phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ trên con đường mòn dẫn lên tây nguyên nguyễn hải đi thăm từng đoàn di dân cậu đi cùng một nhóm cán bộ của triều đình có mặt ở khắp nơi để đảm bảo rằng người dân sẽ không gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống mới dọc theo con đường những ngôi nhà mới mọc lên giữa những cánh đồng lúa những vườn cây ăn trái bắt đầu xanh mơn m ư n một hôm tại một trong những khu đất được khai hoang cậu dừng lại nhìn một nhóm gia đình đang chăm sóc những vườn cây cà phê một người đàn ông từ miền bắc tay vẫn còn dính đầy b ù n đất nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rồi túi lầu trào ngài là vua tự đức nguyễn hải mỉm cười và gật đầu đúng vậy chấm là tự đức chấm đến đây để xem các bà con đang làm gì cảnh quan mới này liệu có khó khăn gì không người đàn ông ngập ngừng một chút rồi thẳng thắn nói dạ cuộc sống ở đây quả thật không dễ dàng nước thiếu đất đai hoang hóa nhưng chúng thảo dân cũng không nản lòng cái chính là chúng ta có thể phát triển nơi này hay không nguyễn hải nhìn xung quanh đôi mắt đầy kiên định không chỉ có các bà con mà cả c h ấ m nữa đều có trách nhiệm biến tây nguyên thành một nơi phồ thịnh đất đai này sẽ không hoang hóa lâu đâu chỉ cần chúng ta kiên trì và có chiến lược đúng đắn một năm trôi qua những đổi thay bắt đầu hiện rõ những cánh đồng cà phê cao su và hồ tiêu bắt đầu phát triển những công trình thủy lợi được xây dựng giúp người dân không phải lo lắng về mùa mưa hay mùa khô dần dần tây nguyên trở thành một mảnh đất đang sống một nơi mà người dân có thể tin tưởng vào tương lai những dòng sông đã được cải tạo những hồ chứa nước lớn được xây dựng tạo nguồn nước dồi rào cho nông nghiệp và sinh hoạt không chỉ dừng lại ở đó nguyễn hải còn quyết định đưa các đoàn khảo sát địa chất đến khu vực này để nghiên cứu tiềm năng khoáng sản những mỏ vàng sắt bồ xịt và than đá đã bắt đầu được khai thác mang lại nguồn thu lớn cho quốc gia những vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản như đắk nông con tum giờ đây đã trở thành những khu vực trọng điểm không chỉ của tây nguyên mà còn của cả đại nam trong lúc đó tại tây nam bộ một khu vực không kém phần quan trọng đối với đại nam nguyễn hải cũng không quên chú trọng phát triển tây nam bộ với hệ thống sông ngòi trầm t r ị những đồng lúa rộng lớn luôn là khu vực cung cấp nguồn lương thực chính cho cả nước nhưng không chỉ có vậy nơi đây còn phải đối mặt với nhiều thử thách lớn những đợt thiên lũ lụt thường xuyên xảy ra và thậm chí là những mối đe dọa từ các quốc gia láng giềng cậu hiểu rằng để phát triển bền vững vùng đất này cậu cần xây dựng những cơ sở hạ tầng mạnh mẽ từ thủy lợi đến giao thông và quan trọng hơn là bảo vệ chủ quyền quốc gia cậu quyết định mở rộng diện tích trồng lúa tại các khu vực như an giang cần thơ và kiên giang đồng thời phát triển các cây ăn quả như xoài cam dừa để người dân có thể sống ổn định hơn các kênh rạch được nạo vét để đảm bảo nước tưới tiêu cho mùa màng những chuyến thăm của cậu tới các vùng đất này không chỉ là để giám sát công trình mà còn là để khích lệ người dân khiến họ cảm thấy rằng họ là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của đại nam cậu nhớ lại lời người dân nơi đây từng nói thưa bệ hạ đất này đã nuôi sống bao thế hệ chỉ cần bệ hạ quan tâm đến nó nơi đây sẽ không còn nghèo đói nữa cậu mỉm cười đôi mắt sáng lên với niềm tin vào tương lai chấm sẽ không để nơi này thiếu thốn tây nam bộ là trái tim của đại nam là nơi giữ vững sự sống cho cả đất nước cùng nhau chúng ta sẽ đưa vùng đất này lên tầm cao mới Cậu trong một h h c lần thị sát tại rạch giá đứng trước một đám đông đang tụ tập nguyễn hải đứng trên mục đôi mắt nhìn ra biển cả mênh mông nơi những con thuyền lớn đang ra khơi cậu cất tiếng đất nước là một khối thống nhất từ núi rừng tây nguyên đến đồng bằng tây nam bộ tất cả đều quan trọng như nhau khi mỗi vùng đất đều được khai thác và phát triển đúng mức đại nam sẽ trở thành một đất nước thịnh vượng không ai dám xem thường lời phát biểu của cậu không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của một người lãnh đạo mà còn là niềm tin vững chắc vào tương lái của đất nước cả tây nguyên và tây nam bộ giờ đây đã trở thành những trung tâm phát triển mạnh mẽ góp phần vào sự hưng thịnh của đại nam nơi mỗi người dân đều có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được nguyễn hải đứng trên đỉnh đồi nơi cơn gió lạnh mơn man thổi qua những tán cây cao vút xua tan những làn xương mở bông xuống mặt đất mọi thứ q u a n cậu từ những ngọn núi trùng điệp đến những dòng suối trong vắt bốn lượn như dẹp nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng trong lòng cậu lại là những kế hoạch lớn lao những dự định muốn xây dựng cho tây nguyên một diện mạo mới đứng ở đó cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng những vùng đất này không chỉ là những cảnh quan hoang sơ tuyệt vời mà còn là một miền đất nữa đang chờ đợi những con người dũng cảm và đầy khát vọng như cậu khai phá nguyễn hải không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên mà còn thấy được sự tiềm ẩn sâu bên trong những khu rừng những cánh đồng bỏ hoang cậu biết rằng tây nguyên không chỉ là nơi có tài nguyên phong phú mà còn là nơi có thể trở thành một trong những trụ cột phát triển của đại nam nhưng làm sao để biến một vùng đất mới m ẻ như vậy thành một trung tâm kinh tế thương mại và nông nghiệp vững mạnh đó là câu hỏi mà cậu luôn tự đặt ra cho mình và cũng là động lực để cậu không ngừng nỗ lực không ngừng tìm kiếm con đường đi đúng đắn nhìn về phía xa nơi những con đường đất đỏ b ố n lượn quanh co nối liền các bản làng nhỏ bé nguyễn hải hình dung ra một tương lai không quá xa nơi tây nguyên sẽ không còn là những khu vực hoang vu mà sẽ là những trung tâm thương mại những thị trấn sầm mất với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cậu bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cho những khu định cư mới các thị trấn sẽ mọc lên từ những vùng đất cắn k h i buôn ma thuột đợ lê c những thành phố mà cậu nhìn thấy trong tương lai. sẽ trở thành những trung tâm hành chính thương mại không chỉ của tây nguyên mà còn của cả đại nam lúc ấy trong những cuộc trò chuyện với các quan chức cấp dưới cậu luôn nhấn mạnh rằng phát triển không chỉ đơn thuần là xây dựng các cơ sở vật chất mà còn là sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người giữa truyền thống và hiện đại nguyễn hải chia sẻ chúng ta không thể chỉ nghĩ đến việc khai thác tài nguyên mà bỏ quên những gì thiên nhiên đã ban tặng tây nguyên sẽ không chỉ phát triển nông nghiệp mà còn phải phát triển về mọi mặt từ cơ sở hạ tầng giáo dục y tế cho đến văn hóa xã hội phải làm sao để người dân tây nguyên có thể sống ổn định làm giàu từ chính mảnh đất của mình và chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một tây nguyên hùng mạnh phồn thịnh ngang tầm với các vùng đất khác trong đại nam cậu nhận thức rõ ràng rằng nông nghiệp sẽ là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để thay đổi tây nguyên các cây trồng chủ lực như cà phê hồ tiêu được cậu đặt niềm tin vào để tạo ra những sản phẩm có giá trị xuất khẩu nhưng để có thể làm được điều đó cậu biết rằng cần phải thay đổi cách thức canh tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nếu cứ mãi duy trì những phương pháp cũ tây nguyên sẽ mãi chỉ là một nơi sản xuất nhỏ lẻ không thể cạnh tranh với thế giới từng bước từng bước những công trình thủy lợi được triển khai những hồ chứa nước kiên cố mọc lên những con đập bắt đầu được xây dựng dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải hệ thống k ê n h rạch được nạo vét đường xá được mở rộng để thuận tiện cho việc giao thương một trong những dự án đầu tiên mà cậu ấp ủ là hệ thống k ê n h rạch nối liền các khu vực trồng trọt giúp việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn rất nhiều những công trình này dần trở thành biểu tượng của sự phát triển không chỉ là hạ tầng mà còn là dấu ấn của nguyễn hải trong lòng người dân tây nguyên mỗi lần đứng trước những công trình mới cậu lại nhớ đến những câu nói cậu đã trao đổi với người phụ tá trong một lần họ đứng trên đỉnh đồi cùng nhau không chỉ là sự thay đổi về kinh tế mà chúng ta phải xây dựng một xã hội vững mạnh hạ tầng hoàn mỗi thị trấn phải có đầy đủ những cơ sở cần thiết để người dân có thể an cư lạc nghiệp tây nguyên sẽ không chỉ là nơi sản xuất mà phải là nơi để con người sống tốt làm ăn phát đạt một đất nước chỉ có thể phát triển khi mỗi người dân đều cảm nhận được sự ổn định hòa bình và đầy đủ những công trình không chỉ là những đập thủy lợi hay những con đường mà còn là biểu tượng cho một sự thay đổi lớn lao nguyễn hải trong những đêm khuya nhìn lên bầu trời tây nguyên đời sao tự hỏi liệu những kế hoạch của mình có thể thành công hay không nhưng rồi cậu lại cảm thấy mình phải làm vì đây là con đường duy nhất để giúp tây nguyên vươn lên không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa xã hội tuy nhiên cậu cũng hiểu rằng mọi việc sẽ không dễ dàng những người dân từ đồng bằng những khu vực đã quen với cuộc sống bình yên sẽ khó khăn khi phải chuyển lên sinh sống tại vùng đất này câu chuyện về những người dân từ các vùng đồng bằng như bắc bộ thanh hóa nghệ an lên tây nguyên là một thử thách mà cậu phải đối mặt họ những người đã quen sống trên đồng bằng làm lúa trồng hoa màu giờ phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới nhưng nguyễn hải tin rằng chỉ cần có sự thay đổi mạnh mẽ chỉ cần có sự quyết tâm của cả dân tộc tây nguyên sẽ trở thành nơi đang sống đáng tin cậy một buổi sáng sớm khi cậu đứng trên con đường đất đỏ trong lúc nhìn về phía xa nguyễn hải lại nghĩ về tây nam bộ nơi mà cậu đã đặt nhiều kỳ vọng được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi dày đặc và đất nai màu mỡ tây nam bộ là vùng đất lý tưởng để phát triển nông nghiệp nhưng không chỉ có vậy khu vực này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối đại nam với các quốc gia khác trong khu vực càng biển rạch giá hà tiên được đầu tư mạnh mẽ thu hút các tàu buôn lớn từ đông nam á trung hoa và xa hơn nữa thương mại bắt đầu bùng nổ những sản phẩm từ tây nam bộ như lúa gạo trái cây cá khô được xuất khẩu ra khắp nơi trong những năm tháng đó nguyễn hải không chỉ tạo ra những chính sách phát triển kinh tế mà còn chú trọng đến quốc phòng tây nguyên và tây nam bộ với vị trí chiến lược quan trọng trở thành những l á chắn bảo vệ đại nam các đồn biên phòng ở tây nguyên được củng cố lực lượng quân đội được tăng cường ở tây nam bộ quân đội luôn sẵn sàng bảo vệ biên giới và các tuyến giao thương quốc tế đặc biệt là tuyến đường thủy dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải tây nguyên và tây nam bộ không chỉ có nền kinh tế mạnh mẽ mà còn có một lực lượng quân sự hùng hậu bảo vệ đất nước cậu không chỉ muốn phát triển kinh tế mà còn tạo ra một xã hội ổn định nơi mỗi người dân có thể an tâm làm việc cống hiến cho sự thịnh vượng chung những khu vực này không còn là vùng đất xa xôi khó khăn nữa mà đã trở thành những trung tâm phát triển mạnh mẽ góp phần đưa đại nam ngày càng thịnh vượng nguyễn hải đã chứng minh rằng với một chiến lược đúng đắn và quyết tâm không có vùng đất nào là không thể phát triển cậu không chỉ biến tây nguyên và tây nam bộ thành những trung tâm phát triển kinh tế mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng của đại nam chương b ố tăng cường đối ngoại chương b ố tăng cường đối ngoại x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát vào nửa cuối năm 1857, khi đại nam đang vững bước trên con đường cải cách và phát triển nguyễn hải nhận ra rằng quốc gia không thể tự mình đứng ngoài dòng chảy của thế giới những biến động không ngừng nghỉ trên trường quốc tế đặc biệt là sự mở rộng ảnh hưởng của các thế lực phương tây như anh pháp và hoa kỳ đã khiến khu vực đông á và đông nam á trở thành những điểm nóng trong mắt các cường quốc những cuộc chiến tranh những sự thay đổi lớn trong các cấu trúc chính trị và sự tiến bộ mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật đã tạo ra một thế giới mà bất kỳ quốc gia nào cũng không thể đứng ngoài cuộc nguyễn hải hiểu rằng nếu đại nam muốn tiếp tục tồn tại và phát triển quốc gia này không thể chỉ đứng yên một chỗ một à phải chủ đ trong, trong những đối tác quan trọng mà nguyễn hải phải chú trọng là trung quốc là nước láng giềng lớn nhất và có vị trí lịch sử đặc biệt trong khu vực trung quốc luôn đóng một vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của đại nam nguyễn hải nhận thấy rằng không thể để cho mối quan hệ này trở nên yếu ớt hay bị tác động bởi các thế lực bên ngoài vì vậy cậu quyết định cử sứ thần sang bắc kinh để tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và đồng thời học hỏi những kinh nghiệm đối phó với các cường quốc phương tây từ triều đại nhà thanh sứ thần đại nam khi đến bắc kinh đã được tiếp đón nồng hậu bởi các quan chức triều đình nhà thanh trong các cuộc gặp gỡ sứ thần đại nam đã không ngần ngại nhấn mạnh rằng chúng tôi mong muốn duy trì mối quan hệ hào hữu giữa hai nước cùng nhau chống lại những nguy cơ từ các thế lực ngoại bang bảo vệ độc lập và quyền lợi của mỗi quốc gia mặc dù nhà thanh lúc này đang phải đối mặt với những khó khăn lớn từ các cuộc chiến tranh nha phiến và những xung đột nội bộ nhưng các quan chức trung quốc vẫn đánh giá cao sự chủ động của đại nam những cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng nhưng cũng đầy tinh thần hợp tác và kết quả là hai bên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác thương mại quan trọng thỏa thuận này không chỉ tạo ra cơ hội để các thương nhân đại nam mở rộng hoạt động ở các khu vực biên giới như quảng tây và vân nam mà còn giúp tăng cường các mối liên kết kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia không dừng lại ở đó nguyễn hải cũng tận dụng cơ hội này để tranh thủ mua lại những vũ khí công nghệ và tài liệu quân sự mà nhà thanh đã tiếp nhận từ các cường quốc phương tây Những trong khi xây dựng mối quan hệ chiến lược với trung quốc nguyễn hải cũng không quên các nước láng giềng trong khu vực đông nam á cậu nhận ra rằng dù đông nam á có sự đa dạng về văn hóa và chính trị nhưng đây lại là nơi dễ bị các cường quốc phương tây xâm lấn do đó để củng cố vị thế của đại nam nguyễn hải quyết định chủ động thiết lập mối quan hệ với các quốc gia như simla campuchia và lào mối quan hệ giữa đại nam và simla trước đây không mấy tốt đẹp do những tranh chấp về ảnh hưởng tại campuchia tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng trong bối cảnh hiện tại hợp tác sẽ mang lại lợi ích lớn hơn rất nhiều so với việc duy trì sự đối đầu vì vậy cậu quyết định cử sứ thần đến ban góc để gặp gỡ vua gia mạ bốn của s i m la nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hợp tác lâu dài và ổn định cuộc đàm phán giữa đại nam và s i m la không hề dễ dàng nhưng nguyễn hải luôn giữ thái độ kiên quyết và khéo léo cậu biết rằng việc giữ vững chủ quyền và tôn trọng lãnh thổ của nhau là điều kiện tiên quyết cho mối quan hệ này và khi cuộc gặp kết thúc hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng tôn trọng lãnh thổ của nhau và hợp tác chống lại nạn cướp biển đang hoành hành ở vịnh thái、Lan. Thỏa t h u ậ ngoài này n k h ô chỉ giúp hai quốc hai giúp gia đảm ả b an ninh vùng biển m còn mở rộng cơ rộng mở ộ h g i a gia o trong Ngoài thương, biệt lĩnh vực nông sản đặc các vực là và gia vị. s i m la nguyễn hải cũng không quên campuchia và lào hai quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực để củng cố thêm vị thế của đại nam tại đây cậu thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế và văn hóa các đồn điền nông nghiệp và công trình thủy lợi do triều đình đại nam xây dựng tại campuchia đã giúp cải thiện đời sống người dân địa phương tạo ra sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đại nam cậu hiểu rằng việc tạo ra mối quan hệ bền vững với các quốc gia trong khu vực đông nam á là một chiến lược lâu dài và quan trọng tại lào Các t h bên cạnh việc củng cố các mối quan hệ trong khu vực nguyễn hải cũng nhận ra rằng các cường quốc phương tây đang gia tăng ảnh hưởng ở đông nam á thay vì đối đầu trực diện với các quốc gia này nguyễn hải chọn con đường thận trọng nhưng cũng đầy khéo léo cậu quyết định tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc phương tây để bảo vệ lợi ích của đại nam một trong những bước đi chiến lược quan trọng của nguyễn hải là ký kết các hiệp ước thương mại với pháp và anh những hiệp ước này cho phép các thương nhân phương tây được hoạt động tại các cảng biển lớn như hải phòng và gia định đồng thời đại nam giữ quyền kiểm soát chặt chẽ các khu vực chiến lược trong các cuộc gặp với sứ thần pháp và anh nguyễn hải luôn khẳng định rằng đại nam sẵn sàng hợp tác nhưng sẽ không bao giờ khoan nhượng trong vấn đề chủ quyền những tuyên bố kiên quyết này kết hợp với các cải cách quân sự mạnh mẽ khiến các cường quốc phương tây phải e rẻ trong việc á p đặt yêu sách lên đại nam ngoài pháp và anh nguyễn hải cũng không quên theo dõi sự phát triển của Hoa Kỳ. một quốc gia đang nổi lên mạnh mẽ như một cường quốc thương mại toàn cầu các sứ thần đại nam đã được cử đến gặp gỡ đại diện hoa kỳ tại các cảng đông nam á tìm hiểu về công nghệ đóng tàu và khai thác tài nguyên nguyễn hải nhận thức rằng hoa kỳ với công nghệ tiên tiến và sức mạnh kinh tế có thể trở thành một đối tác quan trọng trong việc hiện đại hóa nền kinh tế đại nam các cuộc đàm phán với hoa kỳ không chỉ giúp đại nam nhập khẩu các máy móc công nghiệp phục vụ cho các nhà máy đóng tàu và xưởng vũ khí mà còn giúp đại nam tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến phục vụ cho việc phát triển các ngành công nghiệp trong nước nguyễn hải đã chứng tỏ rằng để tồn tại và phát triển trong một thế giới đầy biến động đại nam không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn phải khéo léo vận dụng mọi mối quan hệ ngoại giao để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia bên cạnh những nỗ lực ngoại giao về chính trị và kinh tế nguyễn hải đã thể hiện sự tầm nhìn chiến lược vượt trội khi chú trọng đến việc xây dựng các mối quan hệ văn hóa và tri thức với quốc tế cậu hiểu rằng một quốc gia muốn phát triển bền vững không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay nền kinh tế ổn định mà còn phải sở hữu những yếu tố tinh thần sâu sắc như tri thức văn hóa và khoa học những yếu tố này theo cậu sẽ giút tạo nên một xã hội không chỉ giàu có về vật chất mà còn ph sẵn sàng hội nhập và thích ứng với những thay đổi của thế giới khi nguyễn hải bắt đầu đưa đất nước vào con đường hiện đại hóa cậu nhận ra rằng để đưa đại nam tham gia vào dòng chảy phát triển chung của thế giới triều đình cần phải mở rộng mối quan hệ với các quốc gia phương tây không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế hay chính trị mà còn phải bao gồm cả văn hóa và tri thức cậu hiểu rằng một quốc gia không thể chỉ sống khép kín trong phạm vi biên giới của mình mà phải giao lưu học hỏi và tiếp thu từ những nền văn minh tiên tiến của thế giới để không bị lạc hậu cậu thương nói với các quan lại trong triều đình rằng chúng ta không thể đóng cửa đối với thế giới xung quanh đại nam phải vươn ra ngoài k h ô n một trong những lần gặp gỡ giữa nguyễn hải và các quan chức triều đình tại cung điện huế cậu đã phát biểu mạnh mẽ nếu chúng ta chỉ nhìn vào quá khứ chúng ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau nhưng nếu chúng ta mở rộng tầm mắt học hỏi những thành tựu vượt bậc mà các quốc gia phương tây đã đạt được chúng ta sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của đại nam câu nói ấy đã làm thay đổi cách nhìn nhận của nhiều quan chức trong triều họ hiểu rằng không thể mãi chỉ dựa vào những giá trị xưa cũ mà phải tiếp thu cái mới cái tiến bộ để đất nước có thể vươn lên những sinh viên và học giả này sau khi quay trở về từ phương tây mang theo trong mình không chỉ kiến thức mới mà còn là những ý tưởng đổi mới có thể ứng dụng vào thực tế tại đại nam họ trở thành những nhân tố quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đất nước cả y học quân sự và kiến trúc của đại nam đều có những bước tiến vượt bậc nhờ sự chuyển giao kiến thức từ các học giả đã học tập ở phương tây nhưng nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc gửi người đi học ở phương tây cậu còn khuyến khích việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng pháp và tiếng anh trong giới quan lại và trí thức cậu nhận thức rõ ràng để giao tiếp và hợp tác hiệu quả với các quốc gia phương tây những người đứng đầu và trí thức của đại nam phải có khả năng hiểu và sử dụng ngoại ngữ cậu đã quyết định thành lập các trường dạy ngoại ngữ tại những thành phố lớn như huế và gia đ ị n h mỗi trường đều được trang bị giáo trình chất lượng với các giảng viên là người phương tây hoặc các học giả có chuyên môn một lần đến thăm trường dạy tiếng pháp ở gia đ ị n h nguyễn hải đã nói với các học viên chúng ta không chỉ cần biết nghe và hiểu mà còn phải có khả năng nói giao tiếp với thế giới bên ngoài tiếng pháp và tiếng anh là những chìa khóa mở ra cơ hội là cầu nối giữa đại nam và thế giới câu nói này trở thành động lực cho rất nhiều người trẻ tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân các trường ngoại ngữ không chỉ đào tạo các quan chức biết ngoại ngữ mà còn là nơi ơ m mầm những nhà ngoại giao quân s ự các nhà khoa học kỹ sư và những chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và quản lý những học trò xuất sắc từ các trường này đã đóng góp rất lớn vào quá trình cải cách và hiện đại hóa đất nước những lớp học ngoại ngữ không chỉ giúp các quan lại và trí thức mở rộng tầm nhìn mà còn tạo ra những thế hệ lãnh đạo mới có kiến thức sâu rộng về thế giới giúp đại nam bắt kịp với những xu thế phát triển của nhân loại sự nghiệp ngoại giao của nguyễn hải không chỉ dựa vào các mối quan hệ kinh tế hay quân sự mà còn đặc biệt chú trọng đến việc kết nối và phát triển mối quan hệ văn hóa với các quốc gia phương tây cậu thấu hiểu rằng trong thời đại này một quốc gia không chỉ có thể tồn tại bằng cách dựa vào sức mạnh quân đội hay nền kinh tế mạnh mẽ mà còn phải biết kết nối học hỏi và trao đổi với thế giới bên ngoài nguyễn hải đã tạo ra những cầu nối văn hóa vững chắc giúp đại nam không chỉ đứng vững trong cơn lốc biến động của thế giới mà còn có thể phát triển bền vững đại nam không chỉ là một quốc gia có quân đội mạnh mẽ hay nền kinh tế ổn định mà còn là một quốc gia có khả năng thích ứng học hỏi và tiến bộ với sự chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao và văn hóa nguyễn hải đã khẳng định vị thế của đại nam trên trường quốc tế đại nam k h ô ngày còn l một quốc gia lạc hậu, mà một trì trệ trở thành một quốc quốc hậu, lạc gia gia đã đ ầ tiềm năng, càng ó thể hòa nhập v phát t r i ể c ù n thế giới. Những giới. ngoại giao nỗ lực của cậu được ã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đại Nam nhiều ngày càng lại Đại tích quả kết cực. đ các quốc gia trong khu vực và thế giới công nhận là một quốc gia mạnh mẽ có chính sách đối ngoại khôn ngoan và biết cách bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp một trong những thành công lớn trong chính sách đối ngoại của nguyễn hải chính là việc duy trì hòa bình và ổn định trong một thế giới đầy biến động cậu luôn khéo leo cân bằng giữa các thế lực phương tây và các quốc gia láng giềng không để đại nam bị cuốn vào những cuộc xung đột lớn nhờ vào tài ngoại giao khéo léo và sự linh hoạt trong các mối quan hệ quốc tế đại nam đã tránh được những cuộc chiến tranh tốn kém và giữ vững được chủ quyền của mình mỗi lần gặp gỡ các sứ thần quốc tế nguyễn hải đều thể hiện một sự tự tin và sáng suốt hiếm có những cuộc đối thoại không chỉ là những cuộc đàm phán chính trị mà còn là những cơ hội để cậu thể hiện tinh thần của một nhà lãnh đạo trẻ tuổi biết cách dung hòa giữa lợi ích quốc gia và sự hợp tác quốc tế cậu thường nói trong các cuộc học rằng đại nam cần giữ vững chủ quyền nhưng cũng phải biết mở rộng lòng mình để đón nhận những cơ hội mới hòa bình và hợp tác đó là con đường để chúng ta phát triển với những chính sách ngoại giao khéo léo và một tầm nhìn chiến lược vững vàng nguyễn hải không chỉ bảo vệ được sự độc lập của đại nam mà còn mở ra những cánh cửa mới cho đất nước đại nam không chỉ trở thành một quốc gia mạnh mẽ trong khu vực mà còn bắt đầu khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế những bước đi của cậu đã thực hiện một chiến lược dài hơi không chỉ bảo vệ chủ quyền đất nước mà còn đưa đại nam tiến gần hơn đến vị thế của một cường quốc khu vực cuối cùng hình ảnh nguyễn hải đứng giữa vòng tròn ngoại giao tại kinh thành huế đã trở thành biểu tượng của một nhà lãnh đạo tài ba cậu tiếp đón các sứ thần quốc tế trao đổi những vấn đề quan trọng về chính trị kinh tế và văn hóa những cuộc đối thoại của cậu không chỉ là những cuộc đàm phán khô khan mà còn là những cơ hội để đại nam khẳng định vị thế và tầm nhìn của mình những quyết định của nguyễn hải những bước đi chiến lược ấy đã rút đại nam không chỉ vượt qua khó khăn của thế kỷ 19 mà còn tiến vào một thời kỳ mới một thời kỳ mà quốc gia này không chỉ đứng vững mà còn phát triển mạnh mẽ và bền vững chương 47, thành tựu đại nam chương 47, thành tựu đại nam xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát năm 1857, sau nhiều năm lãnh đạo và thực hiện những cải cách mạnh mẽ nguyễn hải quyết định tổ chức một cuộc họp lớn tại kinh đô huế để đánh giá lại những thành tựu đã đạt được sáng sớm dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời hội nghị bắt đầu tại một trong những phòng họp rộng lớn của triều đình những bức dèm đỏ thấm tre khuất phần nào ánh sáng nhưng không làm mất đi không khí trang trọng của buổi lễ các quan viên tướng lĩnh quân đội và đại diện các địa phương trọng yếu đã có mặt đông đủ mỗi người đều ăn mặc t h ì n h tề ánh mắt tập trung trong khi những tiếng thì thầm giữa các vị quan lại thấp thoáng vang lên khắp căn phòng nguyễn hải với tư cách là người chủ trì c ủ a h ọ đứng lên cậu quay về phía mọi người gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy quyết đoán giọng nói của cậu vang lên rõ ràng mang theo sức nặng của một vị lãnh đạo đang đứng trước những thử thách mới hôm nay chúng ta có mặt ở đây để nhìn lại những gì đã làm được trong suốt thời gian qua và cùng nhau vạch ra con đường cho những năm tiếp theo đại nam đang trong một giai đoạn phát triển quan trọng nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn những cải cách mà chúng ta thực hiện không chỉ là vì tương lai của đất nước mà còn vì tương lai của mỗi người dân trong vương quốc này lời nói của nguyễn hải như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm nặng nề mà tất cả mọi người đều mang t r o n g mình những tiếng thì t h ầ m đống dưng ngừng lại không khí phòng họp trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết cậu tiếp tục chúng ta đã đạt được nhiều thành t i ệ u nhưng những bước tiến ấy chưa đủ một đất nước muốn vững mạnh phải có cả nền kinh tế phát triển song hành cùng với quốc phòng hôm nay c h â n muốn nghe những báo cáo về công tác cải cách quân sự và phát triển kinh tế từ các khu vực quan trọng các khanh có thể bắt đầu sau lời phát biểu của nguyễn hải cuộc họp chính thức bắt đầu một tướng quân có vóc dáng uy nghiêm bước lên gương mặt ông không giấu nổi sự tự hào ông nhìn vào nguyễn hải và các quan viên trong phòng rồi bắt đầu báo cáo thưa bệ hạ trong suốt những năm qua chúng ta đã có những bước tiến lớn trong việc cải cách quân đội đặc biệt lực lượng tuần duyên đã phát triển mạnh mẽ các tàu chiến hơi nước mà chúng ta đóng tại xưởng hải phòng đã giúp bảo vệ an toàn vùng biển của đại nam những chiếc tàu này có khả năng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt giúp chúng ta ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm lãnh hải đặc biệt là các tàu buôn vũ khí hoặc tàu gián điệp nguyễn hải lắng nghe ánh mắt không rời khỏi vị tướng khi ông ta dứt lời cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẳng định biện không chỉ là nguồn sống của chúng ta mà còn là tuyến phòng thủ đầu tiên của đại nam những chiếc tàu tuần duyên chính là những pháo đài nổi bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia đúng như vậy một quốc gia mạnh phải bảo vệ được biển đảo của mình bảo vệ được những vùng nước quan trọng vị tướng quân tiếp tục thưa bệ hạ với những tàu chiến hơi nước chúng ta không chỉ bảo vệ chủ quyền lánh hải mà còn tạo sự an tâm cho ngư dân khi họ ra khơi các thương thuyền trong và ngoài nước cũng được bảo vệ tốt hơn góp phần thúc đẩy giao thương giữa các vùng biển lớn như đà nẵng hải phòng và gia định nguyễn hải gật đầu sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt cầu các ngươi đã làm rất tốt những tàu chiến này sẽ là những chiến binh dũng cảm trên mặt biển trước ằ n biển vùng n g thể cả có thể là một vùng đất cả một đất h là mây, n g v i l ự lượng tuần duyên mạnh mẽ, đó ạ i giữ túi giấu nổi niềm tự hào. Tiếp Nam luôn vững những mình. tướng quân không sẽ thuộc đầu, gì về Vị được đ hào. tự một tướng khác phụ trách quân trang đứng dậy d ọ n g điệu chất lịch báo cáo về công tác trang bị quân sự thưa bệ hạ công tác trang bị vũ khí đã có những bước tiến đáng kể các xưởng chế tạo tại hải phòng và gia định đã sản xuất đủ số lượng súng hỏa mai pháo binh và đạn dược chúng ta cũng đã cải thiện chất lượng của những khẩu pháo mới với tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn rất nhiều bộ binh giờ đây cũng đã được trang bị súng trường nhập khẩu từ châu âu giúp tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công nguyễn hải lắng nghe ánh mắt của cậu sắp bén như đang suy nghĩ về những chiến lược sắp tới quân đội của chúng ta không chỉ cần đông mà phải mạnh mẽ chúng ta không chỉ có số lượng mà phải có chất lượng vũ khí hiện đại chính là sự mở rộng của sức mạnh quốc gia hay nhớ quân đội không chỉ là lực lượng chiến đấu mà là sức mạnh của dân tộc câu nói của nguyễn hải khiến cả căn phòng chìm trong suy tư mọi người đều cảm nhận được sự sâu sắc trong những lời cậu nói một quân đội mạnh không chỉ có số lượng mà phải có sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến lược vũ khí và huấn luyện sau đó các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng từ các khu vực trong cả nước bắt đầu được trình lên đại diện của tây bắc và đông bắc bước lên báo cáo về những tiến bộ trong công tác xây dựng đồn biên phòng và phát triển cơ sở hạ tầng một quan viên từ tây bắc đứng dậy giọng nói tự tin Thưa Tây thay ta một thống thác tài nguyên thiên hạ, khu những Chúng hệ phòng không chỉ nhập khai nhiên. được ngừa bệ Bắc biên bảo vệ kiên nguyên vực dựng sự dự có cố, còn các đây xây xâm giờ ngăn đổi đã đã đồn lớn. án mà Các tiếp theo đại diện của đông bắc bước lên báo cáo vùng này được coi là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa đại nam và trung quốc những cảng biển tại đông bắc đã được đầu tư nâng cấp giúp việc giao thương với các quốc gia phương bắc thuận lợi hơn các tuyến đường bộ mới cũng giúp tăng cường sự kết nối giữa các tỉnh trong nước thưa bệ hạ đông bắc là vùng trọng yếu không chỉ về an ninh mà còn về kinh tế các cảng biển tại đây đã được đầu tư thúc đẩy giao thương hệ thống đường bộ mới cũng giúp kết nối tốt hơn các tỉnh trong cả nước đặc biệt là với các khu vực phía nam nguyễn hải mỉm cười ánh mắt cậu như đang nhìn về một tương lai tươi sáng hơn đông bắc là điểm kết nối không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt kinh tế chúng ta phải tiếp tục củng cố và phát triển khu vực này biến nó thành cầu nối cho sự giao lưu giữa đại nam và thế giới bên ngoài cuộc họp tiếp tục với những báo cáo từ các vùng khác nhau của đất nước tây nguyên với những dự án thủy lợi và khai hoang đã chuyển mình mạnh mẽ những cánh đồng cà phê cao su bắt đầu mọc lên trở thành nguồn thu mới cho quốc gia tây nam bộ tiếp tục là vựa lúa lớn nhất của đại nam nơi các công trình đê điều và thủy lợi hiện đại đã tạo ra nền tảng vững chắc cho nền nông nghiệp quốc gia nguyễn hải lắng nghe tất cả với sự trầm tư tự hào và quyết tâm cậu nhận ra rằng đất nước đang trên con đường vươn lên mạnh mẽ không chỉ bảo vệ mà còn xây dựng một tương lai thịnh vượng chúng ta không chỉ bảo vệ biên giới mà còn xây dựng nền kinh tế vững mạnh đại nam không chỉ phải đứng vững trước thử thách mà còn phải phát triển không ngừng vươn lên trong mọi lĩnh vực chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ mà cuối năm một ế nghìn g tám trăm năm mươi bảy trong không khí lạnh lẽo của mùa đông kinh đô huế đang trầm mặc như mọi ngày nhưng hôm nay một sự kiện quan trọng chuẩn bị diễn ra nguyễn hải sau một thời gian dài lãnh đạo đất nước và thực hiện hàng loạt các cải cách sâu rộng quyết định tổ chức một cuộc họp quan trọng đây không chỉ là dịp để đánh giá những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để xác định những mục tiêu chiến lược trong tương lai của đại nam đó sẽ là một buổi họp có tính chất lịch sử bởi nó sẽ vạch ra bước đi tiếp theo định hình tương lai đất nước trong bối cảnh quốc tế đầy biến động lệnh triệu tập đã được phát đi và những quan lại cấp cao tướng lĩnh quân đội cùng đại diện từ các địa phương trọng yếu đã có mặt đầy đủ những người này những người đã đồng hành cùng nguyễn hải trong suốt chặng đường gian khó không chỉ là những người bạn đồng chí mà còn là những chiến hữu những người luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước này họ đến không chỉ để tham gia vào cuộc họp mà còn để lắng nghe những chỉ đạo mới những quyết sách lớn của triều đình Vừa sáng hôm đó ánh sáng từ những tia n ắ n g y ế u ớt xuyên qua những cánh cửa gỗ cổ kính làm không gian trong phòng họp thêm phần trang nghiêm những tiếng thì thầm của các quan viên đang chuẩn bị báo cáo nhỏ dần tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nguyễn hải người chủ trì cuộc họp cậu đ ứ n g đó trầm tĩnh ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt trong phòng rồi cậu lên tiếng giọng nói không lớn nhưng đầy tự tin và quyết đoán hôm nay chúng ta không chỉ họp để kiểm điểm lại những gì đã làm được mà quan trọng hơn là để tìm ra hướng đi tiếp theo cho đất nước đại nam của chúng ta không thể dừng lại không thể chỉ hài lòng với những thành quả đã đạt được chúng ta phải vươn lên k h ô n đầu tiên một quan chức phụ trách về quân sự đứng lên ông báo cáo về tình hình ổn định trong nước sự thịnh vượng dần trở lại sau nhiều năm biến động và quân đội đại nam đã được tổ chức lại một cách khoa học hơn các lực lượng vũ trang đã mạnh mẽ hơn nhiều cả phòng lắng nghe đôi khi chỉ là những cái gật đầu vì ai cũng hiểu rằng đất nước đã dần trở nên vững mạnh nhưng đó vẫn chưa phải là điều nguyễn hải muốn nghe nhất khi các báo cáo quân sự và kinh tế kết thúc nguyễn hải nhìn về phía một vị quan ngoại giao người phụ trách các mối quan hệ quốc tế cậu khẽ gật đầu ra hiệu để vị quan này bắt đầu bài thuyết trình về tình hình ngoại giao của đại nam vị quan ngoại giao đứng lên ánh mắt tự hào nhưng giọng điệu vẫn không thể che giấu một chút lo lắng ông báo cáo thưa bệ hạ mối quan hệ của chúng ta với s i m l a đã có những cải thiện rõ rệt trong thời gian qua các cuộc tiếp xúc ngoại giao thường xuyên đã giúp hai nước đạt được thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau điều này đã giúp chúng ta ổn định biên giới và mở rộng giao thương giữa hai quốc gia chúng ta đã có thể thúc đẩy thương mại qua biên giới Và điều đó đã đem lại lợi không ít í cậu h cho cả hai Hải cả bên. Nguyễn g t đ ầ mỉm ắ t sáng l ê ộ t cười á c h nhìn về phía những quan viên nhẹ nhàng nói simla là một đối tác chiến lược quan trọng của chúng ta Việc duy thưa bệ hạ mặc dù triều đình nhà thanh đang đối mặt với những khó khăn lớn trong nội bộ với các cuộc nổi dậy và khủng hoảng chính trị mối quan hệ giữa đại nam và nhà thanh vẫn giữ được sự ổn định chúng ta đã cử nhiều phái đoàn sang nhà thanh không chỉ để tăng cường giao thương mà còn học hỏi những kỹ thuật trong các ngành nghề thủ công như dệt vải gốm s ứ những chuyến đi này giúp chúng ta mở rộng hiểu biết và nâng cao năng lực sản xuất trong nước nguyễn hải lặng yên suy nghĩ cậu hiểu rằng trung quốc dù đang ở trong tình trạng hỗn loạn vẫn là một láng giềng quan trọng không thể bỏ qua nhà thanh dù yếu kém vẫn là một thế lực lớn trong khu vực quan hệ tốt đẹp với họ là điều kiện cần thiết để giữ vương an ninh và thúc đẩy sự phát triển cậu khé nói giọng chấm xuống nhà thanh là láng giềng lâu đời của chúng ta c h ú nguyễn hải ngừng một lát rồi tiếp tục chuyển sang vấn đề mà cậu đã rất thận trọng trong suốt những năm qua mối quan hệ với các nước phương tây đặc biệt là với pháp và anh Những quốc gia quốc có một tướng quân người phụ trách quân sự đứng lên ông báo cáo rằng trong những năm qua mặc dù có sự thận trọng nhất định đại nam đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm như gạo hồ tiêu và gỗ sang các quốc gia phương tây đặc biệt là pháp và anh những mặt hàng này không chỉ giúp cải thiện nền kinh tế mà còn mang lại nguồn ngoại tệ quan trọng cho đất nước nguyễn hải nhữ mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng chúng ta không thể đóng cửa trước thế giới mỗi quốc gia đều có một vai trò nhất định trong bản cờ lớn này đại nam cần biết cách chơi biết cách bảo vệ lợi ích quốc gia trong khi vẫn tìm cách giao lưu hợp tác phải học hỏi từ những cường quốc nhưng cũng phải giữ vững độc lập tự chủ không thể để chúng ta trở thành nạn nhân của thực dân hóa cả phòng họ im lặng những người có mặt đều hiểu rõ những gì nguyễn hải nói không chỉ là những lý thuyết xa vời mà là những nguyên tắc cần thiết để bảo vệ đất nước để đại nam có thể tồn tại và phát triển trong một thế giới mà các cường quốc luôn tìm cách chi phối cuộc họp kết thúc trong không khí đầy quyết tâm những quan viên tướng lĩnh rời khỏi phòng họp nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng những quyết sách vừa được đưa ra không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là lời thề bảo vệ nền độc lập và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải đại nam đã bước vào một giai đoạn mới một giai đoạn mà sự mạnh mẽ không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự mà còn ở khả năng thích ứ n g và hội nhập quốc tế đại nam đã sẵn sàng vươn ra thế giới nhưng vẫn giữ vững được bản sắc và sự độc lập của mình c tuy nhiên trong lòng nguyễn hải cảm nhận được rằng tất cả những thành quả ấy có thể bị đe dọa nếu không có một nền tảng giáo dục bền vững cậu hiểu rằng nếu không nuôi dưỡng được tri thức cho nhân dân cho thế hệ sau thì tất cả những gì cậu đã xây dựng sẽ sớm bị phai mở theo thời gian với lòng yêu nước sâu sắc và trách nhiệm với tương lai của đất nước cậu quyết định đầu tư vào giáo dục nhưng cậu không chỉ nghĩ đến việc xây dựng một hệ thống giáo dục dành riêng cho hoàng tộc hay tầng lớp quý tộc mà cậu còn muốn mọi người dân từ thành thị cho đến vùng sâu vùng xa đều có cơ hội học hỏi và phát triển cậu biết rằng chỉ khi nào tất cả mọi người đều được trang bị tri thức đại nam mới thực sự vững mạnh cậu là một người cha yêu thương con cái và cậu hiểu rõ rằng những đứa con của mình bảo thiên và vệ nhiên chính là những mầm non sẽ tiếp nối công việc lớn lao mà cậu đang thực hiện cậu luôn nhìn thấy trong họ tiềm năng vô、hạn. Không kế chỉ những thừa những người thừa kế quyền lực mà còn là những người lực là là mà bảo vệ và p h á tiên t r ể n văn nước. không chúng những chiến quân còn trong lòng chúng những giá trị về đạo đức, trách nhiệm tình về về về và hóa, hội chỉ học lịch thuật khắc trách của giá giá bài trị đất trị xã Cậu đức, đạo sâu dạy y mà sử, sự, u đất ư ớ c Bảo Thiên, với tính cách mạnh mẽ quyết đoán luôn làm cậu tự hào ngay từ khi còn nhỏ cậu bé đã bộc lộ những phẩm chất của một nhà lãnh đạo bảo tiên h không phải là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác mà là người có sự thông minh và tầm nhìn vượt xa tuổi tác mới m ư ơ i tuổi nhưng cậu bé đã có thể phân tích các trận chiến suy nghĩ về chiến lược và chiến thuật cậu bé thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện quân sự từ những thao diễn nhỏ cho đến các trận giả định nơi cậu bé không chỉ là người học mà còn là người chỉ huy cậu quan sát bảo thiên từ xa trong từng bài huấn luyện đôi khi bước đến gần để nhắc nhở con phải hiểu rằng một nhà lãnh đạo không chỉ ra lệnh mà còn phải hiểu rõ những gì người lính trải qua nếu con chỉ biết ra lệnh mà không cảm nhận được sự khó khăn của họ thì chiến thắng của con sẽ chẳng có ý nghĩa gì bảo thiên lắng nghe ánh mắt chăm chú vào từng lời của cậu cậu bé hiểu rằng để trở thành một vị lãnh đạo vĩ đại không chỉ cần chiến lược sắc bén mà còn phải có tấm lòng nhân ái trong những buổi học chiến thuật cậu bé đã học cách bố trí lực lượng phân tích tình hình chiến sự và luôn cố gắng tìm ra giải pháp để giảm thiểu tổn thất cho binh sĩ bảo thiên dần dần hiểu rằng chiến tranh không chỉ là sự đối đầu giữa các đội quân mà còn là sự hiểu biết sự đồng cảm và khả năng điều hành đúng đắn bảo thiên không bao giờ quên một trong những bài học sâu sắc nhất mà cậu dạy lãnh đạo phải hiểu dân hiểu quân không thể ra lệnh từ chối hay bắt họ làm điều mà chính mình chưa từng trải qua cậu bé tin tưởng rằng qua những năm tháng huấn luyện bảo thiên sẽ trở thành một người lãnh đạo không chỉ mạnh mẽ mà còn có sự chuyển linh hoạt trong cách đối nhân xử thế trong khi đó vậy nhiên Cô con gái của cậu lại có một con đường khác. Cô bé không đường gái gia vào các bài huấn luyện quân sự, nhưng lại tham một bé vậy à bài o các huấn l nhưng được cậu dạy những tác phẩm kinh điển của nho giáo phật giáo và đạo giáo những nền tảng đạo đức vững chắc sẽ giúp cô trưởng thành, thành một người lãnh đạo tinh tế biết cách gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhưng không chỉ dừng lại ở đó cậu cũng muốn cô hiểu rõ những tư tưởng phương tây những quan điểm về quyền con người và tổ chức xã hội cậu cho cô tham gia vào các buổi tiếp xúc với các phái đoàn nước ngoài để cô học cách đàm phán xây dựng mối quan hệ quốc tế vậy nhiên à khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài phải nhớ rằng sự mềm dẻo trong giao tiếp là vô cùng quan trọng nhưng cũng phải biết cứng rắn kiên định khi cần thiết nếu không bảo vệ được lợi ích quốc gia thì sự mềm mỏng cũng chỉ là yếu đối mà thôi vậy nhiên chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng lời dạy của cậu cô bé không chỉ học lý thuyết mà còn được trực tiếp tham gia vào các cuộc gặp gỡ chứng kiến cậu đối thoại với các đại diện ngoại quốc cô bắt đầu hiểu rằng ngoài việc học hỏi về văn hóa và tri thức thì kỹ năng ứng xử sự khéo léo trong đàm phán cũng quan trọng không kém trong các chuyến đi thăm các trường học ở những vùng xa xôi v ệ nhiên không chỉ là người giám sát mà còn là người động viên tinh thần các thầy cô giáo học sinh cô bé thường đến các vùng sâu vùng xa chứng kiến những khó khăn mà các trường học ở đây gặp phải nhưng cũng nhìn thấy sự nỗ lực vượt khó của các học sinh cô đi thăm các làng xa xôi những nơi mà hầu như không có ai ngoài người dân bản địa để lắng nghe câu chuyện của những đứa trẻ không có điều kiện học hành nhưng vẫn khát khao tri thức nguyễn hải luôn tâm niệm rằng giáo dục phải là quyền lợi của tất cả mọi người không phân giai biệt cậu nhớ lại những lần cậu thị sát các trường học ở vùng núi cao nơi mà các thầy cô giáo và học sinh phải đối mặt với bao nhiêu gian khó nhưng vẫn kiên trì bám trụ cậu nói trong một lần thị sát tri thức là vũ khí mạnh nhất chính ú chúng n nhưng nếu Nếu không lớn đến cũng không g giữ ta có thể mất đất, thức, ta thức, đất ai có có chi được. có chi có lấy đâu được. lại sẽ vì vậy cậu đã quyết tâm đưa những môn học mới vào chương trình giảng dạy như toán học vật lý hóa học kỹ thuật để học sinh không chỉ hiểu về văn hóa mà còn có thể áp dụng những kiến thức đó vào thực tế giúp phát triển đất nước cậu còn thiết lập các q u y học đồng nhằm khuyến khích những học sinh nghèo vượt khó những đứa trẻ tài năng nhưng không có điều kiện sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập sách vở thậm chí cả nơi ăn trốn ở cậu hy vọng rằng một ngày nào đó chính những đứa trẻ này sẽ trở thành những nhân tài của đại nam đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước với những quyết định mạnh mẽ trong việc phát triển giáo dục cậu mong muốn đại nam không chỉ mạnh về quân sự không chỉ giàu có về kinh tế mà còn vững mạnh nhờ vào một nền tảng tri thức và văn hóa vững chắc cậu hy vọng rằng thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp nối công việc của mình và đưa đại nam vươn lên tầm cao mới không chỉ về sức mạnh mà còn về sự văn minh tri thức trong suốt quãng thời gian dài mà nguyễn hải tận tâm xây dựng đại nam cậu luôn nhìn thấy tương lai của đất nước mình nằm ở chính thế hệ trẻ không chỉ là người lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm nguyễn hải còn là người cha yêu thương dành chọn tâm huyết cho sự phát triển của các con cậu mong muốn rằng những công lao của mình sẽ không chỉ được thừa hưởng trong hiện tại mà còn có thể truyền lại sức sống cho đất nước trong tương lai tạo dựng một nền tảng vững chắc để những thế hệ sau có thể vươn tới những tầm cao mới và chính bảo thiên cùng vệ nhiên những đứa con của cậu sẽ là những người kế thừa không chỉ trong việc quản lý quốc gia mà còn là những người dẫn dắt tương lai của đại nam bảo thiên con trai đầu lòng của nguyễn hải từ nhỏ đã bộc lộ sự quyết đoán và mạnh mẽ cậu luôn mang trong mình khí chất của một người lãnh đạo và từ lâu nguyễn hải đã kỳ vọng rằng bảo thiên sẽ là người tiếp nối con đường quân sự của mình từ những ngày con nhỏ Bảo trong những buổi huấn luyện cậu luôn không ngừng nhắc nhở các học viên của mình lãnh đạo không phải là người đứng trên đỉnh mà là người ở cùng với quân đội cùng chia sẻ khó khăn trong từng trận chiến khi ta hiểu được những người dưới quyền trong a mới có thể mỗi buổi huấn luyện cậu bé không ngại tham gia vào các tình huống giả định thậm chí là vào vai những người lính để hiểu rõ hơn về cách họ phải đối mặt với các thử thách trong chiến trường cậu bé luôn tin rằng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm cậu bé mới có thể trở thành một người chỉ huy có tầm ở một góc khác của đại nam vậy nhiên cô con gái của nguyễn hải lại được cha dạy dỗ theo một hướng khác biệt với tính cách dịu dàng nhưng đầy kiên quyết vệ n h i ê n từ nhỏ đã tỏ ra là một cô gái có trí tuệ sắc bén và bản lĩnh vững vàng nguyễn hải kỳ vọng rằng vệ n h i ê n sẽ là người gìn giữ nền văn hóa của đất nước đồng thời xây dựng các mối quan hệ ngoại giao khéo léo nhằm bảo vệ và phát triển đại nam trong một thế giới đầy biến động cô được giáo dục không chỉ với những tác phẩm kinh điển của nhà giáo mà còn với những tri thức phương tây về quản lý xã hội nhân quyền và giao tiếp quốc tế dưới sự chỉ dạy của cha vệ n h i ê n được tham gia vào các cuộc gặp gỡ với phái đoàn nước ngoài nơi cô học cách giao tiếp đàm phán và xây dựng mối quan hệ quốc tế Nguyễn một lần u dạy sau một cuộc gặp với sứ thần từ một quốc gia xa xôi vệ nhân lại hỏi cha về một tình huống khó xử mà cô đã gặp phải phu hoàng trong lần gặp đó con đã phải đối diện với một tình huống mà không biết nên mềm mỏng hay kiên quyết con cảm thấy mình không thể làm hài lòng cả hai bên vậy con nên làm sao nguyễn hải nhìn cô mỉm cười đầy tự tin và chia sẻ c o những p ả phải i đuối, i nhớ rằng sự mềm mỏng không phải là yếu đối, mà là sự khéo léo. Nhưng không có gì quan trọng hơn khéo gì g sự sự mềm mà là là léo. là yếu có v ữ lời ợ lợi i gia. Con cần phải biết khi khi kiên hại ích ích quốc Con cần của đất nước. không Những quyết, nào dẻo, nào tổn đến đất làm mềm để l khuyên ấy như một chiếc la b à n giúp vệ n h i ê n h i ể u đ ư ợ c rằng để trở thành một người lãnh đạo thực sự không chỉ cần trí tuệ mà còn phải có khả năng ứng biến và đôi khi một chút quyết đoán là điều không thể thiếu dù con đường của bảo thiên và vệ n h i ê n khác nhau nhưng cả hai đều có chung một niềm đam mê với việc phát triển nền giáo dục của đại nam nguyễn hải luôn coi giáo dục là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng tương lai đất nước và vì vậy cả bảo thiên và vệ nhiên đều rất quan tâm đến công cuộc giáo dục mà cha mình đang thực hiện đối với nguyễn hải giáo dục không chỉ là để đào tạo những người tài giỏi mà còn là để tạo ra những con người có trách nhiệm với xã hội có lòng nhân ái và biết đóng góp cho sự phát triển chung cuối tuần khi những giờ học trong các lớp học kết thúc nguyễn hải thường dẫn bảo thiên và vệ nhiên đi thăm các trường học ở những khu vực xung quanh kinh đô đây không chỉ là dịp để cậu kiểm tra tình hình giáo dục của đất nước mà còn là cơ hội để bảo thiên và vệ nhiên thực hành những gì mình đã học được bảo thiên với phong thái lãnh đạo tự nhiên Không ngần ngại t a một gia hứng buổi với viên, bài chiến vào và hành cho các các học thực các khích chuyển cảm các huấn luyện quân thuật, lệ sự tập em. m lần trong một buổi huấn luyện tại trường quân sự bảo thiên đứng trên bục giảng nhìn vào các học viên đang chăm chú theo dõi cậu nói với họ giọng đầy quyết đoán hay nhớ giờ huấn luyện này không chỉ là việc học cách cầm vũ khí mà còn là học cách chiến đấu bằng trí tuệ các ngươi phải biết làm việc nhóm biết cách phối hợp với đồng đội trong mọi tình huống khi đối mặt với kẻ thù sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí mà còn từ sự đoàn kết và trí tuệ trong khi đó v ậ nhiên lại dành nhiều thời gian thăm các trường học ở những vùng quê nghèo nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những em học sinh nghèo những đứa trẻ không có đủ điều kiện để theo học những chương trình giáo dục tốt cô đến thăm các lớp học trò chuyện với các học sinh và giáo viên tìm hiểu những khó khăn họ phải đối mặt cô muốn hiểu được những thách thức mà họ gặp phải để có thể hỗ trợ và tạo ra những chính sách phù hợp một lần khi gặp một học sinh nghèo đang buồn bã vì không thể tiếp tục học v ệ nhiên đã động viên em bằng những lời ấm áp dù các ngươi không có điều kiện học tập như những nơi khác nhưng các ngươi hãy nhớ rằng tri thức không bao giờ bị hạn chế bởi hoàn cảnh hãy luôn cố gắng vì tương lai của các ngươi sẽ sán lạn hơn nếu các ngươi không từ bỏ ước mơ của mình với những chuyến thăm đầy ý nghĩa này bảo thiên và vệ nhiên không chỉ xây dựng mối liên kết sâu sắc với các em học sinh mà còn góp phần xây dựng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn họ không chỉ là những người lãnh đạo của ngày mai mà còn là những người anh chị những người bạn đồng hành trên hành trình tìm kiếm tri thức nguyễn hải cũng không chỉ dừng lại ở việc tham trường hay huấn luyện quân sự cậu bắt đầu giao cho hai con những nhiệm vụ lớn liên quan đến việc phát triển hệ thống giáo dục của đất nước bảo thiên dù chủ yếu được huấn luyện về quân sự nhưng vẫn tham gia vào các buổi họp bàn về việc xây dựng và cải thiện các trường quân sự cậu học cách phân bổ ngân sách tuyển chọn giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất cho các trường v ệ nhiên trong khi đó lại đóng góp ý kiến vào việc cải thiện chương trình giảng dạy đặc biệt là các môn học dành cho nữ sinh và trẻ em dân tộc thiểu số cô muốn tạo ra một môi trường học tập bình đẳng nơi mỗi đứa trẻ đều có thể phát triển tối đa khả năng của mình bằng những đóng góp của mình bảo thiên và vệ nhiên đã giúp củng cố và phát triển nền giáo dục của đại nam họ không chỉ học để thành tài mà còn học để phục vụ đất nước đóng góp vào sự phát triển lâu dài của dân tộc và với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cha và các con đại nam đã xây dựng được một hệ thống giáo dục toàn diện hiện đại và nhân văn một buổi tối yên tĩnh khi ánh sáng từ những ngọn đèn trong các lớp học bắt đầu lấp lánh nguyễn hải nhìn về phía các lớp học nơi những học sinh chăm chỉ học bài cậu mỉm cười cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm tin vào tương lai cậu quay sang bảo thiên và vệ nhiên nói đại nam không chỉ là của hiện tại mà còn là của tương lai và tương lai bắt đầu từ những người trẻ lời nói ấy như một lời hứa hẹn một niềm tin vào thế hệ tiếp theo nguyễn hải biết rằng với sự chuẩn bị chú đáo và tầm nhìn xa đại nam sẽ luôn có những người tài đức để dẫn dắt đất nước vươn tới những tầm cao mới chương b ố đối mặt với nguy cơ mới chương b ố đối mặt với nguy cơ mới xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát vào năm 1857, khi nền tảng đại nam đang trong giai đoạn ổn định và phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của nguyễn hải một nguy cơ lớn từ phương tây bắt đầu nổi lên đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của đất nước phía tây đặc biệt là sự hiện diện ngày càng do nét của pháp ở đông nam á đã trở thành mối đe dọa không thể bỏ qua không chỉ là sự xâm nhập từ bên ngoài nguy cơ này còn phản ánh những mâu thuẫn nội bộ trong triều đình những bất ổn từ chính trong lòng đất nước mà nguyễn hải phải đối mặt để giữ vững quyền lực và phát triển bền vững cho đại nam kể từ khi pháp chiếm đóng các thuộc địa quan trọng như ấn độ dương và madagascar người ta đã dễ dàng nhận thấy những bước đi mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của họ tại đông dương pháp không chỉ tìm cách xây dựng những khu vực thuộc địa kinh tế mà còn nhắm đến việc kiểm soát chính trị và quân sự tại các quốc gia đông nam á trong đó có đại nam từ đầu những năm 1857, các tàu chiến của pháp bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ngoài khơi các cảng biển trọng yếu của đại nam không chỉ với mục đích ngoại giao mà còn đe dọa thúc ép chính quyền đại nam nội bộ những chiếc tàu này với vũ khí hiện đại và khả năng di chuyển nhanh chóng là một lời cảnh báo rõ ràng rằng pháp đang dần dần chuẩn bị cho một kế hoạch can thiệp sâu hơn vào các vấn đề nội bộ của đại nam ngay qua ngày trong những căn phòng trang nghiêm của cung đình huế nguyễn hải vẫn trầm tư suy nghĩ về tình hình đất nước những báo cáo từ các quan lại tướng lĩnh và các nhà ngoại giao đều có chung một kết luận pháp không chỉ muốn thương thảo đơn thuần m à còn đang có ý định can thiệp vào chính trị và quân sự của đại nam cậu biết rằng tình hình đang rất nghiêm trọng và càng không thể ngồi yên trông chờ vào sự may mắn để bảo vệ sự độc lập và sự phát triển bền vững của đất nước cậu phải hành động quyết liệt và điều đó không thể chậm trễ một buổi sáng mưa phù nàm đạo nguyễn hải ngồi trầm mặc trong phòng họp rộng lớn của hoàng cung giữa các quan lại và tướng lĩnh những ánh mắt lo âu không giấu nổi sự bất an và không khí trong phòng vô cùng căng thẳng những lời bàn luận tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy lo lắng vang lên từ mọi phía nguyễn hải nhìn quanh lòng đầy trăn trở nhưng cậu không thể để sự lo âu này kéo dài cậu cần hành động và không thể trần trừ thêm nữa cậu bắt đầu lên tiếng dọn bình tĩnh nhưng kiên quyết chúng ta đang đối mặt với một thử thách lớn từ phía ngoại bang nhưng điều chấm lo lắng không phải chỉ ở pháp điều chấm lo hơn cả là những nguy cơ từ chính chúng ta từ những kẻ trong nội bộ những kẻ vẫn còn hoài nghi về các cải cách mà c h ấ m đã thực hiện câu nói của nguyễn hải như một lời cảnh báo làm cả căn phòng chìm vào im lặng mỗi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cậu nhưng cũng biết rằng không thể không đối diện với thực tế những mâu thuẫn trong triều đình những sự phản đối và kháng cự đối với các cải cách của cậu đã và đang đẩy đại nam vào tình thế nguy hiểm nếu không thể hóa giải những bất ổn này đất nước sẽ rất khó có thể đứng vững trước những thế lực bên ngoài một tướng linh giả mắt m ở và tóc bạc đứng lên khẽ nhớ mày và lên tiếng thưa bệ hạ nếu chúng ta chỉ lo nội bộ mà không nhìn vào sự đe dọa từ bên ngoài thì đại nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm lăng pháp đang tiến tới chúng không phải là kẻ dễ chịu còn những vấn đề trong triều đình chỉ có thể giải quyết sau nguyễn hải lắng nghe ánh mắt vẫn vững vàng và cậu khẽ gật đầu cảm ơn sự thẳng thắn của tướng lĩnh nhưng cậu biết rằng để đối phó với ngoại địch điều quan trọng không chỉ là sự mạnh mẽ trong quân đội mà còn là sự đoàn kết trong triều đình cậu không thể để nội bộ dối loạn bởi vì nếu như vậy đại nam sẽ không có cơ hội để chống lại những thế lực mạnh mẽ như pháp chấm hiểu ý của khanh nhưng để đối phó với ngoại địch chúng ta cần phải có một triều đình vững mạnh một triều đình không chia rẽ không b cậu b tiếp những m tục nói trâm đã ra lệnh tăng cường quân đội nhưng không phải chỉ tăng cường quân số mà còn phải hiện đại hóa quân đội đặc biệt là hải quân các tàu chiến hơi nước sẽ được đóng thêm trang bị vũ khí hiện đại sẵn sàng bảo vệ các cảng biển trọng yếu của chúng ta câu nói của nguyễn hải khiến các quan lại trong phòng đều gật gù những chiếc tàu chiến hơi nước tuy là công cụ mới nhưng sẽ là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy đại nam không còn là một đất nước yếu thế những chiếc tàu này không chỉ bảo vệ bờ biển mà còn là biểu tượng của sức mạnh và quyết tâm bên cạnh đó cậu cũng đã ra lệnh xây dựng một hệ thống tín hiệu cảnh báo dọc theo các bờ biển những trạm tín hiệu sẽ được đặt ở các vị trí chiến lược để có thể phát hiện sớm tàu chiến của kẻ thù và cảnh báo kịp thời cho các đội tuần tra biển đây là bước đi quan trọng không chỉ giúp phòng thủ chủ động mà còn là một lời nhắn nhủ cho các thế lực ngoài kia rằng đại nam không phải là một quốc gia dễ dàng bị xâm chiếm tuy nhiên nguyễn hải cũng nhận thức rõ rằng dù có quân đội mạnh mẽ nếu không cải cách triều đình và xã hội đại nam sẽ không thể đứng vững nội bộ cần phải đoàn kết đồng lòng không để những kẻ bảo thủ phá hoại những thành quả mà cậu đã và đang xây dựng cậu không thể để những quan lại bảo thủ những kẻ cố chấp chống đối cải cách làm suy yếu đất nước để giải quyết vấn đề này nguyễn hải quyết định thực hiện một cuộc thanh lọc nhẹ nhàng trong triều đình những quan lại không phù hợp với các cải cách hoặc có hành vi cản trở sự phát triển của đất nước sẽ bị loại bỏ một cách kín đáo tuy nhiên cậu không muốn gây ra sự xáo trộn lớn vì vậy cuộc thanh lọc được thực hiện một cách thận trọng không công khai tránh gây bất ổn trong triều đình những quan lại không còn thích hợp sẽ được điều chuyển sang các nhiệm vụ khác hoặc cho nghỉ hưu còn những q u a n trẻ những người có tư duy tiến bộ và tầm nhìn xa sẽ được thăng chức và giao cho các nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền những người này không chỉ có năng lực mà còn hiểu rõ tầm quan trọng của những cải cách mà nguyễn hải đang thực hiện một trong những người được cậu tin tưởng nhất là một quan trẻ đầy tài năng và năng lực hắn không chỉ có trí tuệ sắc bén mà còn có tầm nhìn chiến lược về tương lai của đại nam nguyễn hải giao cho hắn những nhiệm vụ quan trọng trong việc cải cách hành chính quân sự và phát triển kinh tế chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã chứng minh được năng lực của mình đưa ra những đề xuất cải cách hiệu quả giúp bộ máy hành chính trở nên tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn nguyễn hải thầm cảm ơn số phận đã đưa mình gặp được những người có tài năng như vậy họ sẽ là những người đồng hành giúp cậu đưa đại nam tiến xa hơn đối mặt với mọi thách thức cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng nhưng với niềm tin vào những cải cách và những người đồng hành đáng tin cậy nguyễn hải quyết tâm bước tiếp trên con đường bảo vệ đất nước xây dựng một đại nam mạnh mẽ và vững vàng đủ sức đứng vững trước những thế lực ngoại bang Năm 1857, Đại cậu á Pháp, đang tìm cách c lực đặc chiếm can chính của Trước cảnh nước, chỉ còn thế Tây, biệt tìm thiệp trị đất phương Hải, không những h là lo lắng về những vấn đề quân sự, người đang Nam. Nguyễn đứng vấn quân n xâm Đại đó, đầu đề bối và vào mà về n thức s â sắc sức rằng n m ạ hiểu của quốc một g a hay của không kết chỉ lãnh tinh thần của nhân h đến quân đoán, còn đoàn trong nội dân. Cậu đội đạo quyết từ từ từ bộ, i sự sự mà rằng trong tình thế nguy nan này việc khơi dậy tinh thần yêu nước gắn kết lòng người là yếu tố vô cùng quan trọng để bảo vệ đất nước nguyễn hải biết rằng chỉ một đội quân mạnh mẽ không thể đảm bảo sự tồn vọng của đại nam một quốc gia mạnh phải được xây dựng từ nền tảng đoàn kết vững vàng của mọi tầng lớp nhân dân từ các quan lại quyền quý cho đến những người dân bình thường nếu lòng dân không vững nếu tình đoàn kết không được giữ gìn thì dù quân đội có hùng mạnh đến đâu cũng khó có thể chống chọi lại những thế lực mạnh mẽ bên ngoài chính vì thế ngoài các biện pháp quân sự nguyễn hải quyết định phải tìm ra một cách để gắn kết nhân dân với triều đình để tạo dựng một sức mạnh không thể bẻ gãy cậu bắt đầu tổ chức những sự kiện lớn nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc những lễ hội lớn được tổ chức tại các thành phố trọng yếu như huế thăng long và gia định đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội để mọi tầng lớp xã hội thể hiện sự đoàn kết thể hiện tinh thần một dân tộc kiên cường những buổi duyệt binh hoành tráng sự tham gia của quân đội dân quân và các đoàn thể xã hội tất cả tạo thành một hình ảnh mạnh mẽ về sức mạnh của đại nam đó là những thông điệp về sự đoàn kết về quyết tâm bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài vào một buổi sáng mùa thu tháng mười trời mưa nhẹ nguyễn hải đứng trên đài quan sát của hoàng cung nhìn xuống lễ hội đang diễn ra dưới sân rộng những đoàn quân trang phục bí nghi những đội dân quân hùng hậu và các đoàn thể xã hội đang diễu hành tạo thành một cảnh tượng hữu mỹ thưa bệ n hạ hôm nay không chỉ có quân đội mà còn có sự tham gia của tất cả mọi người đây là một dấu hiệu rõ ràng của sự đồng lòng trong cả dân tộc chắc chắn với tinh thần này chúng ta sẽ không bao giờ bị khuất phục nguyễn hạ im lặng đôi mắt sáng n g ờ i kiên định nhìn về phía đoàn quân cậu hiểu rằng điều quan trọng không phải chỉ là sự hiện diện của quân đội mà là sự gắn kết của toàn thể dân tộc tinh thần dân tộc ấy mặc dù vô hình nhưng lại quan trọng hơn tất cả những sức mạnh vật chất cậu khẽ gật đầu như một lời cảm ơn đối với những người lính những người dân đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước cảm giác tự hào ấy khiến cậu càng thêm quyết tâm cậu hiểu rằng trong thời đại này việc bảo vệ đất nước không chỉ là nhiệm vụ của triều đình hay quân đội mà là trách nhiệm chung của toàn thể nhân dân một đất nước chỉ thật sự mạnh mẽ khi mỗi người dân dù ở tầng lớp nào đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình ngoài những lễ hội nguyễn hải còn tổ chức các buổi diễn thuyết trước nhân dân đây là những dịp để cậu trực tiếp giao tiếp với người dân giải thích về các cải cách đang diễn ra và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ độc lập của quốc gia không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những thông tin cần thiết nguyễn hải muốn những buổi diễn thuyết này trở thành những lời kêu gọi sâu sắc truyền cảm hứng cho nhân dân khơi dậy niềm tự hào và lòng yêu nước trong mỗi người và một buổi sáng tại quảng trường lớn của huế nơi hàng nghìn người dân từ các vùng miền tụ họp về nguyễn hải đứng trên một mực cao mắt nhìn xuống đám đông đang háo hức chờ đợi từng lời cậu nói đám đông t r ậ tự im lặng trong không khí trang nghiêm nguyễn hải bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị nhưng lại đầy ý nghĩa đồng bào thân mến mọi người có biết rằng sự tồn vọng của đại nam phụ thuộc vào chúng ta vào sức mạnh của từng người dân trong đất nước này không từng ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và cậu tiếp tục dọn đầy kiên quyết không chút do dự chúng ta không chỉ là một quốc gia mà là một dân tộc có lịch sử và văn hóa vĩ đại đại nam không chỉ tồn tại qua từng triều đại mà tồn tại qua lòng tự hào qua những giá trị mà chúng ta đã gìn giữ từ bao đời nay đừng để bất kỳ a y bất cứ thế lực ngoại bang nào có thể xâm phạm vào phẩm giá và quyền tự do của chúng ta lúc này nguyễn hải dừng lại một chút quan sát từng khuôn từng trong đám đông. Những người dân, sát đám mặt từ câu nói của nguyễn hải vang lên như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng mỗi người dân có mặt những lời ấy khiến họ không chỉ cảm thấy tự hào mà còn khiến họ nhận thức rõ ràng rằng họ là một phần của một sức mạnh lớn lao không thể bị xâm phạm lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc từ buổi diễn thuyết đó đã được thắp lên và lan tỏa khắp mọi miền của đất nước những sự kiện này không chỉ giúp khơi dậy tinh thần dân tộc mà còn tạo ra một mạng lưới liên kết mạnh mẽ giữa các tầng lớp trong xã hội từ những nông dân làm lúa ngoài đồng cho đến các thương nhân buôn bán khắp nơi từ các binh sĩ rèn luyện vũ khí đến các quan lại trong triều tất cả đều nhận thức được sự cần thiết của việc bảo vệ đại nam nguyễn hải đã khơi dậy trong họ niềm tin vững chắc vào tương lai một niềm tin rằng dù đối mặt với những th đại nam vẫn sẽ đứng vững và tiếp tục phát triển với tư duy chiến lược sắc bén cậu biết rằng sức mạnh quân sự là quan trọng nhưng nếu không có sự đoàn kết nếu không có lòng yêu nước sâu sắc từ mỗi người dân thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa chính vì thế việc xây dựng một sự gắn kết vững bền giữa triều đình và nhân dân là yếu tố then chốt để bảo vệ nền độc lập của đại nam và trong năm 1857, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của nguyễn hải đất nước không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt quân sự mà còn tạo dựng được một sức mạnh đoàn kết vô cùng mạnh mẽ từ trong nội bộ những quyết sách quyết liệt của cậu kết hợp với tinh thần đoàn kết và khát vọng bảo vệ độc lập đã tạo ra một lực lượng nội tại mạnh mẽ. một sức mạnh tiềm ẩn mà các thế lực ngoại bang không thể dễ dàng xâm phạm đại nam với tất cả sự kiên cường của mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách bảo vệ tương lai của một đất nước tự chủ và hùng mạnh Chương 50, tương lai đất nước, chương 50, tương lai đất nước. Xuyên về thời tự đức. Tác giả, Lưu trách nước trước thách thức. Cậu biết rằng để có thể duy trì được thời Huỳnh Phát. Hải gánh nhiệm khổng thể định phát tương tương Lưu Xuyên Nguyễn trên Nam, đang đứng vàn rằng ổn triển giả, 50, 50, đất đất tự một đất biết trì lai lai lồ lâu vai đối với Đại dài đã để duy về vô và sự chính ậ u luôn n ì n nhận rõ rằng tương Nam không nhân, nối những người lãnh đạo, những nối nhau. chỉ phụ thuộc thế hệ h rõ một tiếp tiếp lai là của của Đại cá c đạo, mà sẽ sự vào vì thế cậu không ngừng dốc lòng dạy dỗ chỉ bảo cho hai người con của mình bảo thiên và vệ nhiên những người mà cậu hy vọng sẽ tiếp tục đưa đất nước này phát triển vững mạnh bảo tiên h con trai đầu lòng của nguyễn hải ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện năng lực vượt trội cậu bé tuy mới chỉ mười tuổi nhưng đã có những khả năng thiên bẩm về tư duy chiến lược và lãnh đạo khiến những người xung quanh phải nể phục tuy tuổi con nhỏ nhưng nguyễn hải đã tin tưởng giao cho bảo thiên một nhóm sĩ quan trẻ tuổi để cậu bé có thể học hỏi cách quản lý quân đội tổ chức công việc và lãnh đạo ngay hôm đó khi bảo thiên cùng nhóm sĩ quan tham gia một buổi huấn luyện quân sự không khí trong trại trở nên hết sức nghiêm túc cậu bé đứng trên bục chỉ huy mắt sáng như ngọn lửa quan sát mọi động tác của đội quân dù chưa đủ tuổi để tham gia vào những trận chiến thật sự nhưng trong từng bước đi từng quyết định của bảo thiên người ta có thể thấy rõ ràng một tướng lĩnh đầy hứa hẹn cậu không chỉ giám sát mà còn tham gia vào việc phân công nhiệm vụ theo dõi tiến độ công việc và đề xuất những phương án cải tiến chiến lược một trong những sĩ quan đại úy thành nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên và kính trọng hắn nói hoàng tử thật biết quan sát kỹ càng phân tích tình huống như một vị tướng dày dặn kinh nghiệm những lời khen ngợi đó không phải là điều ngẫu nhiên cậu bé bảo tiên h dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách tạo ra sự khác biệt cậu bé chăm chỉ học hỏi không chỉ từ những thành công mà còn từ những thất bại luôn tìm cách để rút ra bài học và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai cậu không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người quản lý giỏi khi biết cách điều phối các công việc khích lệ tinh thần đội ngũ và đảm bảo mọi công việc đều tiến triển một cách chân tru bảo tiên luôn là người đầu tiên có mặt ở nơi huấn luyện và là người cuối cùng rời đi cậu bé không ngừng dành thời gian để kiểm tra lại các kế hoạch xác nhận rằng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cậu bé luôn tin rằng chỉ có sự kiên trì và nỗ lực không ngừng mới có thể tạo ra những thay đổi thực sự trong các cuộc trò chuyện với các sĩ quan bảo thiên luôn đặt ra những câu hỏi đầy thấu đáo về chiến thuật về lịch sử quân sự và thậm chí là các vấn đề về xã hội cậu không ngừng phát triển những ý tưởng sáng tạo để cải thiện chiến lược đôi khi những ý tưởng ấy khiến ngay cả các tướng lĩnh kỳ cựu cũng phải ngạc nhiên nguyễn hải luôn theo dõi sát sao quá trình trưởng thành của con trai mình cậu không chỉ là người thầy mà còn là người bạn lớn của bảo thiên sẵn sàng chia trong những đêm khuya tính lặng khi tất cả đã y ê n giấc nguyễn hải và bảo thiên ngồi lại với nhau trò chuyện về tương lai của đại nam về những điều mà cậu muốn làm khi lớn lên một đêm nọ khi những ngọn đèn dầu leo lét trong phòng nguyễn hải nhìn vào mắt con trai giọng nói trầm ấm vang lên con nghĩ sao nếu đại nam phải đối mặt với một cuộc xâm lược từ bên ngoài bảo thiên không do dự trả lời một cách kiên quyết con sẽ bảo vệ đại nam bằng tất cả những gì còn có thưa phụ hoàng nhưng con nghĩ nếu chúng ta mạnh mẽ và đoàn kết ngay từ bây giờ thì sẽ không có kẻ thù nào có thể dễ dàng xâm phạm đất nước của mình nguyễn hải mỉm cười cảm thấy tự hào khi nghe những lời ấy từ con trai Cậu biết rằng Bảo Thiên rằng không chỉ có tài năng mà còn có trái tim nhiệt, đầy đam mê với đất nước. Cảm giác ấy khiến cậu cảm tài trái tim nhiệt, đất thấy mà với khiến năng nồng vững lòng hơn, đam mê đầy ấy vì bảo i sai khi đặt niềm tin vào người ế kế t đặt thừa rằng mình không này. Không chỉ đã vào b tiên h vệ n h i ê n cũng không kém phần đặc biệt mặc dù không tham gia vào các hoạt động quân sự như anh trai nhưng cậu nhận ra rằng vệ n h i ê n có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực ngoại giao và quản lý cô bé có khả năng giao tiếp khéo léo và trí tuệ sắc xảo điều này khiến nguyễn hải tin tưởng rằng vệ n h i ê n sẽ là người có thể giúp duy trì mối quan hệ hòa hảo với các quốc gia láng giềng đồng thời giúp đất nước phát triển bền vững trong tương lai vệ nhân thường xuyên tham gia vào các cuộc họp ngoại giao các chuyến thăm các địa phương trong nước cô bé học hỏi từ cách cha mình xử lý các vấn đề phức tạp trong chính trị từ những quyết định của ông trong những tình huống khó khăn v ệ nhiên không chỉ quan sát mà còn ghi nhận thấu hiểu và dần dần trở nên tự tin hơn khi đứng trước những lãnh đạo khi trao đổi với các quan chức cao cấp dù có nhỏ n nhưng v ệ nhiên luôn tỏ ra thông minh và sắc sảo cô bé hiểu rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ ngoại giao biết cách duy trì sự ổn định trong triều đình và đảm bảo những mối quan hệ ấy không bị xói mòn theo thời gian nguyễn hải tin rằng con gái của mình sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba không chỉ biết duy trì hỏa khí trong triều đình mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước trong tương lai Vào cuối năm 1857, n g u y ễ n hải quyết định triệu tập một cuộc họp quan trọng với toàn bộ triều đình các tướng lĩnh và quan lại cấp cao để đánh giá lại các thành tiệu của năm và chia sẻ tầm nhìn về tương lai của đại nam cậu muốn khẳng định rằng sự phát triển của đất nước không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là của toàn dân và đặc biệt là của các thế hệ nối tiếp nguyễn hải đứng trước hội nghị ánh mắt đầy kiên định giọng nói mạnh mẽ vang lên trong không gian rộng lớn của cung điện đại nam không chỉ là của trẫm mà còn là của thế hệ sau trẫm đã đặt nền móng nhưng tương lai đất nước sẽ phụ thuộc vào trí tuệ và quyết tâm của các người và cả con cháu của chúng ta lời nói của nguyễn hải không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ về sự đoàn kết sự nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một đại nam hùng mạnh những lời ấy vang vọng trong lòng mỗi người tham dự như một lời thề cam kết bảo vệ và phát triển đất nước đến muôn đời sau nguyễn hải không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc thế hệ trẻ những người sẽ tiếp tục các cải cách duy trì nền độc lập và phát triển đất nước cậu dành thời gian để giới thiệu bảo thiên và vệ nhiên trước triều đình để mọi người thấy rõ ràng những người kế thừa tương lai của đại nam điều này không chỉ thể hiện sự tin tưởng của cậu vào thế hệ tiếp nối mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai đất、nước. những ngày cuối năm 1857, khi ánh sáng mặt trời dần khuất sau những dây núi xa bầu trời huế chìm dần vào một không gian xe lạnh gió từ biển thổi về mang theo hơi ẩm nồng nàn của đất trời khẽ vờn qua những đỉnh núi cao và những cánh rừng thẳm trên đỉnh núi cao nguyễn hải đứng ngắm nhìn nơi có thể nhìn ra toàn cảnh kinh thành huế ánh mắt của cậu hướng về phía xa nơi những mái nhà nhấp nô dưới chân núi nơi mà những khói bếp mờ ảo đang hòa vào không gian của một buổi chiều cuối năm dù không nói gì nhưng có thể cảm nhận được trong lòng cậu đang dâng trào những suy nghĩ sâu sắc về quá khứ và tương lai bên cạnh cậu là hai người con yêu quý bảo thiên và vệ、Nhiên. cả ba đều đ ứ n g im nhìn về phía chân trời x a thảm nơi mà màu sắc của đất trời như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh mênh mông cậu không chỉ là cha của họ mà còn là người thầy người dẫn đường với một ước mơ lớn lao xây dựng và bảo vệ một đại nam hùng mạnh độc lập và trường tồn đây không chỉ là khát vọng của riêng cậu mà còn là sứ mệnh mà cậu muốn truyền lại cho thế hệ sau những gì cậu đã làm những gì cậu đã đánh đổi và hy sinh trong suốt những năm tháng qua tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất để đại nam không chỉ mạnh mẽ mà còn vững bền qua mọi thử thách của thời gian bảo thiên và vệ nhiên đứng cạnh cậu đều là những đứa con trai gái của đất nước những người sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà cậu đã đặt ra trong ánh mắt của họ không chỉ có sự tôn kính dành cho người cha mà còn là niềm tin mạnh mẽ vào tương lai họ nhìn về phía xa nơi những dãy núi mờ ảo nơi mà đất nước họ đang phơi phới vươn lên từ những khó khăn của quá khứ nguyễn hải cảm nhận được sự yên bình của khoảnh khắc này nhưng cậu biết đó chỉ là một thoáng y ê n ả bởi bên ngoài kia bóng tối của những hiểm họa vẫn luôn rình rợ cậu không hề quên những mối đe dọa từ ngoại bang những thách thức về mặt chính trị và quân sự mà đại nam đang phải đối mặt nhưng bất chấp tất cả trong lòng cậu niềm tin vào tương lai vẫn v những gì cậu đã đ và a năm g l tháng rèn luyện dưới sự chỉ dạy của cha đã giúp cậu có được sự quyết tâm vững vàng một tinh thần trách nhiệm to lớn g còn là đứa con này chính là người sẽ tiếp bước cậu mang trên vai trách nhiệm của cả một dân tộc cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn con trai rồi lại nhìn về phía chân trời nơi những ngọn núi cao mở ảo như tượng trưng cho những khó khăn thách thức mà đại nam sẽ phải đối mặt trong tương lai bảo thiên mở lời giọng cậu trầm vái chấp đ ị c h như thể đã được rèn rũa qua bao nhiêu thử thách phu hoàng con nghĩ đại nam sẽ vững mạnh mãi mãi không chỉ vì sức mạnh của quân đội mà còn vì tình yêu mà dân chúng dành cho đất nước này chúng ta sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay kẻ thù sẽ bảo vệ nó bằng tất cả những gì chúng ta có nguyễn hải quay lại nhìn vào mắt con trai đôi mắt cậu không chỉ chứa đựng quyết tâm mà còn là niềm tin mãnh liệt vào tương lai vào sức mạnh của nhân dân và sự đoàn kết của đất nước cậu cảm thấy một niềm tự hào khó tả nhưng đồng thời cũng cảm nhận được trọng trách nặng nề mà mình đang gánh vác Cậu gật đầu, g i ọ những g trầm ấm văng lên. Con bài đúng. học ô n mà nguyễn hải truyền đặt cho con trai không chỉ là về chiến tranh về quyền lực mà còn là về cách giữ gìn sự hòa bình làm sao để những người dân luôn cảm thấy an lòng và tự hào về đất nước của mình cậu hiểu rằng không phải lúc nào chiến thắng cũng chỉ đến từ sức mạnh quân sự mà là từ sự đồng lòng sự hy sinh và sự kiên định trong lòng dân v ệ n h i ê n đứng bên cạnh đôi mắt sáng n g ờ i như những vì sao khác với bảo thiên cô không tham gia trực tiếp vào những cuộc chiến nhưng tài năng và trí tuệ của cô lại là thứ mà nguyễn hải đánh giá cao v ệ n h i ê n có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo cô biết khi nào cần nhúng nhường khi nào cần kiên quyết khi nào cần ngoại giao trong những lần tham gia các cuộc họp những buổi đàm phán với các đối tác từ các quốc gia lân cận v ậ nhân đã chứng minh được sự sắc bén của mình những quyết định khôn ngoan của cô đã giúp đại nam duy trì được mối quan hệ hòa bình với nhiều quốc gia và bảo vệ được sự độc lập nguyễn hải nhìn con gái mình trong lòng tràn đầy niềm tin cậu mỉm cười dịu dàng rồi nói vậy nhiên con đã học được rất nhiều điều phu hoàng biết rằng con sẽ là người có thể gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng duy trì sự hòa bình và phát triển bền vững cho đại nam nhưng con phải nhớ việc giữ gìn hòa bình không phải lúc nào cũng dễ dàng đôi khi chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung vậy nhiên gật đầu ánh mắt cô bé sáng lên với một niềm kiên định cô bé hiểu rằng dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách cô sẽ không bao giờ từ bỏ sứ mệnh mà cha mẹ đã giao cho mình đại nam không chỉ là của một cá nhân mà là của tất cả những ai yêu mến và cống hiến cho nó nguyễn hải lặng im tay vươn lên chỉ về phía cột cờ đại nam nơi lá cờ đỏ rực vẫn phấp phới bay trong gió ánh sáng mờ ảo của buổi chiều đã khiến lá cờ trông như một ngọn lửa rực cháy một biểu tượng của niềm k i ê n c ư ờ n g của sức mạnh và niềm hy vọng nguyễn hải cảm thấy trong lòng mình một niềm tin mãnh liệt vào tương lai cậu biết rằng mặc dù tương lai còn đầy thử thách nhưng với sự đồng lòng và kiên định của những thế hệ tiếp theo đại nam sẽ không bao giờ khuất phục lá cờ này sẽ mãi mãi bay cao không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng của lòng tự hào và tình yêu đối với đại nam chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng đất nước này không chỉ cho hôm nay mà cho cả những thế hệ sau này nguyễn hải nói giọng cậu đầy cảm xúc bảo thiên và vệ nhiên cùng nhìn theo tay cha trong lòng tràn đầy niềm tin về tương lai đại nam lá cờ đại nam vẫn bay cao trong gió như một lời hứa hẹn về một tương lai kiên cường tự do và thịnh vượng những thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển những gì cậu đã xây dựng tạo nên một đại nam hùng mạnh tự chủ và độc lập chương 51, âm nhu xâm lược chương 51, âm nhu xâm lược xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát đầu năm 1858, khi tiết trời đang ấm dần lên và những cánh hoa đào thám tươi bắt đầu nở rộ cả đại nam dường như đón chào một năm mới đầy hy vọng mùa xuân về không khí tươi mát và thanh bình lòng người cũng như được sửa ấm bởi những tia nắng đầu tiên của năm mới cảnh vật ngoài kia tưởng chừng như hòa hợp với sự bình yên của đất nước nhưng phía sau vẻ đẹp dịu dàng ấy một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên những chiếc tàu chiến pháp vốn chưa có mặt tại đông nam á một cách chính thức bắt đầu xuất hiện trên những vùng biển của đại nam lúc đầu chỉ là những chiếc tàu lạ xuất hiện gần các cửa biển đại nam với lý do mơ hồ như bảo vệ tàu buôn hay thăm dò nhưng mọi người đã bắt đầu nhận ra rằng những con tàu này không đơn giản như v ẻ bề ngoài của chúng pháp dù chưa có thuộc địa nào tại đông nam á nhưng đã bắt đầu mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và đại nam là mục tiêu tiếp theo trong chiến lược vươn ra biển lớn của pháp dưới sự dẫn dắt của các nhà chiến lược pháp không chỉ muốn có mặt tại khu vực này để giao thương mà còn tìm cách chiếm lấy những vị trí chiến lược quan trọng ở ngoài khơi các tàu chiến pháp liên tục xuất hiện gần đà nẵng gia định và những đảo nhỏ ven bờ ban đầu các ngư dân chỉ thấy một vài tàu chiến lớn lướt qua với vẻ ngoài ấn tượng và sức mạnh á p đảo tuy nhiên một vài cuộc tiếp xúc với thủy thủ đoàn pháp đã khiến người dân bắt đầu lo lắng họ báo cáo rằng không chỉ có tàu chiến mà thỉnh thoảng những nhóm lính pháp còn đổ bộ lên các đảo h o a n g vắng khảo sát địa hình và thu thập thông tin những dấu hiệu ban đầu này không thể lừa dối được mắt người quan sát tinh tường đó không phải là những chuyến thăm l ô hứng mà là những bước đi có chủ ý trong một chiến dịch xâm lược có kế hoạch tỉ mỉ khi những báo cáo này đến tay nguyễn hải cậu nhận thức rõ ràng đây không phải là một sự tình cờ mà là một chiến lược có mục tiêu cụ thể pháp đang muốn mở rộng ảnh hưởng của chúng trong khu vực và đại nam chính là một mục tiêu quan trọng trong chiến lợ ấy dù chưa có sự hiện diện rõ ràng của quân pháp trên đất liền nhưng dấu hiệu của sự chuẩn bị đã rõ ràng pháp sẽ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tàu buôn hay những cuộc thăm dò vô hại mà sẽ có những kế hoạch lớn hơn không chỉ vì tài nguyên mà còn vì vị thế chiến lược của đại nam nguyễn hải ngay lập tức nhận thấy mối nguy hiểm từ những động thái này cậu hiểu rằng nếu không có sự chuẩn bị kịp thời đại nam sẽ không thể chống lại sự tấn công của một cường quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ như pháp từ trước đến nay những thông tin tình báo dù chỉ là những mảnh ghép rời rạc đã giúp cậu nhận ra một bức tranh rõ ràng hơn về âm nhự xâm lược đây không chỉ là những cuộc thăm dò đơn giản mà là một chiến lược xâm chiếm m ộ trong kế chiếm biến hoạch hơi thành phần Đại dài và nơi để đây Nam một lấy t đế đã đầu đổ đảo chiếc tàu chiến、pháp、tiếp quốc qua tàu xuất nhau cuộc của tục Các các Ngay họ. những Pháp hiện những ngày, trên biển.、Các、ngư dân nói lên vắng. Trong với bắt mật bộ bí về khi đó các thương gia ở gia đ ì n h và những thành phố lớn khác cũng đã bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của người pháp ngày càng nhiều những cuộc gặp gỡ thương mại những buổi đàm phán không chính thức với các quan chức địa phương không còn chỉ là về giao thương đơn thuần nữa pháp đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các vùng đất những khu vực trọng yếu nhằm xây dựng một mạng lưới hỗ trợ ngầm trước khi thực sự tiến hành xâm lược nguyễn hải sau khi nắm bắt thông tin từ khắp nơi đã quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại kinh đô huế để bàn về tình hình cuộc họp này không giống những cuộc họp bình thường mà là cuộc họp quan trọng nhất trong năm khi tình hình đất nước đang đối diện với mối đe dọa từ bên ngoài vào một buổi sáng đầu năm 1858, khi ánh sáng nhạt dần xuyên qua các tấm rèm của đại điện thái hòa nguyễn hải bước vào cậu bước nhanh không dừng lại lâu trước những vị quan chức cao cấp các tướng lĩnh đại thần đang chờ đợi trong phòng ánh mắt của cậu lạnh lùng nhưng không thiếu quyết đoán như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một quyết định lớn lao dù trong lòng cậu có chút lo âu nhưng cậu không để lộ điều đó ra ngoài. trong bầu không khí căng thẳng của cuộc họp nguyễn hải không hề bối rối cậu nhìn quanh một lượn rồi lên tiếng với giọng nói cương quyết nhưng ẩn chứa sự lo ngại sâu sắc chúng ta đã nhận được thông tin rõ ràng và báo cáo từ các nơi pháp không đến đây để giao thương hay thăm dò đơn thuần nữa mục tiêu của chúng là đại nam nếu chúng ta không hành động ngay lập tức pháp sẽ biến đất nước chúng ta thành thuộc địa của chúng giọng của cậu vang lên đầy kiên quyết mọi người trong phòng lặn g đi họ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng cũng có những ánh mắt lo lắng e ngại một tướng lĩnh người từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự đứng lên ánh mắt đầy hoài nghi thưa bệ hạ quân pháp mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều chúng có quân đội hiện đại tàu chiến mạnh mẽ và những vũ khí mà chúng ta chưa thể đối đầu liệu chúng ta có đủ sức để chống lại họ không chúng ta chỉ có quân đội chủ yếu là bộ binh vũ khí thì là hậu nguyễn hải không hề lùi bước cậu nhìn thẳng vào vị tướng đôi mắt sắc bén như gươm đao trả lời dứt khoát bọn chúng có súng nhưng chúng ta có lòng dân đại nam sẽ không khuất phục nếu chúng ta không đứng lên bảo vệ đất nước thì ai sẽ làm điều đó từ giờ trở đi tất cả các lực lượng phải sẵn sàng chiến đấu mọi chuẩn bị phải được hoàn tất ngay lập tức không thể chậm trễ thêm nữa lời nói của nguyễn hải không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy quyết đoán cậu biết rằng giờ đây không phải là lúc cho sự lo lắng hay do dự đại nam đang đứng trước một nguy cơ lớn lao và sự sinh tồn của quốc gia phụ thuộc vào từng quyết định của họ trong giây phút này các tướng lĩnh và quan lại nhìn nhau dù còn chút do dự nhưng họ cũng không thể không thừa nhận rằng những gì nguyễn hải nói là đúng một vài người cảm thấy băn khoăn nhưng không ai có thể phản b á c trước sự kiên quyết của cậu trong cuộc họp nguyễn hải đưa ra những chỉ thị cụ thể không thể chờ đợi lâu hơn mọi hành động phải được triển khai ngay lập tức đầu tiên chúng ta sẽ tăng cường lực lượng tuần duyên Tất cuối cùng các trinh sát của ta phải hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết tìm hiểu mọi kế hoạch của địch trước khi chúng kịp hành động dù không ai lên tiếng phản bác nhưng không khí vẫn chịu nặng đây là quyết định quan trọng nhất của đất nước trong nhiều năm qua Các t ư ớ nguyễn hải đã có một tầm nhìn chiến lược sâu rộng và một quyết tâm sắt đá trong việc bảo vệ đại nam cậu không chỉ là một chỉ huy quân sự tài ba mà còn là người thấu hiểu rằng trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nguy cơ mất chủ quyền sự đoàn kết của toàn dân từ những quan lại trong triều đến những người dân bình thường ở thôn xóm chính là sức mạnh vĩ đại nhất để đối phó với kẻ thù cậu biết rằng quân pháp không chỉ mạnh về quân sự mà còn rất mưu mẹo trong chính trị và ngoại giao chỉ có một mặt trận vững mạnh từ bên trong đất nước từ những lớp người trí thức cho đến những người dân lao động mới có thể tạo ra một lực lượng đủ mạnh để đương đầu với họ cũng chính vì lý do đó mà ngoài việc củng cố lực lượng quân đội nguyễn hải còn tập trung vào việc nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân bởi cậu hiểu rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở quân đội mà còn ở lòng dân với suy nghĩ ấy nguyễn hải quyết định tổ chức những buổi diễn thuyết tại huế nơi cậu có thể gặp gỡ các q u a n lại học giả và dân chúng để kêu gọi sự đoàn kết khơi dậy niềm tự hào dân tộc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến mỗi lần cậu đứng trên bục cao trước đám đông ánh mắt của cậu sáng rực mỗi lời nói của cậu đều như l ố t cháy niềm tin trong lòng người nghe một buổi chiều khi ánh nắng cuối cùng của ngày bông xuống những người dân và quan lại tập trung đông đủ tại một quảng trường lớn ở huế đứng trên một cao nguyễn hải bắt đầu phát biểu cậu đứng thẳng ánh mắt kiên định nhìn vào đám đông và giọng nói vang rội trong không khí đại nam là của người dân đại nam không ai có quyền lấy đi tự do của chúng ta Tất cả những、e、ả không không người dân bình thường quen với cuộc sống vất vả ở thôn quê đôi tay trai sản vì mưu sinh nhưng khi nghe những lời kêu gọi ấy họ cảm thấy máu trong người sụp sôi họ không ngần ngại tham gia vào các đội dân binh sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên bảo vệ quê hương nguyễn hải nhìn thấy những đôi mắt rực lửa những ánh mắt đầy quyết tâm cậu không cần phải nói thêm gì nữa vì biết rằng từ giây phút ấy tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến không khoan nhượng sắp tới cậu đã gieo vào lòng mỗi người một niềm tin mãnh liệt về sự tự do về quyền lợi không thể bị xâm phạm các đội dân binh được thành lập khắp mọi nơi từ những làng nhỏ ở bắc bộ đến những vùng đồng bằng ở miền nam dân chúng từ những người nông dân chân chất đến những học giả đều không đứng ngoài cuộc những bài thơ những bản vịt cổ vũ tinh thần yêu nước được viết ra và nhanh chóng lan truyền khắp nơi như những ngọn lửa không thể tắt trong các làng m ạ c thậm chí ở những góc phố nhỏ của huế những bức tranh hô hào chống giặc những khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của đại nam xuất hiện dày đặc mặc dù tình hình trong nước đang chuẩn bị khẩn trương cho chiến tranh nhưng bên ngoài pháp không ngừng gia tăng áp lực một ngày đầu tháng một một phái đoàn từ gia định được cử ra huế mang theo bức thư yêu cầu đại nam mở cửa giao thương và cho phép pháp thiết lập căn cứ quân sự tại đà nẵng nội dung bức thư không hề mơ hồ mà là một sự đe dọa rõ ràng với lý do để bảo vệ tự do hàng hả nguyễn hải nhận bức thư trong tay đọc qua một lần sau khi dừng lại một lúc lâu cậu chỉ k h é p l ờ i nụ cười lạnh lùng đầy quyết đoán chúng muốn giao thương nhưng thực chất là muốn chiếm đất không đời nào cậu thả bức thư xuống bản ánh mắt không chút dao động quyết tâm đã được hình thành trong lòng Cậu ngay sau khi bức thư từ chối được gửi đi nguyễn hải không chỉ dừng lại ở đó mà lập tức ra lệnh tăng cường công tác phòng thủ tại đà nẵng nơi mà cậu biết chắc sẽ là điểm nóng trong cuộc đối đầu sắp tới các cuộc họp bàn chiến lược được tổ chức liên tục từng cuộc giao tranh giả định được tiến hành để đảm bảo quân đội luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra thời gian trôi qua và đến cuối tháng riêng khí thế của đại nam đã đạt đến đỉnh điểm các xưởng chế tạo vũ khí ở hải phòng gia đình đã hoạt động hết công suất ngày đêm không ngừng sản xuất súng đạn và pháo binh quân đội được huấn luyện tại những vùng chiến lược các chiến thuật phòng thủ được chia sẻ và thảo luận cùng lúc đó dân chúng cũng được huấn luyện về cách xây dựng công sự tổ chức hậu cần và chuẩn bị cho những trận chiến khốc liệt sẽ đến nguyễn hải dù bận rộn với công việc quân sự nhưng không quên thăm các đơn vị quân đội cậu hiểu rằng động viên binh sĩ cũng là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị chiến tranh cậu đích thân đến thăm từng đơn vị để không chỉ kiểm tra mà còn truyền cảm hứng cho họ lần nào khi cậu đến không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm một buổi sáng cậu đến thăm một đơn vị đóng quân gần sông hương dưới ánh nắng sớm những người lính đang miệt mài tập luyện cậu nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt của họ sáng lên vì niềm tin vào sự nghiệp bảo vệ đất nước nguyễn hải tiến đến gần một người lính động viên h ắ n t a rồi quay sang cả đội ngũ binh sĩ kẻ thu mạnh nhưng chúng ta sẽ mạnh hơn nếu đoàn kết các ngươi không chỉ chiến đấu cho triều đình mà còn cho cha mẹ vợ con và tương lai của đất nước lời nói ấy như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho các binh sĩ họ cảm nhận được sự tin tưởng sự kỳ vọng từ nguyễn hải và từ toàn thể dân tộc trong khi đó ở kinh đô huế nguyễn hải vẫn luôn dõi theo từng diễn biến từ các vùng khác liên tục học bàn với các tướng lĩnh về chiến lược mỗi cuộc họp đều diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng tinh thần của mọi người đều rất kiên cường các tướng lĩnh và đại thần trong t r i ề u đều hiểu rằng cuộc chiến này là không thể tránh khỏi một ngày nọ khi các tướng lĩnh và quan lại đang họp trong một phòng kín nguyễn hải đứng lên ánh mắt sáng n g ờ i như bừng cháy niềm tin cậu nói giọng dứt khoát chúng ta có thể phải trả giá nhưng đại nam sẽ không bao giờ gục ngã chấm tin vào sức mạnh của đất nước này câu nói ấy như một lời thề một lời động viên tinh thần khiến không chỉ các tướng lĩnh mà cả những quan lại có mặt trong phòng đều cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết của niềm tin vào chiến thắng cả phòng lạng yên trong giây lát nhưng không khí trở nên căng tràn sức mạnh và lòng quyết tâm khi cuộc họp kết thúc nguyễn hải đứng lên bước ra ngoài cậu đi về phía bờ biển nơi một đ à i cao nhìn ra đại dương m ê n h ngông cậu đ ứ n g đó mắt nhìn ra xa đôi mắt sáng r ự c đầy niềm tin và quyết tâm những con sóng vô bờ mạnh mẽ như thể báo hiệu một trận chiến không thể tránh khỏi nhưng nguyễn hải biết rằng dù có khó khăn đến đâu đại nam sẽ không bao giờ gục ngã bầu trời phía trên vẫn còn những đám mây đen đang kéo đến nhưng trong lòng mỗi người dân đại nam một ngọn lửa yêu nước vẫn âm bị cháy không bao giờ tát